Lợi thiệp đại xuyên. Hàng long thập bát trưởng thứ bảy trưởng, một trưởng này uy lực, có thể so với địa cấp võ học, rộng rãi khí thế tàn phá bờ bãi, toàn bộ thiên địa liệu vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng long âm, dường như chân long hàng thế đồng dạng khiến lòng run sợ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dừng tay, bọn họ theo tiếng long âm vị trí nhìn lại, trong mắt hiển thị rõ vẻ kinh ngạc. Cái đó là, cái này võ học, tại sao có thể có lớn như vậy uy thế? Ta thế nhưng là địa đan tiền kỳ cường giả, vậy mà tại cố này uy thế giới có chút không thể động đậy. Lao tử đường đường địa đan trung kỳ đều hai chân phát run, ngươi không thể động đậy tính toán cái cắn cỗi. Bạch Hân kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời bên trong như ẩn như hiện long hình trường ấn, nói lẩm bẩm nói, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng tần sương trinh lệ, một trường này, có lẽ là tần sương chân chính át chủ bài, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng đến trên người mình. Bởi vì, chính mình không đủ tư cách Đối Tần Sương cực kỳ bội phục sở vân cũng giống như thế, hắn đem Tần Sương xem vì chính mình tại thác bạt vương triều duy nhất đối thủ. Nhưng làm hắn cảm giác được đạo trưởng ấn này uy thế về sau, trong mắt của hắn nhiều một vệ bất đắc dĩ, lúc còn sống, thật có thể lại cùng đánh một trận sao. Đừng nói vượt qua đối phương, chỉ sợ hai người trên lệnh, sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Đây chính là tướng quân thực lực sao. So với thiên đan cảnh cường giả khủng bố đều không thua bao nhiêu đi. Uống máu quân người cứ việc tôn kính Tần Sương. Nhưng nhìn thấy một màn này về sau, càng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn tại thiếu niên này thủ hạ tham gia quân ngũ. Tiên đồ của hắn, có thể xưng không thể đánh giá. Thật mạnh. Gia hỏa này vậy mà có thể cùng tướng quân liều mạng cao thấp, gia hỏa này còn trẻ tuổi như vậy. tuyệt không thể lưu. Tới đối địch xuất vân vương triều quân nhân tại nhìn thấy tần xương đột nhiên bộc phát ra huy thế như vậy về sau, ngoại trừ chấn kinh sau khi, chính là tràn đầy sắc ý. Tần xương biểu hiện thật sự là quá mức yêu nghiệt. Một khi để người này phát dục lên, sợ rằng sẽ là toàn bộ xuất vân vương triều mộng y hiệp y hệt. Đừng nói xuất vân vương triều muốn chiếm đoạt thác bạt vương triều, không bị phản nuốt coi như tốt. Cái này liền là của ngươi cậy vào sao? Hoàn toàn chính xác không tầm thường, đáng tiếc thực lực của ngươi vẫn là quá kém. Nếu như bộ này võ học là một vị thiên đan cường giả thi triển, ta chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị huynh giết. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là một cái địa đan cảnh tiểu tử. Thiên lang khiếu nguyệt, giết. Tào Thắng Khải ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong vạn bèo thân thể chân long, lạnh lùng hứ một cái, cái kia phun ra ngoài kiếm mang trong lúc đó ánh sáng đại chán, hào quang màu đỏ thắm giống như biển lửa giống như, tiếp tục hướng bốn phía lan tràn, phiến thiên địa này đều dường như bị xích mang bao vây một dạng. Ba trượng kiếm mang lăng không chém xuống, hướng về tần sương chỗ mà đi. Thiên địa vang vọng, sói chu không ngừng, giống như thật thiên lang hàng bụi giống như đáng sợ. Thiên đan cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. quá. Hàng Long thập bát trưởng kinh khủng nhất không phải duy nhất nhất trưởng, mà chính là thập bát trưởng xuất liên tục. Tần Sương Lánh Mâu nhìn chằm chằm đỏ thấm kiếm mang, bàn tay hắn huy động ở giữa, trước sáu trưởng lại một lần nữa hoành kích mà ra, lần này, Lục đạo trưởng ấn không có lập tức đánh phía Tào Thắng Khải, mà chính là phóng lên tận trời, cùng giữa không trung cái kia đạo tráng kiện nhất long hình trưởng ấn kết hợp lại cùng nhau. Thất trưởng xuất liên tục, giết cho ta. Địa cấp võ học, đây mới thật sự là địa cấp võ học. Chỉ có kết hợp thất trưởng chi lực Mới thật sự là địa cấp võ học, lúc trước lợi thiệp đại xuyên, uy thế tuy mạnh, nhưng uy lực chân chính lại cũng không tính toán khủng bố, thật muốn phân biệt, chỉ có thể coi là ngụy địa cấp. Chỉ khi nào thất trưởng kết hợp, liền sẽ phát sinh biến chất, thành làm một đạo chân chính địa cấp trưởng pháp. Cái này cùng tần xương đi qua ở trong sách nhìn đến hàng long thập bát trưởng khác biệt, có lẽ là hệ thống cải tạo qua cũng không nhất định. Cái này, cho dù là yên tâm có chỗ dựa chắc tàu thắng khải, đều bị đạo trưởng ấn này uy thế rung động. Hắn mặt mũi tràn đầy viết vẻ mặt bất khả tư nghị, đạo trưởng ấn này đã hoàn toàn siêu qua hắn dự đoán, hắn thậm chí cảm thấy một chút sợ hãi, đó là từ ở sâu trong nội tâm phát ra tới. Đi thôi, cho ta đem hắn xé nát. Thời khắc này tần sương, chỗ nào còn suy nghĩ gì bắt sống không sống bắt, Tào thắng khải cường đại cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương võ học, công pháp, linh khí, vậy mà kết hợp hoàn mỹ như vậy, một bộ huyền cấp trung phẩm võ học. Càng là có thể phát huy ra huyền cấp thượng phẩm mới có uy lực. Tần Dương phất tay, nộ long gào thét, thần long bãi vị ở giữa, Bao phủ ra bảng bạc linh khí, bốn phía không gian đều muốn bị xé rách đồng dạng, kịch liệt run run. Oen. Trường ấn cùng kiếm mang chạm vào nhau, thiên địa làm vang vọng, bụi vân tràn ngập, bốn phía hoa cỏ cây cối đều là đụng phải hủy diệt đặc kích, ngắn ngủi nửa hơi về sau, hai người bên cạnh thân xanh non tươi tốt bãi cỏ đúng là hóa thành hoàn toàn hoang lương sa mạc, ở vùng trung tâm Một đóa ước chừng 5 trượng to mây hình nấm bay lên, cùng bạo linh khí tàn phá bờ bãi, thì liền cách nhau ngoài mấy chục thước song phương quân đội đều hứng chịu tới nghiêm trọng tác động đến. Phốc. Dù cho là Trần Sương, đều bị cố này linh khí phong bạo kích thương, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, một miệng tinh hồng máu tươi phun ra. Khu khu. Mơ hồ mây khói bên trong, liên tiếp hư nhược tiếng ho khan truyền ra, rõ ràng là cái kia tạo thắng Khải thanh âm. Thông qua mây khói Tần Sương thấy rõ cái kia lấy kiếm thân thể chống đất, khí tức vẻ vải Tào Thắng Khải. Một kích này bên trong, hắn bị thương, so Tần Sương nghiêm nặng hơn nhiều. Ha ha, Tào Thắng Khải, người thua. Tần Sương thấy thế, nhất thời cười lên ha hà. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt Thiên đan địch nhân, mà lại so với phổ thông Thiên đan cường giả, cái này Tào Thắng Khải không thể nghi ngờ mạnh hơn, có thể kết quả, hắn vẫn như cũ thắng. Làm sao lại, ta làm sao lại bại bởi một cái đầu mâu tiểu tử? Không có khả năng không có khả năng, có lẽ là chịu không được đả kích. Tào Thắng Khải chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn qua tần Sương, Lúc này bị đánh bại, đúng là biến đến điên cuồng. Hắn tóc thay bù xù, khải giáp bị kình khí phá vỡ mấy cái hang lớn. Tại bụng của hắn, thanh máu đỏ tươi nhuộn mực hắn quân bảo, hắn bị trọng thương. Gia hỏa này cần phải không còn sống lâu nữa. Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Tào Thắng Khải mặc dù trên mặt đất cấp võ học bên trong kiên trì được, nhưng cuối cùng thụ thương nặng, thương thế để hắn không lại có năng lực chiến đấu. Ha ha, ha ha, thua, thua. Tần chiến, ngươi tại tài dùng binh phía trên dẫn trước ta vô cùng nhiều. Nghĩ không ra, tại võ cảnh tu vi phía trên, ta liền ngươi nhi tử cũng không bằng. Tào thắng khải cười như điên đồng thời, khỏe miệng không ngừng mà phun ra máu tươi, vừa mới phong bạo đem hắn nội phủ đều chấn vỡ, thiên đan đã vỡ, đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí không cần tần xương động thủ, hắn liền sẽ tại tương lai không lâu vẫn lạc. Phủ, thật long phủ. Cuối cùng tại trong tiếng cười. Tào Thắng Khải toàn thân phun máu, cả người chậm rãi ngã xuống. Ai? Tần Sương hơi hơi thở dài một hơi, một cái lắc mình đi vào Tào Thắng Khải trước người, một tay lấy sắp ngã trên mặt đất Tào Thắng Khải đỡ dậy. Tranh chiến cả đời cũng không dễ dàng. Ta sẽ để xuất Vân Vương triều người thối lui hậu táng ngươi. Đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, hắn chinh chiến nửa sinh, tử cũng chết tại trên chiến trường. Chính là Tần Sương đều cảm thấy không bằng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Tào Thắng Khải, Thiên Đàng Tiên Kỳ Lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm, hát ma lôi thể địa cấp hạ phẩm, cửu hoa ngọc lộ hoàn đến 1. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 16, trước mắt tu vi, thiên đan tiền kỳ, trước mắt linh khí, 5.000. chương 84, hát ma lôi thể. Tướng quân bại một lần, toàn bộ suất vân vương triều quân đội trong nháy mắt binh bại như núi đổ. Ai có thể nghĩ tới, bách chiến bách thắng tào thắng khải vậy mà thua, lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Tướng quân, chi quân đội này coi là suất vân vương triều thứ nhất bộ đội tinh nhuệ, dù là cùng tu có lôi cương trận uống máu quân chiến đấu, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí ẩn ẩn thắng qua uống máu quân. Phải biết, số người của bọn họ, thế nhưng là chỉ có uống máu quân một nửa mà thôi. Có thể khi thấy Tào Thắng Khải ngã trong vũng máu chảng cảnh lúc, chỉnh nhánh quân đội đều ngốc trệ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, thì liền Thác Bạt Vương Triều quân thần tần chiến đều chỉ có thể đánh bại chính mình lại không cách nào đánh giết chính mình Tào Thắng Khải, lại bị tần chiến nhi tử giết đi dứt. Vì tướng quân báo thủ! Vì tướng quân báo thủ! Cũng không phải là tất cả mọi người nản lòng thoải trí, có chút ca thống lĩnh cấp nhân vật huyết giận xung quanh, điên cuồng hất ra người bên cạnh, nện bước cửu hận tốc độ, lướt về phía tầng xương. Bọn họ là tào thắng khải tự mình để bật lên, cơ hồ theo tào thắng khải đánh nửa đời người trận chiến, lại không nghĩ, hôm nay lại ở chỗ này tao ngộ trọng đại như thế đả kích. Chúng tướng xin nghe lệnh. Truy kích cho ta, bảo hộ tướng quân. Sở vân thu hồi ánh mắt hoảng sợ nâng tay lên bên trong tinh vật thường giận dữ hét tiểu tử này thiên đan cảnh đều có thể chém giết thật là một cái yêu người ta tần xương ôm ngang tào thắng khải thi thể hắn lạnh lùng nhìn về trạng mặt tới mấy cái thống lĩnh cấp địch quân hai tay bỗng nhiên quăng ra đem tào thắng khải thi thể ném về mọi người nói ta kính trọng tào tướng quân thiết huyết đàn tâm không đành lòng thi thể của hắn phơi thây hoang dã các ngươi đem hắn đưa về xuất vân vương triều hậu táng cuộc chiến hôm nay như vậy kết thúc nửa tháng Ta cho các ngươi thời gian nửa tháng chuẩn bị, nửa tháng sau, ta sẽ xuất quân tiến công ngươi xuất Vân Vương Triều hổ nha quan. Các ngươi như muốn báo thủ, chi bằng tại hổ nha quan chờ lấy ta. Tiếp được Tào Thắng Khải thi thể, mấy người ánh mắt lóe ra một vẻ huyết giận chi sắc, bọn hắn giờ phút này hận không thể đem trước mặt thiếu niên chém thành muôn mảnh, nhưng đối phương không có lấy Tào Thắng Khải thi thể làm uy hiếp, bực này khí phách, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, mấy người nhìn nhau, đều là âm thầm gật gật đầu. Đối thủ hôm nay, ngày khác tất báo. Tần tướng quân, chúng ta tại hổ nhà quan chờ ngươi. Bây giờ, thu binh. Mấy cái tu vi đạt tới địa đan trung hậu kỳ thống lĩnh cấp nhân vật mệnh lệnh một chút, Xuất Vân Vương triệu quân đội nhất thời ngay ngắn trật tự rút lui nơi đây, mỗi một người bọn hắn lúc rời đi tốc độ đều rất nặng nề, tất cả mọi người kìm nén một cơn lửa giận, bọn họ muốn giết người, muốn báo thủ. Nhưng quân nhân đã là như thế, đối thượng cấp mệnh lệnh, cần tuyệt đối phục tùng. Tướng quân, truy sao? Sở Vân cùng Bạch Vân Yên lặng đi vào Tần Sương bên người. Hai người nhìn cái sau ánh mắt đều là có một chút biến hóa, trong con mắt của bọn họ tràn đầy bội phục cùng bất đắc dĩ. cùng tuổi bên trong gặp phải dạng này một cái đối thủ, đã là đại hạnh, lại là bất hạnh. Không đổi. Cái này tào thắng khải dù sao cũng là một đại danh tướng, dù là cùng ta lúc chiến đấu đều chưa từng thả âm chiêu. Đó là cái đáng giá tôn kính đối thủ, cuộc chiến hôm nay, thì dừng ở đây đi. Tần Sương khoát tay áo, cả người có vẻ hơi ra rời, cũng không phải là trên thân thể dã rời mà chính là tâm hồn mỏi mệnh. Chiến tranh, vĩnh viễn không có khả năng đình chỉ, nhưng hắn có khả năng làm, cũng là không để người bên cạnh mình bị chiến tranh tác động đến, chỉ có thực lực biến đến mạnh hơn, hắn mới có thể bảo vệ ở muốn người bảo vệ. Thiên đan Tiên kỳ, thật sự là buồn cười a, Ta quá đem cảnh giới này coi ra gì. Chỉ là thiên đan Tiên kỳ, cũng liền tại thác bạt vương triều hô phong hoán vũ, cho dù đặt ở một số lớn một chút vương triều, sợ là đều không tính là gì. Liệt phong Hoàng Triều thống trị mấy chục cái vương triều, thiên đan cảnh võ giả nhiều vô số kể, thiên Hà cảnh, có lẽ mới thật sự là bước vào cường giả ngưỡng cửa phòng tuyến cuối cùng đi. Theo trận đại chiến này về sau, Tần Sương cũng đột nhiên ngộ ra một cái đạo lý, lực lượng là không có tận cùng. Hắn nếu muốn bảo vệ được người nhà không nhận xâm hại, chỉ có biến đến càng mạnh. Hôm nay có một cái tàu thắng khải, ngày mai, nói không chừng thì có mười mấy mấy trăm tàu thắng khải. Hắn đắc tội người không nhiều, nhưng thế lực sau lưng lại vô cùng kinh khủng. Liêu Thiên Phong vừa chết, làm thân cô cô Liệt Phong quận chúa Liêu Hương Ngọc chắc chắn sẽ không buông tha mình. Đại hoàng tử cho là mình cùng Tam Điện Hạ trong bóng tối đạt thành hiệp nghị, cũng khẳng định đem chính mình xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, việc cấp bách chính là mau chóng đột phá đến Thiên Hà cảnh. Chỉ có Thiên Hà cảnh mới có thể không sợ Liệt Phong quận chúa thế lực phía sau cùng đại hoàng tử trả thù. Lực lượng, không nghĩ tới, ta vẫn là như thế khát vọng đạt được lực lượng. Không có có sức mạnh, nói chuyện gì tiêu dao, không có có sức mạnh. Nói cái gì hưởng thụ? Xem ra, suy nghĩ của ta đều sai, chỉ có trưởng khống tuyệt đối lực lượng, mới có thể làm đến chân chính thiên địa mặc ta hành tầu. Đây là tần xương lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên đối lực lượng lý giải, tại đi qua, hắn chỉ là nhận làm lực lượng là một loại tự thân bảo hộ thủ đoạn, không sai ngày hôm nay lĩnh hội, lại là để hắn có đối lực lượng một cái khác định nghĩa, tuyệt đối trưởng khống. Đúng vậy, thì là tuyệt đối trưởng khống. Đem tất cả mọi chuyện đều trưởng khống tại trong tay mình. Chỉ có như vậy mới có thể làm đến mình muốn qua sinh hoạt. Không buồn không lo, tiêu giao dỗi rảnh. Nhìn lấy sở vân bọn người trệt binh, Tần xương thì là một người đứng tại chỗ. Những người khác không có tiến lên quấy rời, bọn họ đều coi là Tần xương trong trận chiến này có đốn ngộ, không dám quấy nhiễu. Kỳ thực Tần xương lĩnh ngộ chỉ là trong ngáy mắt, hắn lúc này chính đang quan sát khen thưởng võ học thôi. Hác ma lôi thể địa cấp hạ phẩm, tù hác ma lôi chi lực, tăng cường nhục thân thực lực, tiêu hao 2.000 điểm linh khí, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ, không làm lạnh. Không tệ, không tệ. Hát ma lôi thể chính là là một loại luyện thể võ học, như bạch hân tu luyện hán phách thể một dạng. Một khi thi triển, liền có thể để thân thể lực lượng tăng cường mấy lần, làm đến nhục thân có thể so với linh khí, cứng rắn vô cùng. Hát ma lôi thể. Tuy nhiên bộ này võ học tiêu hao rất lớn, chỉ một chút cần 2.000 điểm linh khí, nhưng tần xương vẫn là không nhịn được nội tâm phấn khởi, lúc này liền thi triển mà ra. Xuy suy suy. suy một trận lôi đỉnh tiếng vang từ tần sương lục thân bên trong bạo phát, hắn toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, giống như lôi thần hàng lâm. Cố lực lượng này, tần sương trợn to trong mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy hai cánh tay của mình, hắn có thể cảm giác được, tại bộ thân thể này phía dưới, có một cố lực lượng đáng sợ vận sức chờ phát động. Liên để ta thử một chút lực lượng của ngươi đi. Chỉ nghe tần sương một tiếng gầm thét, song quyền nắm chặt, hung hăng hướng mặt đất đánh tới. Chỉ nghe bành một tiếng, nguyên bản thì tàn phá không chịu nổi mặt đất lúc này giãn nước. Từng đạo từng đạo đáng sợ vết nứt bỗng nhiên hình thành, lấy tần xương làm trung tâm mặt đất đúng là bỗng dưng trầm xuống gần 2 mét. Thật đáng sợ. Lực lượng này, chỉ sợ không ngớt đan tiền kỳ đỉnh phong cường giả đều chịu không được ta một quyền này đi. Tần xương đồng tử hơi co lại, ánh mắt lóe ra thần sắc kinh dị, nhẹ giọng nỉ non nói: "Địa cấp hạ phẩm luyện thể võ học, quả nhiên không tầm thường. Vẹn vẹn lấy bộ này võ học, chỉ sợ thiên đan trung kỳ võ giả cũng không phải đối thủ của ta đi." Chương 85: Huynh đệ bị thương tổn Tại toàn bộ Hầm huyết Quân lại một lần chúc mừng đồng thời, một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội lặng yên tiến vào Thiệu Cương quân nội, chi tiểu đội này tổng cộng chỉ có 5 người, nhưng mỗi một người đều cầm giữ thiên đan cảnh tu vi. Thật không biết quận chúa là nghĩ như thế nào, đối phương một người 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử lại muốn phái chúng ta năm cái tới. Cái này không quan trọng thắc bạt Vương triều, ta cũng không tin có thể đàn sinh ra có thể so với lục thiếu như thế thiên tài. Một cái ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường ngâm mang lấy Hắn đi theo bốn người về sau, xem như tu vi yếu nhất một cái, nhưng dù cho như thế, tu vi của hắn đặt ở thác bạt vương triệu bên trong, cũng là mười vị trí đầu tồn tại. Chớ khinh thường, nghe trong thành người nói, tiểu tử này mới đem tàu thắng khải chém mất. Ngũ đệ, ngươi cùng cái kia tàu thắng khải cũng liền sàn sàn với nhau, cũng chớ xem thường tiểu tử này. Đi ở đằng trước xuôi theo chính là một cái ước trường 60 tuổi khoảng trường lão giả, hắn tóc bạc trắng tùy ý mà rối tung trên vai về sau, nghe nam tử ngâm mắng về sau, cười quay đầu nhẹ giọng khiển trách, tào thắng khải, hừ, cũng liền một cái mãng vu thôi. trung niên nam tử bị giày một phen, hiển nhiên có chút khó chịu, nhưng lại không dám phản bác, đành phải cầm cùng hắn so sánh tào thắng khải chơi đùa. ha ha, lão ngũ, hoặc là một hồi ngươi cùng tiểu tử kia trước đánh một trầu. nếu như ngươi có thể thắng được tiểu tử kia, thì chứng minh ngươi so tào thắng khải cường. như thế nào? đi ở chính giữa liệt kê đầu bù nam tử quay mặt chỗ khác. Cười ha hả nhạo báng cái kia không phục trung niên nam tử, hắn chính là một đoàn người bên trong láo nhị, ngoại trừ lao giả tóc bạc bên ngoài, tu vi của hắn chính là cao nhất, cầm giữ thiên đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Ê! Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Trung niên nam tử bị như thế một kích, nhất thời mặt đỏ lên, kiên trì nói ra. Hắn khỏe mắt lướt qua một vệ ngưng trọng, hắn biết do thực lực của mình bao nhiêu, tự nhiên cũng minh bạch cái kia tào thắng khải cùng hắn trên lệ không lớn, có thể giết tào thắng khải người. Hắn thật đúng là không nhất định là nó đối thủ. Ha ha. Tốt, đến lúc đó chúng ta ai cũng khác giúp đỡ à. Một đoàn người cười ha hả đi tại thiệu cương quan nội, rất nhanh liền đến phủ thành chủ. Bọn họ đã dò nghe, muốn bắt người, liền ở tại cái này sa hoa trong phủ thành chủ. Tiểu tử này ngược lại là sẽ hưởng thụ. Thiệu dương phủ thành chủ, đây chính là hắn tiêu tốn rất nhiều tinh lực kiến tạo. Thiệu cương quan chính là thuộc về biên quan, kinh tế không tính phát đạt, có thể tại như vậy một tòa thành trì trong kiến tạo như thế sa hoa phủ đệ. Có thể nghĩ, cái kia Thiệu Dương tại lúc còn sống là có bao nhiêu tham. Đi, cho ta đem Tần Sương gọi tới, liền nói Liệt Phong quận chúa cho mời. Nhỏ nhất trung niên nam tử giữ chặt thủ vệ ở bên ngoài phủ một người, giả bộ như hung ác bộ dáng, phẫn nộ quát. Thần xương, tần Sương! Tần tướng quân! Cái kia bị bắt lại thủ vệ nhất thời sững sờ, kinh ngạc nhìn qua cái này nam tử xa lạ cùng phía sau hắn mấy người, mi đầu nhíu chặt, mấy người kia quá lạ lẫm, lại khí thế có chút cường đại, nghe ngữ khí, tựa hồ kẻ đến không thiện. Cái gì tần tướng quân, ở tại chúng ta trước mặt cũng dám xưng tướng quân, thì là các ngươi thắc bản vương triều hoàng đế gặp chúng ta, đều phải hạ thấp tư thái. Cho ngươi ba giây, thông báo tần xương tiểu tử kia, nếu như tại trong vòng một phút không cút ra đây cho ta, vậy chúng ta liền trực tiếp giết vào phủ bên trong. Thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ lực lượng truyền trong tay đối phương truyền đến, cả người hắn lăng không bay lên, đúng là bị ném vào trong phủ mấy chục mét. Ngươi còn có hai giây. Nhìn lấy mộng thần thủ vệ Trung niên nam tử hiện nhiên có chút không kiên nhẫn, tiêu căng nói, cốc cốc cốc, địch tập, địch tập, nguyên bản còn đang ăn mừng trúng tướng sĩ nghe được thủ vệ lời nói, nhất thời thả ra trong tay chảy đến rượu, dương đao cưới ngựa thì vỏ ra, khi thấy ngoài phủ đệ đứng đấy mấy người lúc, đều là sức sở, một cái chân linh hậu kỳ tiểu đội trưởng như mày hỏi, thì là các ngươi nháo sự, nháo sự, tiểu tử, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, ngươi tốt nhất cho ta làm rõ ràng tình huống. Ta rất chán ghét người nào cầm đao chỉ lấy ta, nhất là so ta nhỏ yếu người. Mấy người còn lại hiển nhiên là muốn trung niên nam tử sung phong, hết thẻ quyền nói chuyện đều là ở trên hắn. Hắn vừa xài bước ra, thiên đan cảnh cường giả khí thế bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát. Một cỗ đáng sợ linh khí phong bạo bao phủ tại đỉnh đầu hắn, ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chầm chầm vào người nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là lạnh hư một tiếng. Người kia tựa như bị trọng kích giống như bay tứ tung mà ra, hung hăng đụng ở trên tường, sống chết không rõ Người. mấy người không nghĩ đến người này vậy mà lại táo bạo như vậy, một lời không hợp thì động thủ, nhất thời hào hào vận chuyển tự thân linh khí, định cầm xuống người này. Chậm. Khi một đạo thanh âm trầm thấp theo trong phủ truyền ra lúc, các tướng sĩ bỗng nhiên chỉ trệ, toàn thân run lên một cái giật mình, đứng thẳng tắp vô cùng. Sở Thống lĩnh, người đến là một cái thân mặc hắc bào thanh niên, phía sau lưng của hắn treo một thanh lạnh thương, kiên nghị trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lùng chi sắc, hắn lạnh lùng nhìn lấy phát uy trung niên nam tử. Lấy các hạ thiên đan cảnh tu vi đối phó một số liền điệu đan đều không đạt tới võ giả, không khỏi có chút quá khi dễ người A. Thiên đan cảnh. Khó trách ta cảm giác tại khí thế của hắn phía dưới toàn thân linh khí đều có chút không nghe sai khiến. Loại cường giả cấp bậc này không phải cần phải tại đế đô sao. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Sẽ không lại là chúng ta tướng quân cựu nhân A. Nghe người trung niên kia nói, tựa hồ điểm danh tìm tần tướng quân A. Chơi ạ. Kẻ đến không thiện, kẻ đến không thiện A. Tướng quân cái gì cũng tốt, cũng là rất ưa thích gây chuyện. Lần trước mấy cái địa đan đỉnh phong, lần này càng là không ngất đan cường giả đều xuất động. Sợ cái gì? Chúng ta tướng quân cũng không phải không có chém qua thiên đan cường giả. Cái kia tào thắng khải không phải liền là thiên đan cường giả, còn không phải như vậy bị chúng ta tướng quân giết đi. Cũng đúng. Làm sở vân thoại âm rơi xuống về sau, không thiếu tướng sĩ đều là khẽ giật mình, trong đầu chén chóng trong nháy mắt bị bừng tỉnh, kinh hãi nhìn qua trung niên nam tử, gia hỏa này nên kỷ. Cùng một số tướng sĩ không sai biệt lắm, ai có thể nghĩ tới, người này đúng là một tên thiên đan cường giả. Ngươi là cái thứ gì, cũng xứng giáo hơn ta?" Trung niên nam tử lông mày nhíu lại, khinh miệt nhìn lấy Sở Vân, đó là một loại thái độ bề trên, hắn căn bản cũng không đem địa đan hậu kỳ Sở Vân để vào mắt. Ầm. Đang lúc Sở Vân muốn về lời nói lúc, một cô đáng sợ linh khí kình phong phá không mà ra, hung hăng đánh vào Sở Vân trên thân, hắn lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức biến đến nổi bại, thụ trọng thương. T. Thế thế, chung quanh tướng sĩ nhịn không được hít sâu một hơi, sở vân là thực lực gì, bọn họ lại biết rõ rành rành, thì liền địa đan đỉnh phong cường giả đều chém giết qua. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí ngay cả một hiệp đều sống không qua. Thiên đan cường giả, thì thật như thế nghịch thiên sao. Hừ. Phế vật. Trung niên nam tử không có hạ sát thủ, làm thiên đan cường giả, tựa hồ căn bản khinh thường tại giết một cái địa đan cảnh tiểu gia hỏa. Dù vậy... Sở Vân bị một kích này lại là đánh mất chiến đấu lực, suy yếu nằm trên mặt đất, nỗ lực giằng co. Thật tốt nằm dạp trên mặt đất, ngươi loại phế vật này không xứng đứng trước mặt ta. Phút chốc, lại là một luồng kình phong tập ra, đánh phía Sở Vân, sen lẫn cắt bay đá chạy, định xuyên qua Sở Vân bụng, trung niên nam tử kia, vậy mà muốn phế đi Sở Vân. Ngươi lại cái thứ gì? Giáo huấn ta huynh đệ, ngươi cũng xứng. Chương 86, thôn phệ thiên đan hậu kỳ. Ngươi xứng giáo huấn ta huynh đệ? làm trung niên nam tử vung ra kình phong sắp thanh phía trên sở vất lúc một đạo bóng trắng cấp tốc lướt qua hắn một tay vỗ cái kia cố đủ để phế bỏ một tên địa đan hậu kỳ cường giả kình phong nhất thời bị đập tan bùi mù sau đó bóng trắng cuối cùng lộ ra bộ mặt thật sự rõ ràng là theo trong phòng chạy tới tần sương công kích bị ngăn trở trung niên nam tử hiển nhiên sững sở, tựa hồ không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị ngăn lại đồng dạng hắn mi đầu cao lại lạnh lùng nhìn trầm trầm tần sương nói ngươi chính là cái kia tần sương Cái này là cha ngươi tên. Đút cho Sở Vân một viên thuốc, Tần Sương đem đưa cho một sĩ binh, lạnh lùng nhìn về trung niên nam tử, lạnh sinh nói ra, "Muốn chết." Trung niên nam tử nghe vậy giận dữ, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh lướt về phía Tần Sương, hắn toàn thân huyết sắc linh khí cuồn cuộn, giống như một cái huyết nhân giống như phóng tới Tần Sương. Zắc. Ngập. Thấy thế, Tần Sương không có nửa điểm lùi bước, khóe miệng của hắn nhếch lên một vệt đùa cợt độ cong, tùy ý giơ tay ở giữa một cỗ mênh ngông linh khí từ trong cơ thể nội phun trào mà ra, chỉ thấy tay phải hắn ngưng quyền vững vàng đem trung niên nam tử công kích đó lấy, sau đó chân trái giống như một đạo roi dài vùng ra, lực lượng hùng hồn phá vỡ không khí, nhấc lên một đạo lăng liệt cương phong nặng nghề mà đá tại trung niên nam tử trên đùi phải. A, trung niên nam tử gào lên thê thảm, thật sự là hắn chặn tần xương đá ngang, thế nhưng cứng rắn như linh khí giống như đá ngang lại là để hắn đùi phải gãy xương, cả người đều té bay ra ngoài cùng sợ vân tình cảnh vừa nãy không có sai biệt. Đây là trả lại ngươi, ta Tần Sương huynh đệ, cũng không phải ngươi có tư cách giáo hấn. Các ngươi đằng sau bốn cái, xem kịch cũng nhìn đủ rồi chưa? Loại này rác, ngập ném ở phía trước, không sợ ta trực tiếp giết sao? Đánh bay trung niên nam tử về sau, Tần Sương cũng không có truy kích, hắn liếc nhìn bên ngoài phủ đứng đấy bốn người, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại lão giả tóc bạc trên thân, khóe mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ mừng rỡ, mặt ngoài lại là lạnh lùng quát hỏi: đều nói anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới chỉ là một cái thác bạn vương triều, ra một cái liệu như yên loại kia tuyệt thế phượng nữ còn không tính, lại còn lọt ngựa như thế một cái thiên tiêu nhân vật. Thần Sương Tần tướng quân, ta nói có đúng không? Lão giả tóc bạc hám sâu trong mắt lóe qua một tia lanh mang, rất nhanh liền bị hắn che giấu. Hắn cười híp mắt nhìn lấy Tần Sương, phảng phất là phát hiện một khối tân đại lục giống như ngạc nhiên nói ra. Ngươi là ai? Lão tử bất hỏa vô danh chi bối nói chuyện. Tần Sương kiệt ngao bất thuần nể đầu. Mười phần kiêu căng mà nhìn xem láo giả, hắn đã đoán được đám người này lai lịch, nhưng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Tiểu tử, khắc quá phách lối. Người nói chuyện, chính là trong năm người Lão tam, hắn nhất là nóng nảy, sớm tại huynh đệ bị đánh lúc thì muốn ra tay, chỉ là bị từ Gia Lão đại ngăn lại mà thôi. Bây giờ nghe được kính trọng nhất Lão đại bị cái này mồm còn hôi sữa miệt thị, không khỏi giận dữ, một thân thiên đàn Trung kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão tử nói chuyện cùng người sao? khắc hiện lộ ngươi thiên đàn trung kỳ tu vi, lão tử chấp ngươi một tay một dạng đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. thời khắc này tần sương thì giống như một đầu chó điên, gặp người nào cắn người nào, hắn không quen nhìn đám người này khoang dung, càng khó chịu bọn họ lại động thủ đả thương huynh đệ mình. người đồng lứa bên trong, tần sương chỉ nhận có thể sở vân, chính là bạch hân, cũng không đủ tư cách. hắn đem sở vân xem vì huynh đệ, bây giờ huynh đệ bị thương tổn, hắn lại có thể kết thúc yên lành. a nha nha, lão đại, ngươi tránh ra. Ta muốn đem tiểu tử này toàn thân gân mạch đánh gãy." Táo Bạo Lao Tam hoàn toàn bị chọc giận, hắn hận không thể lập tức đem Tần xương nghiền thành thịt muội. "Tiểu huynh đệ, lớn như vậy hòa khí, nhưng là sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi tiến giai a." Lao giả Trừng Lao Tam liếc một chút, cái sau lập tức ổn định, thế nhưng song trung đồng đại ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần xương. chỉ cần Lao giả ra lệnh một tiếng, hắn khẳng định là cái thứ nhất phóng tới thiếu niên. Lao gia hỏa, ngươi cũng đừng cho ta bậy một chương tiền mặt, các ngươi đến, không phải liền là bắt ta sao?" liệt phong quận chúa cái kia lão nữ nhân ngược lại là thẳng để mắt ta à một cái thiên đan hậu kỳ hai cái thiên đan trung kỳ hai cái thiên đan tiền kỳ các ngươi cái này đội hình liền xem như đến đế đô sợ là đều có thể tới lui tự nhiên đi Tần Sương khạc khạc cười một tiếng không chút nào mua món nợ của ông lão trong giọng nói có chút ít đùa cợt ý tứ tiểu huynh đệ cơn có thể ăn bậy có mấy lời cũng không thể nói lung tung một câu lão nữ nhân hiển nhiên kích thích lão giả sắc mặt của hắn nhất thời biến đến non trầm Lúc trước hiền lành không lại, một cú âm lãnh khí thế tại quanh người hắn ngưng tụ, có thể so với giả ma giống như tồn tại. Ồ, ngươi nói là lão nữ nhân sao? Liệt Phong quận chúa năm nay cũng có cái hơn 50 tuổi a. Tiểu gia ta mới 18 tuổi, tại ta trong mắt, nàng cũng là cái lão nữ nhân. Lão nữ nhân, lão nữ nhân. Sao thế? Ngươi muốn giết ta? Tần Xương càng là như vậy kích thích lão giả, cái sau sắc mặt càng là tái nhợt làm phát giác được trên người đối phương truyền đến một cỗ túc sát chi ý về sau. Tần Sương nội tâm cười, trong miệng vẫn như cũ cảng không ngừng thì thầm, ngươi tức giận như vậy, không phải là ưa thích cái kia láo nữ nhân a a, còn thật để cho ta nói đúng a, ưa thích liền đi lên a, không phải là ngươi tuổi tác đã cao, không cứng nổi a, muốn chết. Tại Tần Sương luân phiên oanh tạc ở giữa, lao giả rốt cục nhịn không được, thiên đan hậu kỳ khí thế bạo phát, bốn phía tướng sĩ si vậy mà tại trong nháy mắt bị dung ra nội thương chỉ dựa vào khí thế, liền để chân linh cảnh cường giả thụ thương, cũng duy thiên đan hậu kỳ cường giả mới có thể làm đến đi. Hưu. Lão giả tốc độ cực nhanh, nhanh đến mắt thường đều khó mà phát hiện, Tần Sương mặc dù ngoài miệng mắng thoải mái, nhưng nội tâm lại ngưng trọng vô cùng, hắn biết đem lão giả chọc giận hậu quả, nhưng hắn không sợ. Hắc ma lôi thể, lang ba vi bộ. Trong nháy mắt, Tần Sương liên tiếp vận dụng hai bộ võ học, chỉ thấy hắn toàn thân lôi đình lập lòe, như lôi thần hàng thế giống như khiến lòng run sợ. Ẩm. Tần Sương ánh mắt sắc bén, có lăng ba vi bộ gia trì, tốc độ của hắn cũng đống nhiên tăng vọt, lấy nhanh phá nhanh. Một trường vô ra, chuẩn sát đập vào lão giả tay phải hóa thành móng vuốt phía trên, lão già hỏa, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất mạnh sao? Cứ việc trên cánh tay truyền đến từng trận cảm giác tê dại cảm giác, nhưng Tần Sương vẫn như cũ mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy rào hoạt thần sắc. Hừ, lão giả lạnh lùng hừ một cái, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc tiểu tử này làm sao lại tiếp được công kích của mình. Nhưng hắn rất nhanh làm ra phản ứng, quyền ấn ngưng tụ, hung hăng đánh vào tần xương trên cánh tay. Chờ cũng là ngươi. Bác Minh thần công. Tần xương nhìn đúng thời cơ, dưới chân vạch một cái, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại Lao giả quyền thân thể vánh ra thời khắc, hắn nhanh chóng đến đến Lao giả sau lưng, nhất trưởng vững vàng khắc ở đối phương trên sống lưng. Lúc này liền thôi động mạnh nhất át chủ bài Bác Minh thần công. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ đào nguyên bình, thiên đan hậu kỳ, lấy được kinh nghiệm điểm. ngươi. Ngươi làm sao lại như thế âm độc võ học? Lão giả chỉ cảm thấy mình hùng hậu linh khí vậy mà tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, trong cơ thể hắn Thiên Đan càng là bạo thoái, ánh mắt hoảng sợ quay đầu, vừa hay nhìn thấy thiếu niên cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt, hoảng sợ hỏi: "Đi xuống hỏi Diêm Vương đi." Chương 87: Lôi đỉnh đánh giết. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Đào Nguyên Bình, Thiên Đan hậu kỳ, thu hoạch được 17000 điểm kinh nghiệm, La Ách Đan đến 1. Một. một kiếm diệt sắt biến thành phế nhân lão giả tóc bạc. Tần xương ánh mắt lướt qua bốn người khác, khẽ miệng chứa lên một vệt băng lánh tà thiếu, Cái này chính là của các ngươi cậy vào, cũng không gì hơn cái này đi. Bốn người hoảng sợ nhìn qua mất đi sức sống lão giả, nội tâm sợ hay không thôi. Lão giả tóc bạc là bọn họ chi tiểu đội này lão đại, thực lực càng là đạt đến thiên đan hậu kỳ, nhưng vì sao lại đột nhiên ở giữa vỡ lạc? Vừa mới lão giả quay đầu trong nấy mắt, trong mắt hoảng sợ để bọn hắn khó có thể quên mất, lòng bàn chân không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh, đánh thẳng chán. Lão đại. Táo Bạo nhất Lao Tam đau đến không muốn sống mà nhìn xem lão giả, thiên đan trung kỳ khí thế bỗng nhiên bạo phát, cuồn cuộn uy thế từ quanh người hắn chuyển hướng tứ phương, hắn kia hỏa hồng tóc không gió mà bay, giống như một đầu phát cùng sư tử. Trong năm người, Lao Tam là kính trọng nhất lão giả tóc bạc, vừa mới nếu không phải lão giả che ở trước người hắn, hiện tại chết hẳn là hắn, lão giả là vì hắn mà chết. Hắn đoán độc nhìn qua tần xương, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường đao bỗng nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong chỉ thấy chân tay hắn bỗng nhiên gióng chỗ, sàn nhà cứng rắn trong nháy mắt vỡ nát, thân ảnh của hắn thì bạo lướt về phía tần xương. Ta giết ngươi, giết ta! Tần xương lạnh lùng nhìn chằm chằm cuồng bạo đại hán, căn bản không thèm để ý trên người đối phương bạo phát khủng bố uy thế, lăng ba vi bộ thời gian hiệu lực còn chưa đi qua, hắc ma lôi thể càng là ra chỉ tại hắn bề ngoài dưới ra, tần xương thể nội giống như cất giấu một đầu vận đủ khí lực cự nhân, lực lượng hùng hậu liên tục không ngừng quán trú tại bên ngoài thân, chỉ đợi đối phương đến. Chết đi cho ta. Tại Lao Tam Bao phủ một cỗ cường bạo linh khí đánh tới đồng thời, hắn thật cao vung lên trường đao trong tay, thân đao tại thời khắc này quấn lên một tầng hùng hồn màu đỏ thắm linh khí, nóng dục khí tức thậm chí đem trùng quanh hoa cỏ đốt cháy, thì liền cứng rắn vách tường đều lưu lại một tầng cháy đen dấu vết. Thật mạnh một đao. Nghe tin mà đến Bạch Vân đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn họ biết rõ, một đao kia khủng bố đến mức nào, dưới một đao này, cho dù là địa đan đỉnh phong cường giả, đều sẽ đi đời nhà ma. Cản, cản, chạn. Tại tất cả mọi người coi là tần sương sẽ bị một đao chém thành hai khúc lúc, làm bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy tần sương đơn trưởng chuẩn sắc bắt lấy lao tam cái kia lực pha núi bờ sông một đao, lưới đao sắc bén lại không cách nào cắt tần sương tay cầm, bị nó chăm chú đập trong tay. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực sao. Rắc. Ngập cũng là rắc. Ngập. Tần sương mặt như ve mùa đông mà nhìn chầm chầm vào cái kia toát ra một vẻ hoảng sợ thần sắc lao tam. Chế trụ thân đao tay cầm đống nhiên phát lực, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, trôi này huyền cấp hạ phẩm linh khí, đúng là lên tiếng mà nát. Chết! Lao Tam chưa bao giờ nghĩ tới, một người thân thể lực lượng có thể mạnh đến trình độ như vậy, thân đao vỡ vụn đồng thời, hắn sừng sốt nửa hơi. Có thể cao thủ so chiêu, cho dù là nửa hơi đều đủ để thương tới tánh mạng. Đối đại địch nhân, tần xương có thể từ trước tới giờ sẽ không mềm tay, hắn nắm lấy đoạn nhận, đống nhiên hướng phía trước đâm một cái, dù cho là đoạn nhận cũng sẽ mở lão tam hộ thể linh khí, đâm vào nó trái tim, Phúc. bị đâm xuyên trái tim. Ngoại trừ trong truyền thuyết thất phẩm đan dược, nếu không khó có thể kéo dài tính mạng. Hiển nhiên, chi tiểu đội này không bỏ ra nổi thất phẩm đan dược đến, lão tam tiếp nhận lực lượng khổng lồ ngược lại bay mấy trượng, chính là bị lão nhị tiếp được, cũng là chuyện vô bổ. Hắn đã hấp hối. Thật ác độc tiểu tử, nhìn lấy đổ vào ngực mình chết đi lão tam, lão nhị khoe mắt, che lấp trong con mắt tràn đầy vẻ oán hận. Hắn triệu tập hai vị khác huynh đệ lớn tiếng nói, tiểu tử này thực lực quá mạnh, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Thời khắc này, Tần Sương làm sao lại cho đối phương cơ hội chạy trốn? Tại Lão Nhị tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời khắc, Tần Sương thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh thẳng lúc đầu thụ thương Lão Ngũ mà đi. Lôi đình tam kiếm, vừa tiếp cận Lão Ngũ, Tần Sương liền vận dụng võ học, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Sấm sét âm thanh từ hư không truyền ra, Lão Tam đột nhiên ý thức được không thích hợp, nhìn lấy cái kia đạo tản ảnh biến mất, hắn mãnh liệt quay đầu lại là phát hiện lão ngũ thân thể xuất hiện ba cái lỗ máu nhị ca thứ ca chạy lão ngũ còn chưa hoàn toàn chết đi hàn tại sau cùng chăm chú bắt lấy không đến lúc rút đi đoạn hồn kiếm liều chết bảo hộ nói đi hai người khác biết trước mặt thiếu niên vượt qua bản thân tưởng tượng cường đại nhóm người mình còn chưa xuất toàn lực thì bỏ mạng ba người không được ở lâu nơi này lão ngũ ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù lão nhị lấy tốc độ tăng trưởng chính là có lăng ba vi bộ tần sương cũng không thể lưu lại đối phương nhưng lão tứ thì không phải vậy hắn chạy không có lão nhị nhanh như vậy chỉ có thể bị ép vì lão nhị yểm hộ đáng tiếc hắn thiên đan tiền kỳ đỉnh phong thực lực tại bật hết hỏa lực tần sương trước mặt liền nửa chiêu đều nhịn không được tiểu ra máu tung tóe tại chỗ hắn ngăn cản cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi chuyện còn lại giao cho các ngươi ta đuổi theo tên kia gian do một tiếng tần sương liền thả người vọ hướng nơi xa chỉ để lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mọi người Vừa mới ta không có cảm giác sai, mấy tên này, đều hẳn là thiên đan cảnh tu vi a Ai nói không phải đâu. Giống như là lão đầu này, chỉ là cố khí thế kia liền để ta kem chút trọng thương, khó có thể tưởng tượng, tướng quân của chúng ta thậm chí ngay cả cái này các cao thủ đều có thể chém giết. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Đều nói thác bạt vương triều liễu như yên chính là thiên phượng chuyển thế, chỉ sợ chúng ta tần sương tần tướng quân, cũng là chân long hàng thân thể a Bực này chiến đấu lực. Khó có thể tưởng tượng hắn mới bất quá 20 tuổi. Xuyên thẳng qua tại trong thành đường đi, Tần Sương biết lão nhị khẳng định Giấu kín tại một nơi nào đó, hắn đến đem tìm ra, người này là hắn đột phá Thiên Đan trung kỳ quan trọng, tiếp liên tục giết mấy người về sau, tu vi của hắn cũng bảo đã tăng tới Thiên Đan tiền kỳ đỉnh phong, chỉ kém 10000 kinh nghiệm liền có thể đột phá Chí Thiên Đan trung kỳ. La lấy, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đạt tới Thiên Đan trung kỳ, Tần Sương liền nắm giữ khiêu chiến thiên hạ cảnh cường giả tư bản. Địch nhân điều động cao thủ càng ngày càng cường đại, khó đảm bảo lần tiếp theo liệt phong quận chúa không sẽ phái phái thiên hạ cường, giả. Thiên hạ cường giả mặc dù tại Hoàng Triều bên trong cũng coi như đỉnh cấp chiến lực, nhưng làm nhất phương chư hầu liệt phong quận chúa dưới trướng, có lẽ vẫn là có mấy cái thiên hạ cường giả đi theo. Hả? Đột nhiên, tại tới gần một nhà dân cư lâu lúc, Tần Sương nghe được một trận nhỏ xíu tiếng kinh hô, hắn mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhìn chầm chập trước mặt chỗ ở. Đông đông đông! Gõ cửa một cái! trong môn truyền ra một đạo phụ nữ tiếng hỏi, làm đạo thanh âm này truyền ra lúc, Thần Sương liền biết, tên kia khẳng định giấu kín ở đây. Phụ nữ đang nói ra chữ thứ nhất thời điểm có vẻ hơi sợ hãi, chỉ có nhìn thấy người xa lạ, lại là bị người xa lạ bức hiếp lúc, mới có loại này sợ hãi ngưa khí. Tuần tra ban đêm kiểm tra phòng. Thần Sương hạ giọng, trầm giọng nói ra. Kéo kẹt kéo kẹt. Hừ. Cửa phòng trầm rãi mở, chạm mặt tới không phải phụ nữ, mà chính là một đạo phi châm, trên kim dính có kịch động. Luẽ ra quỷ dị lục quang, đây là cấp 5 trung cấp yêu thú lục ảnh xà độc dịch, chính là thiên đan cường giả, đều khó mà ngăn cản được độc tính của nó. Không, không ai. Đợi đến phi châm rơi xuống, cửa phòng mở rộng về sau, phụ nữ kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa không có vật gì một màn, tựa hồ tại thông báo người sau lưng một dạng. A, làm phụ nữ quay đầu lúc, hoảng sợ nhìn đến một cái áo bào trắng thiếu niên đơn trưởng ốn éo, đem cái kia đột nhiên xâm nhập chính mình nam tử xa lạ cổ bóc nát. Sau đó tựa như kéo thi thể giống như mà đem kéo vào ngoài cửa, phụ nữ kinh ngạc nhìn nhìn qua thiếu niên, chất pháp mà hỏi thăm. Ngươi, ngươi là Tần Tướng Quân. Trưng 88, Tứ Phẩm Luyện Đan Thuật. Thiên Đan Trung Kỳ. Trong phủ thanh chủ, tại xử lý hết một dãy chuyện về sau, Tần Sương trở lại chỗ ở của mình, hắn tham lam hấp thu thiên địa linh khí, ánh mắt thâm thúy trông về phía xa đầy sao tô điểm bầu trời đêm, khỏe miệng hơi hơi dương lên, chứa lên một vệ hài lòng độ cong. Cái này liệt phong quận chúa ngược lại thật sự là một cái kinh nghiệm chế tạo khu vực vô hạn cho ta đưa kinh nghiệm bảo bảo tới. Lần tiếp theo hẳn là thiên hà cảnh cường giả đi. Nhớ tới tại phía xa liệt phong hoàng triều vị quận chúa kia tần xương thì nhịn không được bật cười. Liễu thiên phong như thế một cái bản đạp dù chết nhưng hắn vì chính mình cung cấp đại lượng kinh nghiệm cung cấp cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhân vật chính kỹ năng tích phân đã co 3 điểm, nguyên bản định kiếm đủ 4 điểm đổi lấy thiên hỏa tam huyền biến nhưng đồ chơi kia quá nhu cầu dị hỏa y là rất nhiều ngày như vậy đan cảnh cứng giả, dị hỏa tích phân cũng mới đến 8000 điểm, thứ hai đến ngược dị hỏa có thể đều cần 20000 điểm. Ta vẫn là trước đổi lấy luyện đan thuật đi. Ấn mở thanh thuộc tính, tần xương ánh mắt dừng lại tại nhân vật chính kỹ năng tích phân phía trên, hắn tích phân đã đủ để đổi lấy luyện đan thuật. Chúc mừng ký chủ thành công thắp sáng luyện đan thuật, trước mắt luyện đan thuật đẳng cấp là nhất phẩm, tiêu hao 2 điểm nhân vật chính kỹ năng tích phân. Đều nói một chiêu tiên cật biến thiên. Lúc trước Tiểu Viêm tử thế, nhưng là bằng vào chiêu này xuất thần nhập hóa luyện đan thuật ngang dọc đấu khí đại lục. Luyện đan thuật nhất phẩm, không. 200, tiêu hao tự thân linh lực luyện chế đan dược. Nhìn lướt qua luyện đan thuật giới thiệu, Tần Xương đồng tử ngưng lại, một cỗ tâm tình kích động từ sâu trong linh hồn tuôn ra, kém chút nhịn không được cuồng cười ra tiếng. Tần Xương trưởng không luyện đan thuật cùng Tiểu Viêm tử khác biệt, cái sau là dựa vào hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính đấu khí cùng linh hồn chí lực. Nhưng tần xương chỉ cần tiêu hao linh lực liền có thể luyện chế đan dược. Một phen so sánh, thuật luyện đan của hắn không thể nghi ngờ muốn tinh giản không ít. Tốt tốt tốt. Thân sắc kích động phủ đầy tần xương, cái kia gương mặt tuấn tú, hắn cuối cùng nhịn không được liền tán ba tiếng. Luyện chế nhất phẩm đan dược tiêu hao cực thấp, chỉ cần linh lực là đủ. Chủ yếu nhất là, luyện đan thuật không nhìn vốn cấp phẩm cấp, chỉ cần là nhất phẩm, cho dù là nhất phẩm đỉnh phong đan dược đều chỉ cần linh lực. Ta cái vét hoa vét. Nếu như ta đem luyện đan thuật tăng lên đến cửu phẩm, chẳng lẽ có thể cầm cửu phẩm đỉnh phong đan dược ăn như đậu rồi? Rất nhanh, Tần Xương liền ý thức được một cái vấn đề nghiêm túc, luyện chế đan dược hoàn toàn chính xác tiêu hao cực thấp, nhưng nhu cầu dược tài lại là một khoản không ít số lượng. Hạ cấp đan dược còn tốt, một khi là cao phẩm cấp đan dược, muốn luyện chế một khỏa đi ra đều cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, muốn cầm cao phẩm cấp đan dược làm đường đầu ăn, chỉ là một loại tưởng tượng mà thôi. Còn tốt lúc trước cảm thấy điểm kỹ năng giữ lấy hữu dụng. Nếu không muốn tăng lên luyện đan thuật cũng chỉ có thể đi tìm vô số dự tài. Có luyện đan thuật, đan phương tự nhiên là vấn đề mấu chốt nhất. Theo hệ thống trong giới thiệu, tần xương biết, mỗi tăng lên một phẩm cấp, hệ thống đều sẽ đưa tặng một môn tương ứng phẩm cấp đan phương, có lẽ là hạ cấp, có lẽ là cao cấp, thậm chí là đỉnh phong. Loại này đưa tặng là tùy cơ, chính là tần xương đều không thể hai bên. Thí như bây giờ nhất phẩm, hệ thống thì tặng cho một môn nhất phẩm hạ cấp đan phương chỉ huyết tán một loại chỉ có thể cứu trị ngoại thương đan dược lấy tần xương cảnh giới bây giờ tới nói chỉ có thể coi là rác ngập bên trong chiến đấu đan thêm thêm thêm đem tất cả điểm kỹ năng toàn bộ thêm đến luyện đan thuật phía trên trong chớp mắt tần xương trong đầu truyền đến mấy đạo hệ thống nhắc nhở đến lúc cuối cùng một đạo rơi xuống lúc thuật luyện đan của hắn đúng là như kỳ tích bị tăng lên tới tứ phẩm cái này có thể so sánh với tên lửa đều nhanh a tứ phẩm đan dược liền xem như địa đan cảnh cường giả đều sẽ dùng tới a không tệ Không tệ. Tứ phẩm tặng cho một môn tứ phẩm cao cấp đan dược, tam phẩm ngược lại là có chút lận, chỉ là tam phẩm trung cấp, nhị phẩm đỉnh phong là cái quỷ gì? Lấy lao tử cảnh giới bây giờ, còn muốn đi luyện chế nhị phẩm đỉnh phong đan dược hay sao? 9 điểm kỹ năng, hết thảy 2700 điểm thuần thục giá trị, toàn bộ thêm tại luyện đan thuật phía trên, tăng lên tới tứ phẩm cũng không đủ. Mà lại, khoảng cách ngũ phẩm cũng chỉ có 500 điểm. Cứ việc tần xương còn không biết luyện chế một khỏa tứ phẩm đan dược hội tăng thêm bao nhiêu độ thuần thục nhưng hắn thấy ngũ phẩm sẽ không quá xa xôi một khi đạt tới ngũ phẩm tần xương chiêu này luyện đan thuật liền có giá trị thực sự ngũ phẩm đang ăn dược cho dù là cấp thấp nhất cũng có thể để thiên đan cảnh cường giả được kích lợi không nhỏ đừng nói thác bạt vương triều liền xem như xuất vân vương triều loại này đại hình vương triều cũng chưa từng có ngũ phẩm luyện đan sư loại cấp bậc kia luyện đan sư là sẽ không hạ mình đến một cái vương triều bên trong sinh sinh tái tạo hoàn lại là trị liệu nội thương thuốc loại vật này ở trên thị trường thế nhưng là có giá trị không nhỏ a đưa tặng tứ phẩm cao cấp đan phương chính là là một loại tên là sinh sinh tái tạo hoàn đan dược viên thuốc này có thể cứu trị thiên đan tiền kỳ trở xuống bất luận cái gì võ giả nội thương nội thương vốn là một loại khó có thể chữa trị thương thế muốn khỏi hẳn cần tĩnh tâm điều dưỡng lại phục tùng dùng đại lượng đan dược có thể sinh sinh tái tạo hoàn khác biệt chỉ cần một khỏa dù là nội phủ bị hao tổn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn tần xương tin tưởng Loại đan dược này một khi mặt thành phố, khẳng định sẽ lọt vào đông đảo cường giả tranh đoạt. Hệ thống cho ra đan phương lớn nhất rõ rệt một cái ưu điểm chính là luyện chế cái kia đan phương sẽ không cần đại lượng hy hữu dược tài, mà chính là cực kỳ phổ thông dược tài, chỉ là về số lượng tương đối mà nói nhiều một chút. Làm tần gia một mình, tần xương cái gì đều không có, cũng là nhiều tiền. Người tới. Ngay sau đó, tần xương liền gọi người đi địa phương khác thu mua sinh sinh tái tạo hoàn dược liệu cần thiết. Hán tiểu kim khô sớm đã bao hòa. Không nói bản thân mình tài vật, chỉ là hôm nay theo mấy cái thiên đan trong tay cường giả tịch thu được tiền tài thì không ít. Thậm chí, hắn trả từ ngày đó đan hậu kỳ trong tay lão giả cướp được năm viên phẩm cấp hạ phẩm linh thạch. Cái đồ chơi này, thế nhưng là so hoàng kim bạch ngân muốn chân quý không ít. Bất quá tần xương không có bỏ được đem đổi lấy thành tiền, linh thạch loại vật này, giữ lấy chính mình dùng là tốt nhất. Đáng tiếc phần quyết bây giờ đẳng cấp chỉ có hoàng cấp trung phẩm, hấp thu linh thạch tốc độ quá chậm. Một khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch dựa theo hệ thống ước định ước chừng có 30.000 điểm kinh nghiệm, có thể đốt quyết hấp thu chỉ có thể làm được một ngày hấp thu 3.000 điểm, 30.000 điểm linh lực, ít nhất cũng phải 10 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu. Có thời gian này, tần xương còn không bằng đi săn giết vài đầu cấp 5 yêu thú tới có lời. la lấy, tại trong mắt người khác có thể xương thần vật linh thạch, đến tần xương trong miệng, lại là không có giá trị quá lớn, tiện tay quăng ra thì ném cho sở vân một khỏa. Sở vân tiểu từ này ẩn ẩn có đột phá tới đất đan đỉnh phong dấu hiệu, có linh thạch ở một bên phụ trợ, Tần Sương tin tưởng hắn hẳn là có thể tại đại quyết chiến thời điểm đạt tới địa đan đỉnh phong chi cảnh. Bây giờ kinh nghiệm nhu cầu lượng quá lớn, thời gian nửa tháng muốn lại sinh nhất cấp quá khó khăn. Bác Minh thần công lại không cách nào thôn vệ yêu thú, không biết còn có hay không cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng tới tìm ta phiền phức. Theo ta thấy, thời gian ngắn sẽ không có mắt không mở ra hỏa đi. Trải qua trận này, chỉ sợ tại tối nay về sau. Vô luận là thác bạt vương triều vẫn là xuất vân vương triều, thậm chí Liệt Phong Hoàng Triều cũng có thể biết mình một người chiến bại ngũ đại thiên đàn cao thủ sự tích. Muốn lại tìm phiền tói với mình, chỉ sợ đến cân nhắc một chút trong tay mình bài phải chăng có mạnh hơn chính mình. Liệt Phong quận chúa An phải cái lô vốn, lấy tính cách của nàng rất không có khả năng từ bỏ trả thủ chính mình. Lần tiếp theo tới có lẽ cũng là thiên hà cao thủ. Tần Sương không sợ, hắn ước gì đối phương đến cái thiên hà cảnh cường giả, miệng của hắn có thể thèm đây. Ánh mắt trông về phía xa, nhìn qua Suất Vân Vương Triều vị trí, Tần Sương âm thầm nắm chặt quyền đầu, trong lòng nghĩ nó nói: Trận chiến tranh này kéo dài 3 tháng lâu, là nên chấm dứt thời điểm. Chương 89: Hổ Nha Quan trước giao đấu. Hổ Nha Quan, xem ra hôm nay người quan chiến còn không ý ta. Nửa tháng sau, Tần Sương tự mình xuất quân đi vào Hổ Nha Quan trước, toàn này Suất Vân Vương Triều quan trọng biên quan, một khi thật bị công phá, toàn bộ Suất Vân Vương Triều đều sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng trong chiến loạn. Tần Sương công khai khiêu chiến muốn công hãm hổ nha quan, đưa tới không ít người chú ý, thì liền xung quanh nước láng giềng đều phái người đến đây quan sát. Một trận chiến này, không nói lưu danh thiên cổ, nhưng cũng sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Cái kia chính là Tần Chiến Nhi tử, giết tạo tháng khải người. Đứng tại trên tường thành, một hàng quan lại mặt mũi tràn đầy cung kính hầu ở một vị thân mang hoàng bào bên người nam tử, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa áo bào trắng thiếu niên, khóe miệng nhếch lên một vẻ khinh miệt thần sắc, khinh thường hỏi: "Hồi bẩm thái tử điện hạ," Người này chính là Tần Sương. Nghe nói tại giết Tào Thắng Khải về sau, hắn liên tiếp đánh giết năm cái thiên đan cao thủ, thái tử điện hạ, thân phận ngài quý giá, bực này mãng phu chi chiến, ngài vẫn là nẻ tránh đi. Hoàng bào nam tử rõ ràng là xuất vân vương triều đương triều thái tử, dương Cảnh thiên. Khuyên can hắn nẻ tránh thì là một vị quan tam phẩm viên, tặc mi thử nhãn, dài đến có chút xào trá. Không sao, ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này dựa vào cái gì có thể đánh bại Tào Thắng Khải. Tự tay mình giết năm tên thiên đàn cao thủ. Nếu như hắn thật có thực lực như vậy, ta ngược lại thật ra không ngại đi xuống cùng hắn chơi đùa. Thác bạt vương triều có liều như yên, xuất vân vương triều thì là có dương cảnh thiên, cái sau mặc dù không có liều như yên như vậy tên tiếng vang, rội, nhưng hắn cũng đồng dạng bái nhập vũ châu một tòa tông môn. Bây giờ trở về, chỉ là vì tham kiến sắp bắt đầu 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến mà thôi. Nghe tới tào thắng khải bị giết lúc, hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc đặc biệt là nghe nói là bị một người 20 tuổi không đến thiếu niên đánh giết lúc, càng là đối với cái này có thể chém giết thiên đàn tiền kỳ thiếu niên có hứng thú nồng hậu. Biết được đối phương muốn tấn công hổ nhà quan lúc, hắn không để ý những người khác khuyên can, kiên trì đi vào hổ nhà quan trước, xem kỹ cái này lệnh hắn cảm thấy hứng thú thiếu niên. Cái này, người kia ban đầu vốn còn muốn thuyết phục, nhưng nhìn đến dương cảnh thiên ánh mắt về sau, hắn ngậm miệng, suýt nữa quên mất, vị này thái tử, thế nhưng là một cái sắt thần quân. Cái kia xuất vân vương chiều người sợ là sợ choáng váng a Cũng không dám ra ngoài thành nên chiến. Dưới thành, nô địch người cởi ngựa trước, hướng về phía tần xương vừa cười vừa nói. hắn cả đời này không có phục qua mấy người, một cái là tần chiến, một cái khác, chính là tần xương. Đặc biệt là cái sau, đó là trong lòng bội phục. Hạ lệnh, công. Hả. Nghĩ không ra, vẫn có chút huyết tính mà. Đang lúc tần xương hạ lệnh công thành lúc, hổ nha quan cổng thành đột nhiên mở ra. Nguyên một đám thân mang hắc bảo quân sĩ cơi hắc mã theo trong thành cực nhanh tiến tới mà ra. Tần Sương liếc một chút liền nhận ra đi đầu người, rõ ràng là lúc trước theo trong tay hắn tiếp nhận Tào Thắng Khải thi thể cái vị kia địch quân thống lĩnh. Tần tướng quân, đội nhân mã này không sai biệt lắm hơn 10 vạn người, bọn họ đều là Tào Thắng Khải bộ hạ. Hôm nay thân mang áo đen là vì lễ tế Tào Thắng Khải, mà một mục đích khác chính là muốn tự tay mình giết Tần Sương, vì Tào Thắng Khải báo thù. Ta nói qua, các ngươi muốn báo thù, ta tùy thời xin đợi. Nếu như thì chút người này, tựa hồ còn không đáng cho ta xuất thủ a. Tần Sương cười khoát tay áo, không có để ý cái này, một trăm ngàn người ngút trời sát khí, thường thấy đại quy mô chiến tranh, hắn đối binh lính thân thể bên trên tán phát huyết tinh sát ý đã co miễn dịch, căn bản bất vi sở động. Cái kia tăng thêm chúng ta đây. Đột nhiên, trên cửa thành nhảy xuống mấy cái lao giả, mấy người kia xuất hiện, vô luận là trên tường thành chúng quan viên, vẫn là áo đen bọn đều mười phần kinh ngạc, mấy vị này tại sao cũng tới. Không phải cần phải tại hoàng thành sao. Các ngươi, tần sương hơi híp cắm mắt, nhìn lấy hiện thân mấy cái vị lão giả, cứ việc cách nhau còn có ngàn mét xa, hắn vẫn như cũ cảm giác được trên người mấy người tán phát lang liệt khí tức. Nhưng hắn vẫn như cũ lắc đầu. Còn chưa đủ. Tốt một cái phách lối tiểu bối. Ngươi cho rằng ngươi giết mấy cái thiên đan võ giả, thì thật coi chính mình thiên hạ vô địch sao. Hôm nay, lão phu liền muốn để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hai quân đối chọi, địch tướng trước ra, đối phương đều gọi dầm dĩ đến trình độ này, lại nhuộm bộ, cũng không phải Tần Sương tắt phong. Hắn điều khiển lập tức trước, tại khoảng cách địch quân chỉ có 500 em mở lúc dừng lại, để cho ta mở mang hiểu biết. Lao đầu, không phải ta xem thường ngươi, thì ngươi dạng này, đến đánh ta đều có thể nhất quyền một cái. Hôn trướng, bị một cái vô danh tiểu bối làm nhục như vậy, lúc đầu Lao giả nói chuyện sớm đã nhịn không được lửa giận trong lòng, lúc này liền phóng tới Tần Sương mà đi. Một thân thiên đàn trùng kỳ khí thế bạo phát, nhấc lên từng đạo từng đạo kinh khủng mây khói. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ, hắn khinh thường nhìn lấy lão giả cấp tốc di động bóng người, khi lão giả tiếp cận chính mình lúc, chỉ thấy Tần Sương đột nhiên vọt lên, vung tay lên, một đạo đáng sợ trưởng ấn ngưng tụ mà ra, cứ thế mà đem lão giả tốc độ áp chế xuống tới. Ầm. Nhất quyền đánh nát trường ấn, lão giả cũng dừng lại thân hình, trong mắt của hắn hiện ra hung lệ lánh màng, giết lệnh trách mắng, tiểu bối thì chút bản lĩnh này cũng dám ở ngươi trước mặt ra ra diệu võ dương ai? Theo ta thấy tao thắng khải là bị ngươi đánh lén a. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Sương một chân đứng tại chiến mã đầu lâu phía trên, cười hì hì nhìn lấy lão giả, vô sỉ nói: hừ. Lão giả lạnh lùng hừ một cái, thân hình đỗng nhiên biến mất trong không khí, chỉ nghe chung quanh truyền đến từng trận tiếng vang, nhưng không thấy kỳ thân ảnh. Thu độ thuật không tệ võ học. Đáng tiếc, sát ý của ngươi quá nồng, đối với ta vô dụng. Tần Sương kinh ngạc nhìn qua biến mất lão giả, ngần người, lúc này mới cười lắc đầu. Trong truyền thuyết thổ độ thuật, vậy mà xuất hiện ở đây. Đáng tiếc, lão giả bộ này thổ độ chi pháp quá mức thô giáp, lại hắn tự thân tu vi không kịp, rất nhanh liền bị Tần Sương bắt được bằng giáng. Đã Ưa thích giấu trong đất, cái kia thì đừng đi ra. Chỉ thấy Tần Sương ánh mắt ngưng lại, một vệ hàn mang lướt qua, nhanh chóng rơi xuống mặt đất, bàn chân bỗng nhiên một bước, thể nội linh lực theo hai chân đánh phía lòng đất. Hừ, đột nhiên ở giữa. Một đạo tiếng rên rỉ truyền ra, chợt mọi người liền nhìn thấy tại khoảng cách Tần xương chỉ có chừng ba thước bên cạnh đột nhiên nhiều một đạo đỏ tươi, đó là huyết nhan sắc. Không biết cái gọi là... Nghe trong đầu nhắc nhở, Tần xương cười khinh miệt cười, một cước này, là hắn lấy hàng long thập bát trưởng hoành ra, chỉ là đem đường đi tác dụng đến trên hai chân. Cái kia giấu trong lòng đất lao giả liên tiếp chúng chính mình bốn trưởng, trong nháy mắt thì chết dưới mặt đất. Cho đến chết, có lẽ hắn cũng không biết tại sao lại mạc danh kỳ diệu liền chúng chiêu. Nô Đức Phúc chết. Trên tường thành, ra mây thái tử Dương Cảnh Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua áo bào trắng thiếu niên, người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Tần Sương chính mình, chỉ có hắn biết cái kia ẩn thân lòng đất lão giả đã chết. Cái gì? Chết rồi. Nô Đức Phúc thế nhưng là thiên Đan trung kỳ cao thủ a. Tại Dương Cảnh Thiên bên người mọi người nghe vậy, sắc mặt đông nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn qua Tần Sương, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiên Đan trung kỳ cao thủ, liền một chiêu đều đi bất quá. Ngô Đức Phúc sơ suất, tiểu tử này ra không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Ta xem ra, liền xem như thiên đan hậu kỳ người, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Dương Cảnh Thiên nghiêm túc nói ra, đột nhiên, hắn thởi xuống trên người hoàng bảo, lộ ra một thân màu đen trang phục, tại áo bào đằng sau, theo lên một vầng mặt trời chói lóa, đây là một cái môn phái tiêu chí. Ta đi chiếu cố tiểu tử này. Chương 90, Chiến Dương Cảnh Thiên Ngô Đức Phúc bị giết về sau. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện mấy Khác Thiên Đan lão giả ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua Tần Sương, không dám có chút vọng động. Lam Dương Cảnh Thiên xuất hiện tại bọn hắn trước người lúc, mấy người đều là lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc, người này, ngài chẳng lẽ không biết thân phận của ngài sao? Đây chính là chiến trường, cũng không phải đùa giỡn. Thần gia tiểu tử, ta đến chiếu cố ngươi." Dương Cảnh Thiên đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Tần Sương, hiển thị rõ kiều căng chi sắc. Dù là Tần Sương thuần sát ngô đức phúc, Nhưng vẫn như cũ không đủ để hắn coi trọng, hắn chỉ là gặp lấy suất vân vương triều người bị chấn nhiếp, nghĩ tới đến giao huấn một chút tần sương mà thôi. Ngươi tính toán cái thứ lộ gì, cũng xứng giao thủ với ta. Kỳ thực theo Dương Cảnh Thiên vừa xuất hiện lúc, tần sương thì đã nhận ra trong mắt người khác nóng rực, hoàng bào, thế nhưng là chỉ có hoàng tử mới có tư cách mặc. Vô luận là tại cái nào vương triều đều là giống nhau. Suất vân vương triều có thể đem ra được hoàng tử, ngoại trừ vị kia bày ở liệt hỏa giáo thái tử Dương Cảnh Thiên. Hắn nghĩ không ra còn có ai nắm giữ thực lực như vậy. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đây là ta triều Đường Kim Thái tử điện hạ, ngươi như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, coi như liều cái ngọc đá cùng vỡ, ta cũng muốn đưa người chém giết. Một bên một vị mặt mũi hiền lành lão giả nghe vậy, nhất thời giận dữ. Hắn chỉ tần sương quát nói, nói xong vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút bên người Thái tử Dương Cảnh Thiên. Lao ra hỏa này, muốn mượn chính mình vớt mông ngựa. Thấy thế, tần sương cười khẩy, loại này. Ngông ngựa, không khỏi cung qua dung tục một chút ta. Không có chút nào hiểu được mịt mờ. Ngông ngựa, không có người nào không thích, dù cho là bái nhập liệt hỏa giáo Dương Cảnh Thiên cũng giống vậy, dù là biết bên người lão giả sẽ không cùng Tần Sương đánh nhau chết sống, nhưng lời nói này nghe lại càng dễ chịu. Chỉ thấy Dương Cảnh Thiên khoát tay áo, vừa cười vừa nói, một đối một, ngươi thắng, ta lui. Ngươi thua, ta vẫn như cũ lui. Ồ, Tần Sương hơi như mày, lắc đầu nói ra. Lão tử cũng không có ngươi cái này lòng dạ thanh thản, nếu như ngươi phải cứ cùng ta tỉ thí cũng không phải không thể. Mười phần thuần dương huyền thảo. Vô luận thắng thua, ngươi đều cần thanh toán. Đương nhiên, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi thắng, ta cho ngươi một khỏa ngũ phẩm đan dược. Thế nào? Cuộc mua bán này, thấy thế nào, đều là ngươi kiếm lời. Ngũ phẩm đan dược? Ngươi cầm được ra sao? Nguyên bản nuốt ngông ngựa lão giả âm lãnh rên lên một tiếng, cực kỳ xem thường tần Sương hừ nói. Đây cũng không phải là ngươi có thể quản. Còn có, ta và ngươi chủ tử nói chuyện, ngươi mẹ nó chỗ nào hòng mát cho lão tử chỗ nào ngốc lấy đi, ngươi như còn dám xen vào, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi giết đi." Tần Sương bày ra tay biểu thị không quan trọng, đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, hai đầu lông mày lướt qua một vệt nồng đậm sắc cơ, ánh mắt lợi hại như như chim ưng nhìn chằm chằm lão giả, lạnh như băng uy hiếp nói: "Ngươi bị ngay trước nhiều như vậy người mặt mục nhã?" Lão giả như thế nào có thể nhịn được cơn giận này, hắn lúc này liền muốn động thủ, thiên đan trung kỳ đỉnh phong khí thế buộc phát ra, trong tay càng là ngưng tụ ra một đạo hùng hậu linh ấn, định anh sắt tần sương. Tất lão, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là ta tới đi. Dương cảnh thiên tự nhiên không muốn nhìn đến chính mình cung phụ lại xuất hiện thương vong, hắn phất phất tay, ngăn trở lão giả khí thế, chợt thân hình nhảy lên, đằng không mà lên, vọt hướng tần sương, nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá. Người trước tiên cần phải thắng ta lại nói. Hắc hắc, ta cũng muốn nhìn một chút, Vũ Châu võ giả, cùng Thanh Châu có khác biệt gì? Thần xương rối ra tinh hồng lưỡi. Đầu liếm môi một cái, cười khẩy ở giữa, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phanh phanh phanh. Từng đạo từng đạo tiếng va đập truyền ra, tràn đầy mây khói trung tâm chiến trường chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai người giao thoa bóng người, căn bản là khó có thể phân biệt ai là ai. Một số cái tu vi yếu cẳng là liền bắt hai người tung tích đều khó khăn. Chỉ có đạt tới địa đan cảnh trở lên võ giả mới thấy rõ hai người đối bính, sơ khai nhất miệng muốn giáo huấn tần sương tên lão giả kia sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn muốn cho là tần sương chỉ là trùng hợp thuấn sát ngô đức phúc, hiện tại xem ra, tiểu tử này xác thực có thuấn sát thiên đan trung kỳ cường giả thực lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, lão giả không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như hắn thật cùng tiểu tử này đang đối mặt đụng, chỉ sợ không ra mười cái hội hợp liền sẽ chết. Tiểu tử này, là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao Thái tử điện hạ may mắn bái nhập vũ châu liệt hỏa giáo, khổ tu nhiều năm cũng mới thiên đan hậu kỳ đỉnh phong. Tần chiến dụng binh mặc dù diệu, nhưng mình cũng mới địa đan đỉnh phong, không có khả năng phòng giáo dục như vậy nghịch thiên nhi tử. Tiểu tử này, chẳng lẽ là có chỗ kỳ ngộ? Lão giả càng nghĩ càng thấy được bản thân phỏng đoán có thể dựa vào, ngoại trừ đặc thù kỳ ngộ, hắn nghĩ không ra còn có cái gì làm cho một cái không có tiếng tâm gì thiếu niên đột nhiên quật khởi, mà lại quật khởi tốc độ nhanh đến làm cho người sợ hãi thán phục. Phanh phanh. Đột nhiên, tại đối bính hơn trăm hiệp về sau, hai người bóng người rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này hai người áo bào đều có chút tổn hại, Dương Cảnh Thiên càng nghiêm trọng, ánh mắt của hắn lăng liệt nhìn qua tần Sương, vừa mới một phen giao thủ, hắn càng đánh càng là nội tâm rung động, tiểu tử này biểu hiện ra tu vi rõ ràng không bằng chính mình, lại có thể cùng mình bất phân thắng bại, mà lại, trong lúc mơ hồ chiếm thượng phong. Ngươi hẳn là tu luyện qua một môn luyện thể võ học a? Đối mặt Dương Cảnh Thiên đặt câu hỏi. Tần Sương nhàn nhạt cười cười, chính mình tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa mới một phen giao chiến, Tần Sương từ đầu đến cuối không có sử dụng hắc ma lôi thể, nhưng tu luyện luyện thể võ học một chỗ tốt chính là có thể tăng cường thể chất, dù là không sử dụng võ học, lục thân thực lực cũng so với bình thường người phải cường đại. Tự tu luyện hắc ma lôi thể đến nay, Tần Sương càng phát giác tự thân thân thể lực lượng càng phát ra mạnh mẽ, vì tìm một cái thực nghiệm giả, hắn vừa mới thế nhưng là theo chưa từng sử dụng linh lực. Đối phương Tựa Hồ đã từng tu luyện qua luyện thể võ học, giao phong lúc hắn có thể mơ hồ cảm giác được Dương Cảnh Thiên dưới nắm tay ẩn chứa một luồng nóng rực. đã đều tu luyện qua luyện thể võ học, vậy ta thì không áp lực chính mình. Liệt Dương chi thể, Dương Cảnh Thiên đột nhiên cười to, trong mắt của hắn lướt qua một vẻ hưng phấn, lớn tiếng vừa quát, chỉ thấy hắn toàn thân giấy lên lửa cháy hưng hực, xích sóng đem hắn bao khỏa, giống như một hỏa nhân giống như đáng sợ. Hắc Hắc, ngươi muốn sáp la cà, lão tử phụng bồi. Hắc Ma lôi thể. Suy suy suy. Lôi đỉnh nổ vang, từ tần xương trên thân quần quận mà rơi, màu tím đen lôi điện quấn quanh ở hắn quanh người, giống như từng đạo từng đạo lôi đỉnh linh mãng giống như khủng bố. Lôi thể. Dương cảnh thiên hơi sững sờ, ánh mắt kinh dị nhìn qua tần xương, hắn không nghĩ tới, cái sau tu luyện, lại là một môn lôi thể. Làm luyện thể võ học tu luyện giả, hắn nhưng là biết rõ, lôi thể tu luyện có bao nhiêu khó khăn, vậy đơn giản thì là một loại tra tấn, chỉ khi nào tu luyện thành công. Võ giả nhục thân liền sẽ vượt qua tưởng tượng cường đại, luyện tới chỗ sâu, một tay liền có thể đánh nát thượng thừa linh khí. Đột nhiên, Dương Cảnh Thiên đối trận chiến đấu này tràn đầy chờ mong, hắn là một cái võ si, nếu không cũng sẽ không thật tốt thái tử gia không làm, ngàn dặm xa xôi chạy tới vũ châu khổ tu. Thì để cho ta tới nhìn xem, là ngươi lôi thể lợi hại, hay là của ta liệt dương chi thể lợi hại. Trường 91, Trúc Đổng gõ đến Bang Bang Bang. Phanh phanh phanh. Lại là một vòng người tới ta đi giao thủ một vòng này muốn so với lần trước càng thêm lăng liệt, thì liền một số cái địa đan cảnh võ giả đều cảm thấy một cỗ như có như không uy áp, bọn họ không thể không vận chuyển linh khí bảo hộ tự thân, đến mức xuất vân vương triều mấy cái kia thiên đan cao thủ thì là mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua hai người chiến đấu, quá mạnh, thật quá mạnh. trên tường thành đi cùng dương cảnh thiên quan chiến một vị thiên đan cường giả lắc đầu nhỉ nó nói, hắn rất khiếp sợ, chưa bao giờ nghĩ tới. Lại có người có thể tại ngang nhau tuổi tác cùng thái tử điện hạ đánh cái ngang tay. Tiểu tử này lôi thể thật mạnh áp chế tính, ta liệt dương chi thể lại bị hắn cứ thế mà ngăn chặn. Đáng chết, gia hỏa này đến tuột cùng là nơi nào học môn võ học này. Những người khác không biết, dương cảnh thiên giờ phút này rất khó chịu, nhìn như cân sức ngang tài cục diện, kỳ thực là hắn bị đè lên đánh. Ngoại trừ ngẫu nhiên hoàn thủ, cơ hồ vẫn là đang bị động phong ngự. Hắn liệt dương chi thể căn bản là không cách nào vì hắn mang đến bất luận cái gì thân thể lực lượng phía trên ưu thế. Làm sao? Không được sao? Ngươi cái này luyện thể võ học tựa hồ không được a? Tần Sương càng đánh càng hưng phấn, đến hắn cảnh giới cỡ này, muốn tìm cái đối thủ đều rất khó, trừ phi là đi Hoàng Triều, nếu không tại Vương Triều bên trong, hắn tiên thiếu có thể tìm ra đánh với chính mình một trận đối thủ. Mà xem như đồng dạng tu luyện luyện thể võ học dương cảnh thiên, Tần Sương vốn cho rằng tìm được một một đối thủ không tệ. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện, cái này Dương Cảnh Thiên tựa hồ không đủ chính mình lựa tay. Ầm. Nhất quyền đánh bay Dương Cảnh Thiên, tần xương như là bản thạch ngật đứng bất động, đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn qua bay ra mấy trượng xa đối thủ, hừ lạnh nói: "Không muốn cùng ngươi chơi, ngươi nếu là không muốn chết, thì vận dụng võ học của ngươi đi. Nếu không, thì không có cơ hội." Chơi? Dương Cảnh Thiên dường như bị nhục nhã quá lớn đồng dạng, toàn thân run rẩy, một cỗ đáng sợ liệt diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Dập tắt liệt dương chi thể hình thành hỏa diễm, cỗ này màu đỏ thám liệt diễm ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay, hắn ánh mắt phun lửa mà nhìn chầm chầm vào tần xương, nói, ngươi thành công chọc giận ta. Ma diễm thánh thủ. Vâng. Nóng rực biển lửa bay lên, hai người giao chiến khu vực bị ngọn lửa bao phủ, giống như một cái biển lửa đồng dạng, hơi thở nóng bỏng tàn phá bừa bãi mà ra, người quanh mình sắc mặt bất ngờ biến đổi, ào ào lui về phía sau, không dám khoảng cách hai người quá gần. Chỉ có tu vi đạt tới thiên đan chi cảnh người mới dám khoảng cách gần quan sát chiến đấu, trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Bị biển lửa vây quanh, Tần Sương không có nửa điểm e ngại, hắn nhiều hứng thú nhìn phía xa Dương Cảnh Thiên, tựa hồ muốn nhìn một chút đối phương sẽ làm ra dạng gì kết quả đến một dạng. Đi! Phút chốc, Dương Cảnh Thiên cuốn quanh lấy hỏa diễm vung tay lên, thiêu đốt lên trong biển lửa trong nháy mắt chui ra mấy đạo gần trượng lớn nhỏ hỏa diễm trường lớn, hướng Tần Sương hung hăng vỗ tới. Ta còn tưởng rằng là cái gì cường đại võ học đâu, cũng không gì hơn cái này." Tần Sương khệ miệng cười mịn, lắc đầu bất đắc dĩ, thì loại tốc độ này võ học, hắn đủ để né tránh. "Thật sao?" Ngay tại Tần Sương né tránh hỏa diễm trưởng ấn chấn áp lúc, Dương Cảnh Thiên đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên lăng không ép xuống, nguyên bản tiêu tán hỏa diễm tay cầm bỗng nhiên ngưng tụ tại Tần Sương đỉnh đầu, lặng lẽ nện xuống. "Lăng ba vi bộ." Tần Sương thấy rõ ràng, không dám khinh thường. Đột nhiên đem Lăng Bà Vi Bộ Phát Huy ra, một cái tàn ảnh liền tránh qua, tránh né trưởng ấn giáp công. Nguy hiểm thật a, ta nói, có thể tới hay không điểm cao cấp? Loại thủ pháp này, quá rác. Ngập. Nhìn lấy tần xương cái kia cỗ phách lối khí diễm, dương cảnh thiên trong mắt sát cơ lộ ra, hắn cười tàn nhẫn lên, ngươi cao cấp hơn, tốt, ta cho ngươi cao cấp. Hỏa long phong bạo, cho ta nuốt hắn. Ầm ầm. Cuồn cuộn biển lửa đột nhiên gió lớn nổi lên, hỏa thế phóng đại một đạo hỏa diễm linh lực đúc thành hỏa long đung xuống, nó giữ tận hướng tần sương phun lửa giận, đáng sợ hỏa diễm đem tần sương toàn thân bao khỏa, nộ long há miệng tấp tới, đem tần sương ngậm lên miệng, xé rách, thẳng đến đem chìm ngập, đồ chán sống. thấy cảnh này, dương cảnh thiên lạnh lùng hừ hừ, chợt định rời đi chiến trường, hắn thấy tần sương đã chết, trận chiến đấu này như vậy chung kết, ai? không thể không nói, ngươi bộ này võ học thật là không tệ, muốn không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ còn thật lấy ngươi nói. Đột nhiên ở giữa, một đạo trêu tức thanh âm từ Dương Cảnh Thiên bên cạnh thân truyền đến, cái sau nhất thời giật mình, cổ tay khẽ đảo, không chút nghĩ ngợi liền một kiếm quét ra. Phản ứng vẫn còn, cũng là náo tử không quá linh quang. Chẳng lẽ ngươi không biết, có câu nói gọi dương đông kích tây sao? Một kiếm này, vẫn chưa đánh trúng người, làm quét sạch sẽ lúc, Dương Cảnh Thiên thì đã nhận ra một tia không ổn, đáng tiếc vẫn là quá muộn, làm hắn quay đầu lúc, một kiếm lạnh lẽo mui kiếm gác ở hắn hầu nửa trước ly chỗ, chỉ cần hắn có chỗ dị động, Một kiếm này liền sẽ đâm xuyên cổ họng của hắn. Ngươi làm sao lại như vậy? Dương Cảnh Thiên ngây người nhìn qua xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên, gia hỏa này không phải là bị chính mình hỏa lòng phong bạo nuốt sống sao? Làm sao lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình? Một đạo tàn ảnh mà thôi, nhìn đem ngươi cao hứng. Tần Xương chứa lên một vệt vô sỉ mỉm cười, cười hiếp mắt giải thích nói: "Tàn, tàn ảnh." Dương Cảnh Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái kia rõ ràng là thực thể tồn tại. Tại sao có tàn ảnh đâu? Ngươi thua, mười phần thuần dương Huyền Thảo. Thần Sương không thèm phí lời với hắn, buông tay đòi lấy nói. Ngươi, Dương Cảnh Thiên trừng lớn con ngươi, một bộ không phục thần sắc, phẫn nộ quát. Ngươi lộn xộn nữa, kiếm của ta nhưng không mở mắt. Ngươi kiếm lại tới gần một chút, lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ Dương Cảnh Thiên vỏ ngoài, một khe huyết dịch chậm rãi chảy ra, theo đoạn hồn kiếm hướng chạy Thần Sương tay. Không có thực lực, nói nhảm bãi lờ. Nhanh, Lão Tử thời gian thế nhưng là rất vội. Tần Sương có vẻ hơi không kiên nhẫn, cái này Dương Cảnh Thiên, vừa mới đối với mình động sát tâm, nếu không phải lăng ba vi bộ tại hắc ma lôi thể ra chỉ phía dưới tốc độ tăng vọt, chỉ sợ hắn vẫn thật là lấy ra hỏa này nói. Ta, ta không có mười phần thuần Dương huyền thảo. Bị buộc rơi vào đường cùng, Dương Cảnh Thiên đành phải ủy khuất nói. Cái gì? Không có. Tần Sương ngần người, hai con ngươi phun lửa trừng lấy Dương Cảnh Thiên, cái này tên đáng chết, vậy mà muốn cũng giống như mình tay không bắt sói. Tê dại. Lao tử tay không là có thực lực, ngươi cái tên này dựa vào cái gì dám nói thế với. Không có đúng không? Vậy dễ làm, để lao tử ngươi bồi cái một hai tòa thành trì tới. Ta liền thả ngươi. Tần xương con ngươi đảo một vòng, nhất thời nghĩ đến một cái phương pháp, thời cổ chiến loạn thường dùng biện pháp, cắt đất đền tiền. Một, một hai tòa thành trì. Ngươi tại sao không đi đoạn? Ta là liệt hỏa giáo đệ tử, không yếu dám đụng đến ta, liệt hỏa giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Cảnh Thiên nghe vậy. Dẫn không nhịn nổi kêu to lên, mười phần ngũ phẩm dược tài thuần dương huyền thảo mà thôi, vậy mà muốn để cho mình cầm một hai tòa thành trì đến đổi Đây quả thực là xào trá. Đó là của ta sự tình, hiện tại mệnh của ngươi thì nắm trong tay ta. Ngươi ngược lại là nghĩ nghĩ, nên làm cái gì? Là bồi thành đâu? Vẫn là bồi thường tiền, ta ngược lại thật ra thẳng có khuynh hướng bồi thường tiền. Tần sương trợn trắng mắt, nhất quyền hung hăng đánh vào dương cảnh thiên trên bụng, mà mẹ mày, đều sắp chết đến nơi còn dám cùng lao tử bàn điều kiện. Ta, ta bồi thường tiền, bồi thường tiền. Vậy được, tính cả các ngươi bị công phá tòa này biên quan, hết thẻ 55 khỏa trung phẩm linh thạch, cho ngươi lau cái số lẻ, cái kia coi như 50 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch đi. Nam, 50 khỏa, phàm cấp trung phẩm linh thạch. Trường 92, ra trên trời tin tức. 50 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch ta cầm không ra. Dương Cảnh Thiên Hủy khuất nói, nếu như nói 50 khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch. Hắn hội liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút liền lấy ra đến, có thể 50 khỏa, đây chính là một con số khổng lồ. Coi như Dương Cảnh Thiên thân là xuất Vân Vương Triều thái tử, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy tới. Phàm cấp trung phẩm, chính là thiên hạ cường giả đều cực kỳ cần, thiên đan võ giả càng đem chi xem như báu vật. Toàn bộ xuất Vân Vương Triều hàng năm lợi nhuận cũng mới không sai biệt lắm 70 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch. Tần Sương vừa mở miệng liền muốn 50 khỏa, đây quả thực là công phu sư tử ngoạn. Lòng tham không đấy à? Cầm không ra." Tần Sương hơi nhíu mày, nhẹ hư một tiếng, hai đầu lông mày hiện ra một vệt băng lãnh thần sắc, nếu như không có, vậy liền lưu cái mạng lại đi. Nói xong, Tần Sương trong mắt sát cơ lộ ra, định động thủ thời khắc, Dương Cảnh Thiên hoảng sợ hô: "Chờ một chút, ta có thể cho ngươi mặt khác bồi thường." Dương Cảnh Thiên lúc này biệt khuất vô cùng, hắn chính là Thiên Đan đỉnh phong cường giả, người mang huyền cấp thượng phẩm luyện thể võ học, nhưng lại khắp nơi bị cái này không có danh tiếng gì thiếu niên áp chế. Tại Liên hỏa giáo bên trong, hắn mặc dù không tính đỉnh phong đệ tử, nhưng cũng ở vào chung, dù có thể tại thiếu niên này trước mặt, hắn tất cả tự tin đều bị đánh tan, hắn tin tưởng, thì chỉ bằng vào thiếu niên thần bí lôi thể, liền nắm giữ khiêu chiến Liên hỏa giáo đỉnh phong đệ tử thực lực. Ồ, trước tiên nói một chút, Tần Sương khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn làm sao có thể không biết Dương Cảnh Thiên không bỏ ra nổi linh thạch, hắn thật chính là muốn chính là Dương Cảnh Thiên có thể xuất ra cái gì tới. Hắn gần nhất thế nhưng là thiếu dược tài thiếu cực kỳ, không có trước tiên cần dược liệu, hoàn toàn là bởi vì tốt trả giá mà thôi. Lưu Quang Long tham ngươi hẳn nghe nói quá a. Nghe vậy, Tần Sương hai mắt hiếp lại, đồng tử không để lại dấu vết co rụt lại, mặt ngoài bình tĩnh nói, ngươi nói là luyện chế phục linh thánh đan chủ cần dược liệu. Không tệ. Tung tung. Tần Sương trái tim bỗng nhiên nhảy lên mấy cái, hai mắt cuối cùng lộ ra một vẻ dị sắc. Cái đồ chơi này tin tức, không phải chỉ một mình ngươi biết ta. Dương Cảnh Thiên nao nao. Trong mắt của hắn kinh dị nhìn lấy Tần Sương, hắn vốn cho rằng có thể lừa bịp đi qua, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế rào hoạt, lúc này thì khám phá mưu kế của hắn. Đúng vậy, tin tức này hoàn toàn chính xác có không ít người biết. Nhưng tránh thức biết hoạch tâm tin tức, cần phải chỉ có Liệt Phong Hoàng Triều Phạm Gia cùng Lý Gia Trại cùng ta. Liệt Phong Hoàng Triều Phạm Gia. Lý Gia Trại. Tần Sương mi đầu cao lại, hai cái này thế lực, hắn đổ là từng có nghe thấy, Phạm Gia tại Liệt Phong Hoàng Triều thế lớn. So với liệt phong quận chúa chỉ có hơn chứ không kém. Đến mức Lý Gia Trại chính là một cái cái gọi là thổ phỉ đội, nói là đội, kỳ thực là một cái đại hình tôn trại, Lý đại trại chủ thực lực thâm bất khả trắc, liền xem như hùng bá một phương liệt phong hoàng triều đều không thể đem tiêu diệt, có thể nghĩ, cái này Lý Gia Trại thực lực là đáng sợ đến cỡ nào? Tin tức này có thể tin được không? Tần Sương trầm mặc mấy giây, Phục Linh Thánh Đan thực sự quá mức sức hấp dẫn, hắn không muốn như vậy để xuống. Tuyệt đối đáng tin. Ta lần này trở về cũng là muốn đi tranh một chuyến cái kia lưu quang long tham dù sao phục linh thánh đan đối với chúng ta loại này đẳng cấp võ giả quá có lực hút dương cảnh thiên để tần xương âm thầm gật đầu thành như dương cảnh thiên nói phục linh thánh đan nhìn trời bờ sông đỉnh phong võ giả có đại tác dụng phục linh thánh đan luyện chế phương pháp chính là công bố khắp thiên hạ người nào nếu có thể tìm đủ phục linh thánh đan dụng tài liền có thể mời luyện đan sư luyện chế coi như không tệ bồi thường bất quá ngươi nếu là một cái có lẽ có tin tức liền có thể buông tha ngươi Ngươi không khỏi quá coi thường ta. 50 khỏa phàm cấp trung phẩm ngươi cầm không ra, vậy liền cầm 5 viên đi. Thế nào, ngươi một tin tức bán trọn vẹn 45 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch, có thể đã kiếm được. Dương Cảnh Thiên lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, tâm lý đã sớm mắng lên, kiếm lời bà nội ngươi à. Lão tử vốn là cái gì đều không nợ ngươi, nếu không phải ngươi cứng rắn nói phải bồi thường, lão tử sao lại tiết lộ cho ngươi tin tức này. 5 viên phàm cấp trung phẩm linh thạch. Lão tử một năm tài nguyên tu luyện cũng mới ba khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch a người không muốn cho không quan hệ người không cho luôn có người sẽ cho bất quá ta xấu nói trước ta lợi tức rất cao một ngày năm viên phàm cấp trung phẩm linh thạch thời gian của ta nhiều có thể chờ tốt nhất là 10 ngày nửa tháng cho ta đều được tần xương cười híp mắt mang theo dương cảnh thiên bộ dáng cực kỳ giống một tên gian thương ta cho ta cho một ngày ngũ linh thạch lợi tức cái này mẹ nó quả thực cũng là cướp bóc Nhìn lấy Dương Cảnh Thiên nhức nhối lấy ra năm viên phẩm cấp trung phẩm linh thạch, Tần Sương vui vẻ nhận lấy, chợt vô vô cái sau bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi muốn là muốn báo thủ, cứ việc tìm ta. Ta ở đâu, ngươi hẳn là cũng biết. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, muốn tìm ta gây phiền phức, trước tiên cần phải chuẩn bị tốt bồi thường. Một khi không bỏ ra nổi bồi thường, ta sẽ tăng lợi tức. Dương Cảnh Thiên hung hăng trừng Tần Sương liếc một chút, yên lặng đi trở về hổ nhà quan, một trận, hắn bại, bị bại rất triệt để. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực bị chính diện đánh tan, chuyện này với hắn là một sự đả kích nặng nề. Nếu như hắn không cách nào từ trong đả kích đi ra, tu vi của hắn chỉ sợ cố gắng cả đời đều không thể đột phá. Các ngươi, còn chiến sao? Thả đi dương cảnh thiên, tần xương trên mặt lại một lần hiện ra vừa mới gõ trúc đồng biểu lộ, khi mắt, nhìn lấy còn lại mấy cái thiên đan cảnh láo giả. Ê! Mấy người lần lượt nhìn thoáng qua, đều là ngượng ngùng nói ra, các hạ tu vi cao thâm, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi núi xanh còn đó nước biếc chảy dài ngày khác gặp lại ba ba ba. mấy người đi được rất vội vàng dường như lo lắng tần xương lại đột nhiên đánh lén đồng dạng lại lui lại lấy rời đi ánh mắt của bọn hắn nhìn trầm trầm tần xương một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ mấy lao giả này tần xương im lặng lắc đầu hắn đối mấy cái này chỉ thiên đan trung kỳ lao ra hỏa thực sự để không nổi nửa điểm hứng thú hắn bây giờ kinh nghiệm nhu cầu quá lớn thiên đan trung kỳ căn bản là không cách nào vì hắn mang đến quá nhiều kinh nghiệm Xuống hồ, mục đích của hắn cũng không phải giúp thác bạt vương triều đánh xuống suất vân vương triều, hắn chỉ là đơn thuần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thôi. 3.000 dặm, đầy đủ. Các ngươi đâu? Còn đánh sao? Khi tất cả thiên đan cường giả lui ra về sau, tần xương ánh mắt lướt về phía tào thắng khải bộ hạ, trầm giọng hỏi. Những binh lính này, theo hắn chiến đấu bắt đầu, thì chưa bao giờ lui qua một bước. Dù là hắn đánh bại dương cảnh thiên, bọn họ vẫn như cũ đứng trước mặt mình, đầy giấy cửu hận nhìn mình chằ Tao tướng quân mối thủ, không thể không báo. Ta biết do ngươi tủi vi cao thầm, nhưng chúng ta thể chết cũng đi theo thảo tướng quân, hắn đại thủ, chúng ta nhất định muốn báo. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến. Hơn 100.000 đại quân vang động trời âm thanh, để tần xương tiếp xúc động không ngừng, hắn nhẹ gật đầu, hai tay mở ra, một bộ trịu đường hái bộ dáng, nói, ta cho các ngươi cơ hội này. Giết! Không biết là ai hô to một tiếng, một đạo lưu quang đột nhiên tập ra, xét qua hư không đâm về tần sương. Bệnh. Tần Sương nhìn trước mắt mũi tên càng ngày càng gần, không có hoàn thủ dấu hiệu, dường như thật đang chờ chết đồng dạng. Phút chốc, Sở Vân bóng người ngăn tại Tần Sương trước mặt, hắn một tay nắm chặt bay tới mũi tên, kiên nghị gương mặt hiện ra một vẻ lạnh lùng chi xác, muốn động tướng quân của chúng ta, trước tiên cần phải hỏi chúng ta Ẩm Huyết quân có đồng ý hay không. Đến 10 người bảo vệ tốt tướng quân, dùng thân thể của các ngươi cho hắn cản đao đỡ kiếm, nếu là tướng quân có chỗ tổn thương, các ngươi đưa đầu tới gặp. Những người khác theo ta giết địch. Giết. Chương 93, chiến thắng. Tướng quân, ngươi cho rằng thiên điem mà nói thật tin được không? Dũng huyết phân chiến trộn vẹn 2 ngày 2 đêm về sau, ngủ một ngày một đêm sở Vân thu thập xong một thân bọc hành lý, đứng tại tần xương trước mặt, trầm giọng hỏi. Chiến hỏa tẩy lễ là xúc tiến một người nam nhân thành thục chất xúc tác, đế đô bên trong Sở Vân là một cái điệu thấp lại không nổi liễm kiên cường thanh niên, mà trải qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch về sau, hắn đã trở thành một tên ưu tú quân nhân. Thống lĩnh, lúc trước Dương Cảnh Thiên cùng Tần Sương đối thoại, hắn không có nghe được, nhưng là về sau Tần Sương có đơn độc cho hắn nhắc đến qua, hôm nay cũng là trở về thời điểm, hắn cự tuyệt Tần Sương mời, dẫn đội khải hoàn trở về thành. Hắn phụ thân lúc sinh tiền muốn đi gặp nhất cũng là thu được thắng lợi mà về lúc, vạn dân gieo hò chẳng cảnh, hắn cần phải hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Hồi cự không có nghĩa là hắn không tôn kính Tần Sương, ngược lại, hắn càng muốn Tần Sương cùng hắn cùng một chỗ hồi đế đô, tiếp nhận người trong thiên hạ đối bọn hắn gieo hò. Lần này lui đánh tới địch, ẩm huyết quân thế nhưng là lập công lớn, không chỉ có giết Tào Thắng Khải vị này bách chiến bách thắng tướng quân, càng là liền xuất Vân Vương Triều Hoàng Thái tử đều bắt sống, như nếu không phải Tần Sương không muốn xâm lấn địch nhân biên quan, chỉ sợ xuất Vân Vương Triều đã sớm bị phá quan mà vào. Người nào đều hiểu, trận chiến tranh này có thể đại hoạch toàn thắng, Tần Sương mới là lớn nhất công thần, nếu không chỉ bằng vào mấy cái địa đàn cảnh võ giả cùng một nhóm 100.000 người quân không chính quy, lại như thế nào có thể chống lại Tào Thắng Khải tinh nhuệ bộ đội mặc kệ có tìm được hay không, ta đều cần đi xem một cái đến tận cùng. Thiên kia có lẽ có trâu dầu diếm, nhưng tin tức hẳn là thật. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ cũng tốt. Tiểu tử ngươi tu vi quá yếu, một khi liệt phong hoàng triều cùng lý gia trại người đã tìm đến, ngươi hơn phân nửa là cái vương diễu. Cái này ba khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch ngươi cho ta cất kỹ, một khỏa chính mình giữ lấy, mặt khác hai khỏa giao cho ta cha. Hán tự sẽ có dự định, nhớ kỹ, liền nói ta đột nhiên muốn làm một chuyện. Cũng đừng cho ta cha nói là đi tranh đoạt lưu quang long tham. Không phải vậy, lão tử trở về nhất định thu thập ngươi. Tần xương nhẹ gật đầu, Phục Linh Thánh Đan sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Hắn nếu biết tin tức này, tuyệt đối không có khả năng cứ thế từ bỏ. huống hồ, hắn bản thân liền là luyện đan sư. Phục Linh Thánh Đan loại này thượng thừa đang ăn dược. Một khi luyện chế, thì có thể vì hắn mang đến đại lượng độ thuần thủ. Vô luận là từ đâu phương diện nói về, hắn đều không muốn bỏ qua. Tốt, ta nhất định đưa đến chính ngươi cẩn thận một chút. Sở Vân nắm chặt ba khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn. Xuất Vân Vương triều bắt ngát như thế cương vực, hiện nay Hoàng Thái Tử một năm tương nguyên cũng mới giá trị ba khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch, có thể nghĩ đây là có đa bảo quý. Phàm cấp hạ phẩm linh thạch có lẽ còn có thể lấy Hoàng Kim Bạch Ngân mua được, phàm là cấp trung phẩm lại là chỉ có thể đồng giá trao đổi. Hàng binh thường tệ, căn bản là không cách nào mua sắm. Dù sao có thể cần dùng đến phàm cấp trung phẩm linh thạch nhân vật trí ít đều là thiên đan hậu kỳ trở lên, hoàng kim bạch ngân loại này vật ngoài thân, người nào lại sẽ quan tâm đâu. Đi thôi, nhớ đến đem ta ban thưởng cùng nhau nhận, quay đầu giao cho ta cha là được. Còn có, nghiêm túc tu luyện, ta hy vọng tại ta trở về thác bạt vương triều lúc, ngươi có thể đột phá đến thiên đan chi cảnh. Tần xương khoát tay háo, đại quân đã lên đường, sở vân tại đội ngũ cuối cùng nhất, nếu như lại không đổi theo, chỉ sợ thì không nhìn thấy vạn dân nên tiếp dầm Thướng quân, bảo trọng, Ấn, đi thôi. Tần Sương vây tay từ biệt, đưa mắt nhìn sở vân bọn người đi xa về sau, hắn theo chữ tổn thủ chạc bên trong lấy ra một chiếc lá, thổi nhẹ diệp tử, một nói kỳ dị thanh âm chậm rãi truyền hướng trời xa, sau một khắc, một đạo tiếng ưng gư bỗng nhiên vang lên, một đầu uy phong lấm lấm cử ưng từ trên bầu trời thẳng đứng rơi xuống, vững vàng đứng ở phủ thành chủ trong hậu viện. Vương Triều biên quan, dựa vào các ngươi nhìn lướt qua trong phủ thành chủ một số tướng sĩ Tần Sương một bước nhảy ra, dẫm tại Ngự Phong thần ưng trên lưng, dặn dò: Cung Tiễn tướng quân, đây chính là cái kia Dương Cảnh Thiên nói Hoàn Lang Sơn sao? Quả nhiên có chút đặc thù, thì liền Ngự Phong thần ưng bực này yêu thú đều không thể bay gần tòa dạng núi này. Chắc là có trận pháp một loại cấm chế đi." Sau năm ngày, Tần Sương ngồi cưỡi Ngự Phong thần ưng đi vào khoảng cách Thác Bạt Vương chiều 10000 dặm xa Hoàn Lang Sơn, tòa dạng núi này liên miên chập trùng, quái thạch đá lởm chởm, rừng cây um tùm, Thỉnh thoảng kèm thêm tiếng thú gào truyền ra, tĩnh mịch khủng bố. Hạ xuống tại sơn mạch cửa vào, Tần Dương cẩn thận đánh giá trước mắt sơn mạch, hắn mi đầu nhíu chặt, làm rơi xuống phiến địa vực này lúc, hắn mơ hồ phát giác được một tia nguy hiểm, đó là một loại bản năng chỗ su thế, là hắn thực lực đến cảnh giới nhất định sau tự nhiên sinh thành. Xem ra, dương cảnh tiên cái kia gia hỏa đối với ta che giấu không ít ta. Tần Dương lánh mâu như nhọn, một vệ sát cơ hiển hiện, miệng lẩm bẩm nói: "Toa dạng núi này, thực sự quá quỷ dị." Dù là hắn cầm giữ thiên đan trùng kỳ tu vi cũng có thể cảm giác được nguy cơ từ phía. Theo tên kia nói, Lưu Quang Long tham tại sơn mạch chỗ sâu một chỗ bí cảnh bên trong, bí cảnh mở ra thời gian là ba ngày sau, ta phải nắm chắc thời gian đi đường A. Chắc hẳn phạm Gia cùng Lý Gia trại người cần phải đều đến đi. Còn có một số cái nghe được tin tức mắt không mở thế lực hẳn là cũng sẽ tới chàng. Phái mở ngự phong thần ưng, tần sương một đầu liền đâm vào bên trong dây núi, hắn tốc độ chạy cực nhanh. Mặc dù không kịp ngự phong thần ưng ngày đi nghìn giảm, nhưng một canh giờ cũng có thể chạy ra cách xa trăm giảm. Tốt rất cường hoành yêu thú A. Trên đường, tần xương không ngừng mà gặp phải cao cấp yêu thú, những thứ này yêu thú, kém nhất đều đạt đến tăng giai cấp 4 càng là phổ biến, càng sâu nhập hắn càng là kinh hãi, khẳng định rất xác định là, trong này tuyệt đối tồn tại cấp 5 yêu thú, thậm chí, cấp 6. Cái này bí cảnh, đến tận cùng là ai lưu lại? Vậy mà sâu ẩn dấu ở nơi như thế này. Đi qua mấy canh giờ không gián đoạn chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thần sương cuối cùng đi tới sơn mạch chỗ sâu, chỗ đó có một tòa cao vút trong mây sân phong. Theo Dương Cảnh Thiên lộ ra tin tức, bí cảnh ngay tại ngọn núi này sơn núi chỗ, tốt nhiều võ giả khí tức, riêng là Thiên Đan Cảnh thì có hai ba mươi cái, còn có mấy cái mịt mờ khí tức, cái kia hẳn là là Thiên Hạ Cảnh cường giả đi. Nắm thật chặt quyền đầu, thần sương dỗi ra tinh hồng lưỡi, đầu liếm môi một cái, Thiên Hạ Cảnh ta còn không có hưởng qua đâu. Bác Minh thần công làm lệnh sớm đã đi qua, lấy tần sương trước mắt tu vi, chính là thiên hà nhất trọng cường giả hắn đều có thể thôn phệ, hắn đang chờ mong, chờ mong cái nào mắt không mở ra hỏa sẽ trọc cho đến chính mình. Cô nàng, nhà ta chủ tử coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cái nào đó vương triều công chúa à. Nói thật cho ngươi biết, nhà ta chủ tử nhìn chúng nữ nhân, liền xem như liệt phong hoàng triều công chúa, cũng giống vậy đến ôm ấp yêu thương. Đang lúc tần sương vùi đầu đi đường lúc. Một đạo thanh âm quen thuộc ngăn trở bước tiến của hắn. Các ngươi những thứ này đồ vô sỉ, ta chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Thanh âm này, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Đây là một giọng bẻ gái, theo trong giọng nói có thể nghe ra, nữ hài lúc này tình trạng rất nguy hiểm, thậm chí đã động tự sát suy nghĩ, thanh âm bên trong hiển thị rõ tuyệt nhiên ngữ khí. Giống như, tại đế đâu nghe qua. Chờ một chút, đây không phải thác bạt lung nguyệt sao. Chương 94, xảo nộ thác bạt lung nguyệt. Thác bạt lung nguyệt lần này tới đến Hoàn Lan Sơn, cũng là vì lưu quang long tham mà đến, nàng vì lần này chuẩn bị mười phần đầy đủ, mang theo trọn vẹn hai tên thiên đan Cường giả, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, tin tức này, vậy mà không ngừng nàng một người biết. Theo nhìn thấy mặt trước vị này gây nên chủ từ lúc, nàng liền biết, chính mình khả năng bị người thanh niên này nhìn trúng. Quả nhiên như nàng đoán một dạng, bên người mấy người cao thủ trong nháy mắt liền bị mở miệng nói chuyện vị trung niên nam tử này đánh giết, loại kia đáng sợ thủ đoạn cùng kinh khủng ý áp đều đủ để để cho nàng minh bạch. Đây là một vị tu vi đạt tới thiên đan hậu kỳ siêu cấp cường giả. Đang lúc thác bạt lung nguyệt tuyệt vọng lúc, một đạo thanh âm quen thuộc theo bên cạnh trong bụi cây truyền ra. Mùa hè đến, con ruồi này cũng nhiều. Lung Nguyệt công chúa, ngươi nói đúng không? Đột nhiên xuất hiện tại thác bạt lung Nguyệt trước người đạo thân ảnh này, nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Khi thấy rõ tướng mạo của người này lúc, cặp kia hẹp dài đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Thần xương, người sao lại thế? Thác bạt Lung nguyệt không thể tin được, nàng vậy mà tại cái này trong rừng sâu núi thảm gặp được cùng là thác bạt vương triều lại là khi còn bé bạn chơi tần sương. Gia hỏa này, không phải cần phải tại biên cương tác chiến sao. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, hắn cũng là vì lưu quang long tham mà đến? Muốn đến nơi này, thác bạt Lung nguyệt không khỏi hơi có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng là cái mịt mờ tin tức, lại không nghĩ, lại còn nhiều như vậy thế lực đều biết. Thần sương, ngươi đi mò. Gia hỏa này quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần Sương xuất hiện, không để cho thác bạt Lung nguyệt dâng lên cảm giác can toàn, ngược lại để cho nàng có một loại hại cái trước cái nấy, vội vàng hô. Đi! Đứng tại thác bạt Lung nguyệt cách đó không xa một vị thân mang áo bào tím thanh niên giật giật khoẻ miệng, vung lên một vệt lạnh leo đổ cong, một tay phất lên, nhẹ nói nói, giết tiểu tử này. Hắc hắc! Tiểu tử, anh hùng cứu Mỹ, cũng không phải ngươi làm như vậy. Tại thanh niên thoại âm rơi xuống về sau. Một bóng người quỷ dị xuất hiện tại tần sương sau lưng, chặn đường đi của đối phương, hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm tần sương, từng bước từng bước tới gần, trên mặt hiện ra một vẻ cười tàn nhẫn ý, tinh hồng lưỡi. Đầu tại trên môi liếm lấy một vòng, nhìn qua cực kỳ khát máu. "Ngươi không phải muốn ta cùng ngươi sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả qua hắn, ta liền đáp ứng cùng ngươi." Nhìn lấy đạo thân ảnh kia lúc sắp đến gần tần sương lúc, Thác Bạc Lung Nguyệt chạy đến thanh niên trước người, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ô Thanh niên hơi sững sờ, chật chứa lên một vệ kinh ngạc mỉm cười, ánh mắt của hắn đảo qua thác bạt lung nguyệt, khóa chặt tại tần xương trên thân, chẳng lẽ nói, tiểu tử này vẫn là nam nhân của ngươi hay sao? Không phải. Nhìn lấy thác bạt lung nguyệt ám trầm sắc mặt, thanh niên càng là cười lên ha ha, thú vị, thật thú vị. Xem ra, ngươi đối tiểu tử này còn có mấy phần tình ý a. Bất quá, dạng này thì chơi rất hay. Phế bỏ là được, ta muốn làm lấy tiểu tử này mặt đùa bỡn ngươi. Thanh niên nụ cười lộ ra rất dữ tợn quỷ dị, cực kỳ giống một cái đồ biến thái. Hán thân thủ chụp vào thác bận lung nguyệt mà cái sau thì là một bộ nhận mệnh thần thái. Nàng xem thấy tần sương trong miệng lẩm bẩm, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta hại ngươi. Ba ba ba. Mấy đạo tiếng vỗ tay vang lên, cái kia đứng tại chỗ luôn cuống thiếu niên đột nhiên đập lên tay đến, thâm thúy mắt đen nhìn chầm chầm tay của thanh niên, lạnh lùng vô cùng. Không thể không nói, ngươi thành công đem ta chọc giận. Nếu như ta là ngươi liền sẽ dừng tay. đáng tiếc, ta cho ngươi cơ hội. Tần xương bất ngờ biểu hiện, để thanh niên hơi sững sờ, cái sau làm cản cười một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đến âm lãnh vô cùng, phất tay ra hiệu nói, phế đi hắn. giang giác, phút chốc, một đạo xương vỡ vụn âm thanh vang lên, chợt liền truyền đến một đạo như giết heo giống lên một tiếng, chỉ thấy đứng tại tần xương bên người trung niên nam tử một đầu cánh tay bị cứ thế mà kéo xuống, mà bắt hắn lại tàn chi. rõ ràng là cái kia chưa bao giờ bị hắn nhìn thẳng nhìn qua thiếu niên. Ngươi người này, mấy cái không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Phế đi ta. Tần Sương tùy ý bỏ qua tàn chi, khoe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Tại mọi người đều không tới kịp phạm âm thời khắc, thân hình hắn lóe lên, tàn ảnh lướt hiện, lấy một loại cực đoan tốc độ kéo qua thác bạc lúng nguyệt, đem hộ ở sau lưng. Ngươi, tốc độ của ngươi sao lại thế? Thanh niên kinh hãi không thôi, nhìn lấy bị đau trung niên nam tử, hoảng sợ chỉ cách đó không xa thiếu niên, kinh ngạc nói: rất nhanh thật sao? Ta còn có thể càng nhanh. Chỉ thấy Tần Sương nhẹ nhàng đẩy, đem thác bạt Lung Nguyệt đẩy hướng an toàn hơn vị trí, thân hình của hắn lại lần nữa nhoáng một cái, bạo lực hướng Thanh niên mà đi, cùng lúc đó, trong tay hắn, một thanh lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên xuất hiện, kiếm quang thời gian lập loè, thân ảnh của hắn đã tới gần Thanh niên. Keng. Tiếng kim loại truyền ra, sáng chói sao hỏa tử vang khắp nơi, Tần Sương tất trúng một kiếm, đúng là bị chặn. Thú vị. Nghĩ không ra, còn ẩn tàng một vị cao thủ. Nhất kích không trúng. Tần Sương lập tức nhanh lùi lại, thối lui đến thác bạt lùng nguyệt trước người dừng lại, ánh mắt ngưng lại nhìn qua ngăn tại thanh niên trước người một vị áo bào sám lão giả. Vị lão giả này là một đoàn người bên trong tầm thường nhất, nhưng tu vi của hắn lại là mạnh nhất. Tiểu tử, ngươi rất lớn mật. Lão giả lạnh lùng nhìn trầm trầm Tần Sương, ánh mắt sắc bén như chim ưng, phảng phất tại hắn khóa chặt phía dưới, cho dù lại tốc độ nhanh, đều không thể nào ẩn trốn. Lino, giết hắn, cho hắn giết hắn. Thanh niên lúc này mới theo vừa mới trong sự sợ hãi tô chậm tới, hắn hoảng sợ nhìn qua tần sương, nghiêm nghị quát nói. Trong ngáy mắt đó, hắn thật cảm thấy tử vong phủ xuống, lạnh cả người, lông tơ dựng thẳng, loại kia cảm giác, thì giống như rơi vào vạn trượng hầm băng giống như lạnh lẽo. Tần sương. Thác bạt lung nguyệt trốn ở tần sương sau lưng, nhìn lấy không tính vĩ nạn thân thể, trong chốc nhóm này, lại là cho nàng một loại không hiểu an lòng, phảng phất có cố này bóng lưng tại, dù là trời sập xuống đều có thể đỉnh lấy đồng dạng. Đừng sợ. Trong đám người này, cũng liền lao đầu này đầy đủ nhìn. Những người khác, đều là phế vật. Tần Sương cười hiếp mắt quay đầu đáp lại, rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía áo bào sám lao giả. Lao giả này đúng như là hắn trong tưởng tượng mở dạng, là một tên hàng thật giá thật thiên hà cường giả. Lý Nô. Lý gia chạy người. Tần Sương ánh mắt hiếp lại, vừa mới thanh niên lời nói, hắn cũng nghe đến, lao nhân này được xưng là Lý Nô, còn có thiên hà cảnh tu vi, chắc là cái kia Lý gia chạy người đi. Nếu biết, còn không tranh thủ thời gian cho thiếu chủ bồi tội, hưng hứa thiếu chủ cao hứng, hội lưu ngươi một cái toàn thời. Áo bào sám lao giả không có mở miệng, ngược lại là một bên một vị thiên đan trung kỳ đỉnh phong nam tử nói ra. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chính là nói loại này người, vừa mới tần sương một tay bẻ gãy trung niên cánh tay của nam tử lúc, người này liền cái giấm cũng không dám thả, lại hai chân phát run, sắc mặt tái nhợt. Nhưng làm áo bào sám lao giả ngăn trở tần sương về sau, hắn lại sinh long hoạt hổ tới. Tần Sương, ngươi hay là đi thôi. Ngươi có thể xuất thủ cứu ta, ta đã rất cảm kích. Sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vẫn là ta đến xử lý đi. Nghe tới lý gia trại lúc, trốn ở Tần Sương sau lưng thác bạt lung nguyệt toàn thân run lên, nàng thân là thác bạt vương triều công chúa, làm thế nào có thể chưa nghe nói qua lý gia trại tên tuổi. Đó là một cái có thể cùng liệt phong hoàng triều bình khởi bình tọa thế lực, bọn họ thác bạt vương triều tại người ta trong mắt, thì cùng con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Làm sao cũng coi là thanh mai trúc mã, ta lại làm sao có thể thả ngươi rơi vào tên biến thái này chi thủ. Yên tâm đi. lão nhân này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cỗ thầy khô. Chương 95, Thôn Phệ Thiên Hà Cường Giả Thầy Khô Thác bạt lung nguyệt hơi sướng sờ, ngay tại nàng ngây người ở giữa, tần sương bóng người bỗng nhiên biến mất ở trước mặt nàng, bất ngờ, vì dị. Thiếu chủ cẩn thận. Những người khác có lẽ không cách nào phát hiện tần sương tung tích thế nhưng tên thiên hà lao giả lại là bắt được thiếu niên bóng dáng hắn sắc mặt hơi đổi một chút một cái lắc mình đi vào thanh niên trước người thể nội linh lực vận chuyển một đạo đáng sợ quyền ấn đột nhiên ngưng tụ một quyền đánh ra ở trước mặt hắn hư không đều run rẩy lên phảng phất muốn phá nát đồng dạng rất bút, lao tử mục tiêu thế nhưng là ngươi tân xương bóng người cuối cùng hiện hắn xuất hiện tại lao giả quyền ấn quỹ tích trước cứng rắn chịu lao nhân nhất quyền chỉ nghe hắn dên lên một tiếng còn không đợi lao giả lại lần nữa động thủ Cánh tay của thiếu niên đã quỷ dị dò xét ra ngoài, giữ chặt lão giả quyền thân thể. Chỉ bằng ngươi cái này mồm còn hơi sữa, muốn cùng ta đấu? Muốn chết. Thấy thế, thế lão giả không có chút nào lo lắng, ngược lại lộ ra một vẻ tàn nhẫn cười lạnh, hắn lại lần nữa thôi động linh lực, nhưng đột nhiên ở giữa, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cái kia ánh mắt lạnh lẽo bị một cô hoảng sợ thay thế, hắn hoảng sợ phát hiện, tự thân linh lực tựa hồ biến mất không thấy. Thật sự cho rằng, tiểu gia ta nhận ngươi nhất quyền là nhận không sao. Ngươi thiên hà nhất trọng tu vi, ta thì nhận. Làm ánh mắt của lão giả nhìn về phía trước mặt thời niên thiếu, chỉ thấy tần sương lao đi khoẹt miệng tụ huyết, cười lạnh nhìn chằm chằm lão giả, lạnh giọng nói ra: Ngươi, ngươi không có khả năng, không có khả năng. Nhìn đến đột nhiên điên cuồng lão giả, mọi người không khỏi hơi sưng sờ. Làm một giây sau lúc, lão giả cái kia vốn là thấp bé thể trạng đống nhiên co đầu rút cổ, quanh thân huyết đục biến đến căng cứng, cái kia trên khuôn mặt già nua không gặp lại một tia huyết sắc lũ mọi người mới phát hiện, vị này bị bọn họ chỗ tôn kính thiên hà cường giả tu vi, vậy mà biến mất. Quỷ dị biến mất. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ Lý Khiêm, Thiên Hà nhất trọng, chuyển hóa kinh nghiệm 150000 điểm. Tần Xương tiện tay một kiếm biến mất vị này đã từng thiên hà cường giả cổ, hệ thống tùy theo mà đến nhắc nhở, để trong lòng hắn vui vẻ, rốt cục lại đột phá. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Lý Khiêm, Thiên Hà nhất trọng, lấy được kinh nghiệm 30000 điểm, cựu liên tụ hồn đan lục phẩm hạ cấp đến một Không hổ là thiên hà cường giả, vậy mà để cho ta tăng lên tới thiên đan hậu kỳ. Thiên đan hậu kỳ, ly thiên hà cảnh, cũng chỉ kém nhất cấp. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Thanh niên toàn thân run rẩy hắn cảm thấy mình liền đầy đủ xấu, có thể thấy được biết thủ đoạn của thiếu niên này về sau, hắn mới phát hiện, chính mình là đến cỡ nào thiện lương. chí ít mình giết người, sẽ không đem người khác biến thành thầy khô. Mà gia hỏa này, không ngừng phế đi đối thủ tu vi. Càng là không biết dùng cái gì tà ác thủ pháp đem địch nhân biến thành thây khô. Sau cùng, con mẹ nó bổ một kiếm. Đây mới là ác ma, đây mới thật sự là ác ma. Thanh niên lúc này đặc biệt muốn cùng những cái này để hắn tên biến thái nói. Các ngươi đó là chưa thấy qua tiểu tử này. Tại tiểu tử này trước mặt, lao tử ở đâu là cái gì biến thái. Chỉ có thể coi là có chút đặc thủ đam mê mà thôi. Tần xương hướng về đối phương ngoắc ngón tay. Tựa hồ không có muốn giết đối phương ý tứ. Thanh niên hiển nhiên thở dài một hơi. Mệnh Xem như bảo vệ. Chỉ là, làm tần xương câu nói tiếp theo rơi xuống lúc, thanh niên vừa mới để xuống tâm, lại treo lên. Đồng giá trao đổi, mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền, thì cho ta bao nhiêu tiền. Đương nhiên, chính ngươi định giá, nếu như ta cảm thấy còn không có trở ngại, vậy ta thì không giết ngươi. Nếu như ngươi coi ta là kẻ ngốc, ngượng ngùng như vậy, gia hỏa này liền là của ngươi xuống tràng. u ngu cùng ngụ. Thanh niên trộm trộm nhìn thoáng qua chết thảm tại chính mình dưới chân thấy khô. Loại kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, để hắn không tự rắc nuốt một ngụm nước bọt. hắn còn trẻ, hắn chả không muốn chết, càng không muốn bị chết thảm hại như vậy. Đến mức thanh niên bên người còn lại mấy cái tên hộ vệ, tại nhìn thấy một cái thiên hà cường giả đều bị tra tấn thành cái kia phiên bộ dáng về sau, bọn họ lại không không dám dâng lên bất kỳ kháng cự nào chi tâm, chứ lăng lăng đứng ở một bên, không núp đích. Đến mức thác bạt lung nguyệt, cũng như mấy người khác một dạng, nhưng nội tâm của nàng không phải hoảng sợ, mà chính là hiếu kỳ. Cái này đã từng bị nàng cho rằng chỉ là một người thư sinh tú tài gia hỏa, làm sao đột nhiên thì biến đến mạnh như vậy? Không ngất bờ sông cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Phút chốc, Thác Bạt Lung Nguyệt nhớ tới Vương Triệu bên trong một số ám lưu, hẹp dài đôi mắt đẹp lưu chuyển, lóe ra ý vị thâm trường thần sắc. Ta giá trị bao nhiêu tiền? Vấn đề này ngược lại là đem thanh niên cho làm khó. Hắn thấy chính mình chính là vô giá, có thể trước mặt thiếu niên muốn chính mình công khai đi giá. Thấp có khả năng làm tức giận ác ma này, cao, chính mình cũng chả không nổi. Cái này tấm lệnh bài, chính là lần này tiến vào bí cảnh tín vật. Các hạ xuất hiện tại nơi đây, chắc là đối bí cảnh bên trong đã từng xuất hiện lưu quang long tham có bao nhiêu mưu đồ. Nếu như không chê, ta có thể dùng cái này tấm lệnh bài mua mệnh của ta sao? Thanh niên vừa nói liền từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một cái lệnh bài, lệnh bài toàn thân đen nhánh, ngoại trừ một đạo kỳ lạ đường vân bên ngoài, lại không cái gì tân trang liền cùng trên thị trường đồ bỏ đi lệnh bài một dạng phổ thông. Nhưng làm Tần xương tại xuất ra lệnh bài nháy mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ chạm mặt tới, sắc mặt hắn chán nản biến đổi, thật sâu nhìn ở trong tay lệnh bài liếc một chút, lệnh bài này, lại có như vậy cổ quái. Một tấm lệnh bài, cũng không giá trị mệnh của ngươi. Ngươi đến từ Lý Gia Trại, ta nghe nói, Lý Gia Trại riêng có võ học kho danh xưng, chắc hẳn, nhà ngươi võ học không ít ta. Một bộ địa cấp hạ phẩm võ học tăng thêm cái này tấm lệnh bài lại đến năm viên phàm cấp trung phẩm linh thạch chỉ những thứ này đi lý viễn sơn đồng tử thích chặn bối rối mà nhìn xem trước mặt thiếu niên gia hỏa này là như thế nào biết được chính mình có địa cấp hạ phẩm võ học có thể cái kia là mình bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm cái gì võ học kho hắn thân là lý gia trại thiếu chủ đều chưa nghe nói qua cái chức vị này địa cấp hạ phẩm võ học ta không có huyền cấp thượng phẩm có thể chứ ta có thể cho ngươi hai bộ huyền cấp thượng phẩm võ học còn phàm cấp trung phẩm linh thạch Ta cho ngươi hai mươi khỏa. Ngài thấy có được không? A, Lý Viễn Sơn vừa dứt lời, hắn liền cảm giác bụng đau xót, túi đầu nhìn qua, một thanh lạnh kiếm vậy mà xuyên thủng bụng của mình, chỉ kém một ly, liền sẽ đâm xuyên đan điền của mình. Một khi đan điền bị ép, thần đan nhất định không còn, một thân tu vi liền sẽ không còn sót lại chút gì. Lý Viễn Sơn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hoảng sợ nhìn lên trước mặt thiếu niên, ác ma này, làm sao lại như vậy ưa thích phế đi người khác đâu. Ngươi còn dám cùng ta có kẻ mà cả? Ta biết các ngươi Lý gia trại nắm trong tay một đầu linh thạch mỏng gặng. Ngươi cái tên này thân là thiếu chủ, trên người linh thạch khẳng định không ít. Lão tử muốn ngươi năm viên thì bộ này điếu dạng. Còn có hay không một chút thân là Lý gia trại thiếu chủ hào khí rồi? Đi ngươi mụ. Hào khí, ngươi muốn là cầm linh thạch, đừng nói năm viên, liền xem như 50 mươi khỏa lão tử đều cho ngươi. Có thể ngươi muốn không chỉ là linh thạch a còn có lao tử bỏ ra mấy trăm phẩm cấp trung phẩm linh thạch mua sắm địa cấp hạ phẩm võ học à. Lý Viễn Sơn sớm đã ở trong lòng thầm mắng lên, nổi giận thì nổi giận, nhưng hắn có dám biểu hiện ra ngoài, bằng không mà nói, ác ma này không chừng thật phế đi chính mình thậm chí giết mình cũng có thể. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, hắn xem như nhận rõ trước mặt thiếu niên ác ma hành động, một lời không hợp thì muốn động thủ, mà lại, chiêu chiêu tàn nhẫn. Ta cho, ta cho còn không được sao. Chương 96, Phá Thiên Kiếm Quyết Địa cấp hạ phẩm võ học phá thiên kiếm pháp. Khi thấy Lý Viễn Sơn theo chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một bộ sách cổ lúc, Tần Sương hai mắt lóe ánh sáng, kiếm pháp, không phải là chính mình cần có sao. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không muốn cho A. Tần Sương đang chuẩn bị tiếp nhận sách cổ, kinh ngạc là, gia hỏa này vậy mà chết không buông tay, nhìn qua rất không bỏ được bộ dáng. Không, không phải. Ngay vậy, Lý Viễn Sơn tham luyến nhìn thoáng qua sách cổ, cuối cùng buông lỏng tay ra, buông tay trong ngáy mắt. Hắn dường như nghe được lòng đang rỉ máu thanh âm, tay ném một cái, nhưng chính là rớt mấy trăm miếng phàm cấp trung phẩm linh thạch a. Lý gia trại hoàn toàn chính xác nắm trong tay một đầu linh thạch mỏ quảng không tệ, nhưng khai thác nhiều năm như vậy, phần lớn đều là phàm cấp hạ phẩm, hiếm có phàm cấp trung phẩm, mấy trăm miếng, đây chính là Lý Viễn Sơn 10 năm gần đây tích súc a. Kiểm tra đến địa cấp hạ phẩm võ học phá thiên kiếm quyết, có thể tu luyện. Phải chăng tu luyện? Hả? Cái này cũng được. Tần Sương khẽ nhíu mày, tại đi qua Hắn chưa có tiếp xúc qua cái thế giới này võ học, vốn cho rằng có hệ thống cũng chỉ có thể học tập hệ thống cho ra võ học, nhưng làm hệ thống nhắc nhở vang lên lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình có thể tu luyện cái thế giới này võ học. Có thể tu luyện. Nói cách khác, có võ học ta vẫn là không cách nào tu luyện. Bất quá mặc kệ nó, dù sao bộ này Lão tử có thể tu luyện là được. Không nói hai lời mặc niệm tiếp nhận, bộ này địa cấp hạ phẩm võ học thi triển quang ảnh trong nháy mắt lạ cấn tại tần xương trong đầu cùng hệ thống cho ra võ học một dạng, dù là chưa bao giờ thi triển qua, vẫn như cũ cho Tần Sương vô cùng thuần thục cảm giác. Tần Sương lần này biểu lộ rơi vào Lý Viễn Sơn trong mắt khiến cho giật nảy mình, coi là đối phương cầm võ học muốn đổi ý có thể Tần Sương tiếp xuống hành động, lại là để Lý Viễn Sơn sững sờ đó là cái tình huống như thế nào. Tối đầu nhìn lấy một lần nữa trở lại trong tay mình võ học, Lý Viễn Sơn dường như không dám tin giống như mà nhìn xem Tần Sương, nói, các hạ đây là... Lý Viễn Sơn ngữ khí hơi có vẻ run rẩy, hắn lo lắng Tần Xương lật lọng đem hắn xử lý, lúc này mới hỏi: "Được rồi, 10 cái phẩm cấp trung phẩm linh thạch, lại cho ta bằng hữu nói lời xin lỗi, việc này như vậy coi như thôi." "Cái gì?" Lý Viễn Sơn mặt người, ác ma này một dạng thiếu niên, chỉ cần 10 cái phẩm cấp trung phẩm linh thạch. Chẳng lẽ gia hỏa này tròn vãng? Thừa dịp ta không có đổi chủ ý trước, làm xong những sự tình này. Tần Xương hai đầu lông mày lướt qua một vẻ thán ý, lạnh giọng trách mắng: Vâng vâng vâng. Lý Viễn Sơn liền vội vàng gật đầu, 20 mai tản ra nhân ơn chi khí thạch đầu xuất hiện tại hắn trong tay, cung kính đưa tới tần sương bên người, đa tạ các hạ ân không giết. Vị cô nương này, vừa mới có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ. Đây là 10 cái phàm cấp trung phẩm linh thạch, xem như là ta nhận lỗi. Còn mời cô nương nhận lấy. Nói lên 10 cái, vô duyên vô cớ nhiều 20 mai, tần sương tự nhiên yên tâm thoải mái nhận lấy, đến mức một bên thác bạt lùng nguyệt đang nhìn tần sương liếc một chút về sau cũng là vớt tay nhỏ chĩa xuống đất tiếp được linh thạch cái này mười khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch có thể so sánh cổ nàng phía trên cái viên kia từ phàm cấp hạ phẩm linh thạch chế tác thành mặt dây truyền muốn thật tốt hơn nhiều có trung phẩm linh thạch tốc độ tu luyện của nàng thế tất hội lật mấy lần không thôi ngươi đi đi lấy thực lực ngươi bây giờ muốn cầm lưu quang long tham lại làm không được tần xương khoát tay áo, lười nhắc lại cùng lý viễn sơn nói chuyện tào lao vật tới tay người này tự nhiên đến thả hứa hồ Lý Viễn Sơn sau lưng chính là Lý Gia Trại, hắn không sợ phiền phức, nhưng Thác Bạt Lung Nguyệt không giống nhau, lấy Lý Gia Trại mạng lưới tình báo, nhất định có thể tra được Thác Bạt Lung Nguyệt, như là bởi vì chính mình nguyên nhân mà liên lụy Thác Bạt Lung Nguyệt, Tần Sương có lẽ sẽ hay nấy không thôi. Đa tạ. Lý Viễn Sơn không có nửa điểm do dự, hắn nghĩ tới trả thù, nhưng khi Tần Sương đem võ học đưa trả lại cho hắn lúc, hắn do dự. 30 mai phàm cấp trung phẩm linh thạch thêm phía trên lưu quang long tham đổi về mạng của mình, đáng giá. Ba ba ba. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, tháp bạt lung nguyệt cuối cùng mở miệng, nàng cặp kia thật to linh động trong mắt ngạc nhiên nhìn qua Tần Sương, nói: "Ngươi làm sao muốn thả hổ về rừng đâu? Nếu biết hắn là lý gia trại, ngươi không lo lắng hắn trả thù sao?" "Ha ha. Nếu như hắn dám trả thù, lần sau bồi thường, nhưng là không ngừng những vật này. Mà lại, ta tin tưởng hắn sẽ không." Tần Sương cười lắc đầu, nhìn lấy Lý Viễn Sơn rời đi phương hướng, trong mắt lướt qua một vẻ tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc. Đối phương tuyệt đối sẽ không có lòng trả thù, bởi vì hắn chân quý chính mình mệnh. Nghĩ không ra, mấy tháng không thấy, tu vi của ngươi càng phát ra mạnh lớn. Ngươi đến cùng là tu luyện thế nào a? Liên thiên hạ cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Buồn cười là, đại hoàng huynh còn đem ngươi coi là địch nhân. Nếu là cho hắn biết ngươi có lần này tu vi, chỉ sợ định bỡ ngươi còn tạm được đi. Thác bạt lung nguyệt, để tần xương hơi sướng sờ, nhớ tới cái kia giam chính mình lương thảo ra hỏa, hắn liền không nhịn được có cỗ tức giận. Thiên Vũ nếu không phải thác Bạt nằm tại chỗ, hắn rất có thể thật đem thác Bạt Vân Long giết đi. Ngươi Tam Hoàng huynh có ý nhúng chàm hoàng vị đúng không?" Đối mặt Tần Sương đột nhiên đặt câu hỏi, Thác Bạt Lung Nguyệt bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một lát sau liền khôi phục lại, nàng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, "Lời này của ngươi, ở chỗ này nói cũng được rồi." Tại vương triều bên trong, cũng chớ nói lung tung. Đây chính là soán vị cướp ngôi đại tội." Thác Bạt Lung Nguyệt hé miệng nhẹ nhàng dừng lại, tiếp tục nói: Có điều, Tam Hoàng Huynh có ý cùng Đại Hoàng Huynh cạnh tranh, cái này tại đế đô sớm đã bị cầm lên mặt đài. Nếu như ngươi trở lại đế đô, khẳng định sẽ dẫn tới Tam Hoàng Huynh lôi kéo, mà Đại Hoàng Huynh, ta nghe nói ngươi cùng hắn có khúc mắc chắc hẳn hắn sẽ đối với ngươi. Xuống tay với ta sao? Nghe Thác Bạt Lung Nguyệt đột nhiên nghẹn lời lời nói, Tần Sương cười cười, Thác Bạt Vân Long muốn đối phó lòng của mình, hắn tự nhiên minh bạch, bỏ mặc như thế một cái cùng mình không đúng bàn người làm hoàng đế Tần Sương cũng sẽ không nhàn rỗi, không chuyện gì kiếm chuyện. Ngươi cái kia hai cái huynh trưởng cạnh tranh, ngươi thấy thế nào? Hoặc là nói chống đỡ người nào? Thác Bạt Lung Nguyệt lăng lăng nhìn trầm trầm Tần Sương, tại xác định đối phương cũng không có ý tứ gì khác về sau, rồi mới lên tiếng Tam Hoàng huynh. Nghe vậy, Tần Sương cười gật đầu, vậy liền cho Thác Bạt Lung truyền tin, ta chống đỡ leo lên Hoàng Vị. Ngươi. Thác Bạt Lung Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy Tần Sương, nàng biết một khi trước mặt thiếu niên quyết định chống đỡ người nào. Cái kia ủng hộ người, rất có thể thật sẽ ở trận này quyền lực tranh đấu bên trong thắng được. Bởi vì vì thiếu niên này có hai bên toàn bộ vương triều thực lực. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, tần xương chỗ đứng, đúng là lựa chọn cũng giống như mình. Nói cách khác, nàng rất có thể là bởi vì chính mình mới tố quyết định này. Muốn đến nơi này, thác bạt lung nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên, đây là gián tiếp tính tỏ tình sao. Làm sao bây giờ? Ta phải tiếp nhận sao? Tuy nhiên trước kia cũng thật thích tiểu tử này. Nhưng bây giờ thì tiếp nhận, có phải hay không có chút quá nhanh rồi. Nhìn lấy thiếu nữ trước mặt sắc mặt đột nhiên chuyển biến, Thần Sương lắc đầu bất đắc dĩ, nói, "Khắc suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn cùng bằng hữu là địch mà thôi." Dù nói thế nào, ngươi cũng coi như là bằng hữu của ta một trong. Thác Bạt ngôn, đồng dạng cũng coi là một người bạn. Còn Thác Bạt Vân Long, ngươi thật cái kia may mắn lúc trước ngươi phụ hoàng tại chỗ, nếu không Thác Bạt ngôn thì bất không ý chuyện. Cảm ơn." Thác Bạt Lung Nguyệt vươn tay nhỏ điểm nói lời cảm tạ nói. Nàng đem Tần Sương lời nói này hiểu lầm, nàng coi là là bởi vì chính mình cùng Tam Hoàng huynh nguyên nhân, mới khiến cho Tần Sương cho phụ hoàng một bộ mặt. Dù sao, có thể một chiêu diệt đi thiên hà cường giả nhân vật, có thể sẽ không để ý một cái tiểu tiểu vương triều hoàng đế. Ha ha. Tần Sương biết đối phương hiểu lầm chính mình ý tứ, nhưng không có điểm phá, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn núi, chỉ vân vụ lượn lờ địa phương, nói, mục đích của chúng ta, cần phải chính là chỗ đó đi. Xem ra Chúng ta phải nắm chặt thời gian đi đường. Chương 97, đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Thật nhiều người a. Xuyên qua sương mù nồng nặc trong núi, tần sương cùng thác bạt lung nguyệt cuối cùng đi tới cái gọi là bí cảnh sân núi trước. Nơi này chiếm cư không ít võ giả. Lúc có tân nhân xuất hiện lúc, ánh mắt của những người này hào hào rơi xuống đối với thiếu nam thiếu nữ trên thân. Các cạc. Hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi thì hai người tới sao. Làm sao không mang các ngươi nhà cao thủ a? Loại địa phương này. Có thể không phải là các ngươi loại tiểu tử này có thể nhúng chàm đó a. Đang lúc Tần Sương chuẩn bị mang theo Thác Bạt Lung Nguyệt trực tiếp đi hướng sơn núi chỗ động huyết lúc, một bóng người xuất hiện tại hắn trước người, chặn hai người đường đi. Người này bề ngoài xấu xí, ngũ quan hơi có vẻ vặn bẹo, trên mặt càng là mọc đầy lít nha lít nhít mặt dỗ, có thể nói có chút xấu xí, ngôn ngữ mặc dù thô, nhưng lại nói ra tình huống thật, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ muốn khuyên can Tần Sương hai người không muốn vào tới. "Ngươi xấu?" Thâm không xấu. Đại khái nói đúng là loại này người. Trái mặt rỗ, không muốn xen vào việc của người khác. Nói không chừng cái này vợ chồng trẻ người mang tu vi cường đại đâu. A, ta nhìn khả năng, cô nàng kia tựa hồ mới địa đan trung kỳ tu vi a. Ha. ha ha. Cô nàng, bên cạnh ngươi tiểu tử kia cũng không ra thế nào chỗ, muốn không theo ca ca ta đi. Đem ca ca ta cho hầu hạ tốt, bao ngươi trở thành thiên đan cường giả. Chậc chậc. Cô nàng này dài đến quả thật không tệ nhìn đến lao tử đều lòng ngứa ngáy khó nhịn nữ nhân này ta muốn ai dám đoạt cũng là không cho ta vương phong mặt mũi không giống nhau tần xương mở miệng bốn phía to hế ngôn ngữ liền truyền vào hai người trong hai, thác bạt lung nguyệt nghe người chung quanh lời nói khuôn mặt đỏ bừng lên một đôi mắt đẹp càng là phảng phất phun lửa giống như căm tức nhìn người chung quanh một đám tạp ngư mà thôi không cần phải để ý đến bọn họ tần xương sờ lên thác bạt lung nguyệt cái đầu nhỏ hướng về phía đối phương cười nói Khi ánh mắt từ thiếu nữ trên thân lúc rời đi, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt bắn ra một đạo nhiếp nhân tâm phách băng hàn, lại là không người có thể bắt được. Trái mặt rỗ, đứng sang bên cạnh. Đừng để lão tử đem ngươi đánh cho tàn phế ra ngoài. Tần Sương mà nói không thể nghi ngờ là dây dẫn nổ, hắn chọc giận tới đứng tại sườn núi bên trên đám võ giả, một cái hai tay cầm đao, thân cao 2 mét có thừa cường tráng đại hán một đao đẩy ra khuyên nhũ Tần Sương hai người mặt rỗ nam nhân. Hắn vinh váo tự đắc dùng cặp kia như chuông đồng đại ánh mắt trừng mắt nhìn so với hắn thấp một cái đầu thiếu niên lạnh giọng quát lên, đem cô nàng này lưu lại cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian chạy trốn. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Một Bạch... người này lời nói vẫn không nói gì, hắn liền cảm giác được ở ngực đau xót, cúi đầu xem xét một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng tâm mạch của hắn, máu đỏ tươi chạm đến thần kinh, cuối cùng cảm thấy một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. A. À... Không để ý đại hán rú thảm, tần sương thôi động thể nội phần quyết linh lực, nắm giữ huyền hoàng viêm gia chỉ linh lực trong nháy mắt thiêu sạch người trước mặt, ngọn lửa màu vàng nóng bay lên, người này liền cuối cùng di ngôn đều không bằng dao, liền bị phần đốt sạch sẽ, không có lưu lại một điểm cho cốt. Thu vi không cao, lá gan không nhỏ. Làm xong đây hết thể tần sương thu hồi đoạn hồn kiếm, lạnh lùng quét liếc chung quanh, khinh thường nói, tê, nhìn thấy một màn này, phần lớn người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đều là hoảng sợ nhìn qua cái này nhiều nhất bất quá 20 tuổi thiếu niên, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên, khiến người ta không rét mà run. Gia hỏa này, lai lịch gì? Đại hán kia nói ít cũng thiên đan trung kỳ tu vi, làm sao liền tiểu tử này một kiếm đều không tiếp nổi? Thật là đáng sợ thiếu niên, ta chưa nghe nói qua nhân vật này. Có lẽ, là theo địa phương khác tới. Đối mặt mọi người chấn kinh, Tần Sương Kinh miệt lắc đầu, quay đầu nhìn về phía trái mặt rỗ, vừa cười vừa nói. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Bất quá, với ta mà nói, ngoại trừ các hạ bên ngoài, đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Côn vọng tự đại. Nói Lão tử là đồ bỏ đi. Các ngươi đừng cản ta, Lão tử muốn phía dưới đi thu thập tiểu tử này. Chúng ta không có ngăn đón ngươi a. Đi thôi đi thôi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng miểu sát thiên đan trung kỳ cường giả, ta còn không cách nào làm đến. Tần xương giống như một cái thùng thuốc nổ giống như, một chút thì nổ, hắn lần này nguồn luận, để không ít người làm giận dữ. Lại lại không dám tránh thức xuất thủ, dù sao, tình cảnh vừa nãy còn rõ mồn một trước mắt, cái này không biết sâu cạn tiểu tử, vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Trước động cầu, một mảnh phần lớn người đều không dám đến gần khu vực bên trong, một đoàn người đứng lặng ở đây, bọn họ mặc lấy khác nhau, không giống như là đến từ cùng một cái thế lực. Ở những người khác kêu gào lúc, bọn họ không nói gì, nhưng tại bọn họ nói là muốn thu thập tần sương lúc, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng như vậy liếc tới. Các ngươi liệt phong hoàng triều cũng chưa từng nghe qua người này sao? Miệu sát thiên đan trung kỳ cũng chỉ có các ngươi liệt phong hoàng triều một số đại thế lực bên trong trọng điểm bồi dưỡng con cháu mới có thể làm đến a một cái nửa để trần thân trên toàn bộ thân thể lít nha lít nhít địa văn lấy kỳ lạ ấn ký nam tử cười hiếp mắt nhìn phía xa tần xương bật cười hỏi hướng bên người một cái thân mặc hắc bào thanh niên chưa từng nghe qua hẳn không phải là liệt phong hoàng triều hẳn là cái kia lý gia chạy người đi thanh niên áo bào đen nhàn nhạt lắc đầu ánh mắt của hắn khóa chặt tận xương hai đầu lông mày lướt qua một vị hẳn ý dù là cách xa nhau rất xa nhưng hắn vẫn như cũ từ trên người thiếu niên này người được một kia mùi nguy hiểm lý gia trại hình xăm nam tử ánh mắt ngưng lại mặt sắc mặt ngưng trọng hắn thật sâu nhìn lấy tần sương quả nhiên như truyền ngôn mở dạng thổ phỉ hành động a tiểu tử này nhìn qua lai lịch không nhỏ ta khuyên ngươi chớ cho hắn nếu không liền xem như ngươi đứng phía sau thú phách môn đều không gánh nổi ngươi thanh niên áo bào đen lườm người bên cạnh liếc một chút nhắc nhở nói ta tự nhiên biết bất quá Nếu như tiểu tử này dám giành với ta vật kia, coi như liều mạng bị lý gia trại truy sát, ta cũng muốn đem hắn xử lý. Bao quát người cũng ở bên trong. Hình xăm nam tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Thanh niên áo bào đen không có lại nói tiếp, hắn dịch bước đi hướng tần sương, người quanh mình ảo hào vì đó nhường đường, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám tới đối mặt, dường như sợ bị đối phương nhớ thương phía trên mở dạng. Huynh đài thế nhưng là lý gia trại người. Cái gì? Lý gia trại? Tiểu tử này đến từ Lý Gia Trại. Song song. Vừa mới ta còn nói muốn cấp hắn tới. Ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có 3 tuổi trẻ nhỏ A. Hy vọng chớ bị hắn nhớ kỹ. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, huynh đệ ta thì đi trước một bước. Một câu tra hỏi, thậm chí Tần Sương liền trả lời cũng không kịp trả lời. Một bộ phận người liền bị Lý Gia Trại tên tuổi hù chạy. Đúng vậy, hù chạy. Người tên, cây có bóng. Lý Gia Trại tên xấu chiêu lấy. Sinh hoạt ở khu vực này người, hiếm có không sợ cái thế lực này. Thi liên phiến địa vực này người thống trị liệt phong hoàng triều, đều kiêng kỵ Lý Gia Trại ba phần. Chớ nói chi là người ở chỗ này đại bộ phận đều đến từ một số cái vương triều thế lực. Cái này mẹ nó, Lý Gia Trại đến tột cùng là khủng bố đến mức nào? Có cần phải sợ đến như vậy sao? Nhìn lấy chung quanh thiếu đi gần một nửa người, tần xương im lặng lắc đầu, chính mình đến tột cùng đoạt một cái dạng gì thế lực thiếu chủ a. Không tệ, ta đến từ Lý Gia Trại Tại Hạ Lý Mục. Xin hỏi huynh đài là? Chương 98, thị nữ, ngươi hiểu. Lý Mục. Thanh niên áo bào đen hơi sững sờ, cái tên này, hắn đổ là chưa từng nghe qua, nhưng đối lý ra trại hắn không phải hiểu rất rõ, là lấy cũng không có hoài nghi. Tại Hạ Liệt Phong hoàng triều, Phạm gia, Phạm Tiến. Phạm gia người sao? Tần Sương không để lại dấu vết mi đầu cao lại, ngược lại là một bên Thác Bạt Lung Nguyệt biểu hiện ra một vết thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới trước mặt người vậy mà lại là Phạm Gia người. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dù là Thác Bạt Lung Nguyệt có lộ tẩy hiềm nghi, nhưng Tần Sương cũng không có đi quản lý, hắn gật đầu cười, chào hỏi nói: "Vị này là?" Làm Tần Sương ánh mắt nhìn về phía Phạm Tiến sau lưng chậm chậm đi tới nửa thân Trần Hình xăm nam tử lúc, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương hình xăm, hỏi: "Loại này hình xăm, quá kỳ lạ, cái kia lít nha lít nhít xăm lên ấn ký nửa người trên tướng liền lên, giống như một đầu giữ tận yêu thú một dạng." làm lòng người thấy sợ hãi. Ta gọi Hắc Nham." Phạm Tiến không có trả lời, cái kia hình xăm nam tử đi hướng trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Sương, trầm giọng nói ra, "Hắc Nham, là đùi hắc." Tần Sương âm thầm gật đầu, lấy ra hỏa này thể trạng cùng màu da, có cái tên này, ngược lại là không, có gì lạ. Lại đen lại hình, hoàn toàn chính xác giống như là một khối đen như mực nham thạch. Nam tử này chỗ lấy hấp dẫn chú ý của hắn, không phải là bởi vì bề ngoài diện mạo. Mà là bởi vì trên người đối phương những cái kia hình xăm ấn ký, hắn mơ hồ cảm giác được, tại những thứ này hình xăm ấn ký phía dưới, có giấu một cô năng lượng kinh người. Thuất tên kỳ quái. Chẳng lẽ là tận lực gáp chế thực lực của mình? Cùng so sánh từ Phạm Gia Phạm Tiến, Tần Sương hứng thú hiển nhiên đối cái này Hắc nham muốn lớn hơn một chút. Vị cô nương này là. Thác Bạt Lung Nguyệt vừa mới kinh ngạc biểu lộ tự nhiên bị Phạm Tiến bắt được, hắn vượt qua Tần Sương, hỏi hướng Thác Bạt Lung Nguyệt. Tựa hồ có ý tìm hiểu lai lịch của đối phương mở dạng. Đây là ta thiếp thân thị nữ. Một người đến rừng sâu núi thẳm tự nhiên nhàn chán, mang cái thị nữ ra tăng điểm tình thú. Không giống nhau Thác Bạt Lung Nguyệt đáp lại, tần sương một thanh nắm ở cái trước vai, khóe miệng kéo ra một vệt dâm tàn đụ cười, vừa cười vừa nói: "A nha, nghĩ không ra Lý huynh còn có bậc này nhã hứng. Nếu như ta đại ca thấy huynh đệ, nhất định sẽ xem là chi kỷ. Phạm tiến thấy thế, trong nháy mắt liền hiểu trong đó thâm ý, cười gật đầu. Trật liền không nhìn nữa Thác Bạc Lung Nguyệt, một cái tiểu tiểu thị nữ nghe được hắn phạm ra thân phận, tự nhiên sẽ có chỗ kinh ngạc. "Đã Lý huynh đến, cái kia mở ra bí cảnh đi. Lý huynh, ngươi cần phải mang theo lệnh bài a." Phạm Tiến, để Tần Sương khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, khó trách bọn gia hỏa này nửa ngày không đi vào, nguyên lai là đang đợi cái kia Lý gia trại tiểu tử a. Muốn đến nơi này, Tần Sương không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua thẹn thùng khuôn mặt Thác Bạc Lung Nguyệt, cô nàng này, thật đúng là bị đùa giỡn phải là thời điểm a. Phát giác được tần xương ánh mắt, thác bạt lung nguyệt vội vàng né tránh, không dám cùng nó đối mặt. Cho tới giờ khắc này, nội tâm của nàng còn phanh phanh trực nẻ lấy, vừa mới tần xương cái kia lời nói thực sự quá rõ ràng, nàng làm sao đều không nghĩ tới, cái này đi qua chất phát tiểu tử vậy mà lại biến đến như thế hỏng. Cái kia tốt. Đi thôi. Ba khối nhập cảnh lệnh bài tê tụ, là thời điểm mở ra bí cảnh. Phạm Tiến nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía bên cạnh thân hát nham, nói. ân Hát nham ngưng trọng gật đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua những người khác, những mày nói ra, những người này làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Không có lệnh bài bảo hộ, bọn họ có thể vào không được chỗ sâu nhất, nhiều nhất là vơ vét chút canh mà thôi. Nghe vậy, thần xương hơi hơi như mày, chỗ sâu nhất. Xem ra, cái này phạm tiến tin tức so chính mình hiểu rõ muốn nhiều a. Hắn không tin Lý Viễn Sơn hội lừa gạt hắn, chỉ có thể nói, Lý Viễn Sơn chính mình cũng không biết tin tức này, chỉ cho là cái này tấm lệnh bài là dùng đến tiến vào bí cảnh. Không phải nói chỉ có ba mới biết bí cảnh trọng yếu tin tức sao? Cái này Hắc Nham là từ chỗ nào hiểu rõ? Chẳng lẽ nói, cái kia Dương Cảnh Thiên lúc trước là lừa gạt ta sao? Rất có thể tiểu tử kia tin tức đều là tin đồn. Muốn đến nơi này, Thần Sương không khỏi giận dữ, Dương Cảnh Thiên cái kia tạp trùng, dám cẩm công khai tin tức lừa gạt lão tử. Đừng để lão tử bắt lấy, nếu không nhất định muốn phá hắn một lớp ra mới được. Tại phía xa xuất Vân Vương chiều trong hoàng cung, đang muốn đi cáo biệt phụ hoàng dương cảnh thiên toàn thân run lên mi đầu cao lại nói làm sao đột nhiên có cố ý lạnh đâu chẳng lẽ trời đã bắt đầu lạnh ngoài động tần xương ba người cùng tồn tại phân biệt móc ra ba tấm lệnh bài đương dương quang chiếu xuống trên lệnh bài lúc lệnh bài phản xạ ra điểm sáng chiếu rọi trong động mơ hồ địa năng nhìn đến cái này ba đạo ánh sáng đúng là tạo thành một hình trang lưới điểm chỉ nghe một trận ầm ầm vang vọng truyền ra trong động cái kia đạo đóng chặt cửa đá cuối cùng mở ra các vị nhanh xông lên a Trong truyền thuyết có không ít thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có rất nhiều tốt nhất đan dược, võ học. Tại ba người sau lưng, không biết là ai đột nhiên giống lên một cú họng, còn lưu tại động người bên ngoài nhóm trong nháy mắt chen chúc mà vào, bọn họ đợi lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao. Thần Sương kinh ngạc nhìn lấy hai người khác, hỏi, các ngươi không ngăn cản. Chỉ thấy Phạm Tiến hai trên mặt người hiện ra một vệ nụ cười gằn, tìm tòi trước khi hành động, nếu như cái này bí cảnh đồ vật có dễ cầm như vậy. Chúng ta làm thế nào có thể để bọn hắn xuất hiện tại nơi đây đâu? Biện pháp tốt. Tần Sương hơi sững sờ, chợt cả cười cười, thành như hai người nói như vậy. Nếu như đồ vật bên trong thật dễ cầm như vậy, tin tức này hội bị phong tỏa đến xích sao, mà không phải như vậy công khai. Lý Huynh, Hắc Nham huynh, đi vào chung. Phạm Tiến cười hỏi, hắn một phen cử động có chút đại khí, cho dù là đối thủ cạnh tranh, vẫn như cũ biểu hiện được khách khí. Đối với dạng này người, Tần Sương mặt ngoài mặc dù cười kỳ thực một mực để phòng ra hỏa này, trên mặt mang ác không đáng sợ, tiểu lý tăng đao mới cần tránh thức để phòng. Loại khí tức này, lăm bước vào sau cửa đá, tần xương liền nhướng mày, hắn ẩn ẩn cảm giác được xung quanh có một khối khí tức âm lãnh vần quanh, loại này lạnh lẽo, dường như chạm tới sâu trong linh hồn đồng dạng. Lại nhìn bên người Thác Bạc Lung Nguyệt, cái sau khuôn mặt trắng xám, run lẩy bẩy, thì liền một thân địa đan cảnh khí tức đều lộ ra yêu ớt vô cùng, dường như bị đóng băng ở một dạng. Ở ta nơi này một bên đến, Tần Sương một thanh nắm ở đối phương vai, nhẹ nói nói, hắn vận chuyển linh lực, phần quyết linh lực vốn là mang theo hỏa thuộc tính, huyền hoàng viêm nóng rực, đủ để ứng phó bốn phía lạnh lẽo chi khí. "Cảm ơn." Thác Bạt Lung Nguyệt vỉnh lên đứng thẳng cái miệng nhỏ nhắn, cảm kích nói ra. Tần Sương cười cười, không có trả lời, hắn theo hắc nham bước chân xâm nhập trong động, cái huyệt động này cực kỳ tĩnh mịch rộng lớn, dường như toàn bộ Hoàn Lang Sơn đều bị đã thông đồng dạng. Đi gần hơn 10 phút, xung quanh hàn khí biến mất nhưng phía trước lại truyền đến từng đợt tiếng kêu thầm thiết, Hắc Nham cùng Phạm Tiến cùng bọn họ người đi theo nhóm vội vàng chạy tới, còn chưa đi ra nửa dặm khoảng cách liền ngừng lại, sững sờ tại nguyên chỗ, làm tần xương đến lúc, đồng tử đống nhiên co rụt lại, mi đầu nhíu chặt nhìn qua bên dưới hang động mới địa vực, trầm giọng thầm nói, có phiền vậy à? Chương 99, lực khắc cấp năm đỉnh phong yêu thú. Theo ánh mắt của mấy người nhìn xuống, Thác Bạt Lung Nguyệt cặp kia đôi mắt đẹp trừng lớn, sắc mặt đống nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn qua phía dưới huyết tinh chẳng diện hống hống hống tần xương bọn người vị trí là chạm giống chỗ dưới người bọn họ chính là một cái cự đại tế đàn bộ dáng khu vực lúc đầu xông đi vào đám người hào hào xuất hiện tại trong khu vực bọn hắn giờ phút này chính hốt hoảng chạy thục mạng bởi vì phiến khu vực này vậy mà còn có ba đầu làm lòng người sinh sợ hai cấp năm đỉnh cấp yêu thú xích đồng diễm rất thú cái này ba con yêu thú mỗi một đầu đều nắm giữ cấp năm đỉnh cấp thực lực có thể so với thiên hà nhất trọng cao thủ phía trước đi vào người phần lớn cũng chỉ là thiên đan tiền kỳ thì liền thiên đan trung kỳ đều rất ít, chớ nói chi là thiên đan hậu kỳ, đến mức thiên hà cảnh cứng giả, không một người đã tới. Tần Sương cùng Phạm Tiến ba người mi đầu nhíu chặt, ba người hào hào không để lại dấu vết lường đối phương liếc một chút, tựa hồ cực kỳ kiềng kỵ đối phương đồng dạng, đúng là không có dẫn đầu nhảy đi xuống. Hai vị, khác lẫn nhau nghi ngờ. Cái này ba cái xúc sinh cản trở đường đi của chúng ta, muốn từ vòng qua bọn họ khẳng định không có khả năng, một người một đầu, cũng không có vấn đề đ Tần Sương đi đầu mở miệng, hắn cười hỏi hướng hai người khác, Phạm Tiến cùng Hắc Nham hai người đi theo người bên trong, tồn tại thiên hà cường giả, mà lại, cái này thực lực của hai người cũng ẩn ẩn để hắn phát giác được một kia bất phàm, rồi mới lên tiếng. Hắn không có đem ba con yêu thú đều giao cho hai người khác, dù sao, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, người nào lại bỏ được thua thiệt chứ? Ồ, Lý huynh một người có thể ứng phó được. Phạm Tiến hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tần Sương, thầm nghĩ, quá non thì điểm ấy chẳng diện liền muốn bại lộ thực lực của mình, vẫn là quá non a. Đối với an bài như vậy, Phạm Tiến cùng hắc Nham vui vẻ tiếp nhận, bọn họ thậm chí không dùng tự mình động thủ liền có thể xử lý sạch mặt khác hai con yêu thú. Cần phải tạm được. Dù sao không phải cấp sáu yêu thú, mặc dù có thể so với thiên hà cường giả, nhưng cuối cùng kém một chút. Thần Sương gật đầu cười, hơi có vẻ khiêm tốn nói ra. Nghe qua lý gia trại võ học phong phú, chắc hẳn hôm nay có may mắn mở mang kiến thức một chút. Phạm tiến loại này tiếu lý tàng đao người đáng sợ nhất, hắn từng câu từng chữ đều mang ẩn hàm ý tứ, nghe tới hắn về sau, Hắc Nham cũng là lộ ra một vệt ngạc nhiên bộ dáng, tựa hồ cực kỳ muốn nhìn một chút tần xương thực lực. Thác bạt lung nguyệt ở một bên lo lắng mà nhìn xem tần xương, thông minh nàng cũng có chút không hiểu tần xương làm như vậy ý tứ, người phía dưới tuy nhiên thương vong không ít, nhưng có chiến đấu lực vẫn như cũ có khối người, chỉ cần một chút tổ chức dưới, ưng phó một đầu xích đồng diễm giác thú vẫn là dư sức có thừa. Tần Sương đối với Thác Bạt Lung Nguyệt hơi hơi nháy nháy mắt, hắn lại làm sao không biết đạo lý này, nhưng lúc này hắn cần đứng ra, Phạm Tiến cùng Hắc Nham nhìn như cùng mình hài hòa, kỳ thực theo Tiến vào động huyệt sau vẫn tại trong bóng tối thăm dò chính mình, Thác Bạt Lung Nguyệt tu vi yếu, tự nhiên không phát hiện được, có thể Tần Sương lại là bản thân cảm nhận được cái kia Hắc Nham đối địch ý của mình. Hắn giờ phút này đứng ra, chính là muốn đem thực lực của mình triển lộ ra, để hai người này kiềng kỵ chính mình. Hổ thúc, người đi thu thập đầu kia xuất sinh đi. Phạm Tiến cười khoát tay háo, phân phó lấy đứng tại phía sau hắn trung niên nam tử mặc áo bào cho, người này từ khi vào tần sương tâm mắt đến, thì chưa bao giờ nói chuyện qua, thậm chí toàn thân khí tức nội liễm, nếu không xem kỹ, căn bản đoán không được người này lại là một tên thiên hà cường giả. Lỗ mãng! Ngươi đi đi! Tại hắc Nham sau lưng, đồng dạng có một cái thiên hà cường giả toa chấn, hắn thể trạng to lớn, cao chừng 2m5, toàn thân căng cứng bắp thịt tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng lực lượng của hắn cường đại cỡ nào. Vâng. Hảo hảo mà ở chỗ này chờ ta. Phạm huynh, hát Nam huynh, ta người thị nữ này thì giao cho các người chiếu cố một chút." Tần Sương bàn giao một tiếng liền thả người nhảy xuống, bất chợt tới hướng một đầu xích đồng diễm rắc thú. Lúc này đầu kia xích đồng diễm rắc thú ngay tại làm mưa làm gió, hắn hỏa diễm kia diễm góc phun ra sáng chói hỏa diễm trùng sáng, một đầu hỏa diễm hóa thành đằng xa lướt tầm ầm ra, đánh phía một đám chính đang tránh né lấy võ giả. Hắc Ma lôi thể. Tại sắp rơi xuống thời khắc, Tần xương đột nhiên thi triển ra luyện thể võ học, dưới chân hắn từng đạo từng đạo tử từ sắc lôi đình lấp lóe, một chân hung hăng dẫm đạp tại cái kia ước chừng cao 10 mét xích đồng diễm rác thú đầu lâu phía trên. Giống như thế một chân, đem này quái vật khổng lồ dâm đến ngao ngao thét lên, nó thoát ra lui trở về, cặp kia trung đồng lớn nhỏ trong mắt nhìn chầm chập chậm rãi rơi thiếu niên, nó có thể cảm giác được, vừa mới một chân, chính là cái này thiếu niên gây nên. Nghĩ không ra, Lý Huynh lại còn tu luyện luyện thể võ học, Hắc Nham Như thế cùng ngươi rất giống a. Đứng tại chỗ cao, Phạm Tiến bọn người đem Tần Sương đám người một hệ liệt động tác thu hết vào mắt. Phạm Tiến lườm bên người Hắc Đại Hán liếc một chút, cười treo chọc nói: "Hắc Nham không có trả lời hắn, hai con ngươi nổ bắn ra một vệ hiếu chiến tinh mang, nhìn chằm chằm bị lôi đỉnh quấn quanh thiếu niên. Lại là Lôi Thể, tiểu tử này thật là không tầm thường. Khó tu luyện nhất Lôi Thể đều có thể luyện thành. Cái này cũng phải cần đại nghị lực mới có thể tu thành a. Tu luyện qua luyện thể võ học Hắc Nham minh bạch. Muốn tu luyện một môn lôi thể là có khó khăn gì nào, muốn nhập môn liền cần kinh nghiệm lôi đỉnh tối thể, lôi đỉnh, cho dù là bọn họ thân là võ giả đều cực kỳ kiêng kỵ, một cái sơ sẩy rất có thể liền sẽ trở thành lôi phía dưới vong hồn. Mà thiếu niên này, vậy mà đã luyện thành một bộ lôi thể, có thể nghĩ kỳ thực lớn bao nhiêu gan. Nguy hiểm nhân vật. Vẹn vẹn một hiệp, Hắc Yam liền đem Tần Sương nhận định là lần này bí cảnh hành trình lớn nhất cần thiết phải chú ý một trong những nhân vật, một người khác thì là bên người Phạm Tiến. Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh. Thác Bạt Lung Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc, nàng thấy tận mắt tần sương diệt sát thiên hà cường giả, đối với hắn tự nhiên có lòng tin, nhưng lấy loại này cuồng bạo thủ đoạn cùng một con yêu thú đối bính, quả thực để cho nàng kinh hãi không thôi. Phanh! Xích đồng diễm giác thú cái kia to lớn móng đuốt rơi xuống, hung hăng chụp về phía mặt đất cái kia con kiến hôi đồng dạng thiếu niên, bốn phía không khí bị mạnh mẽ kình khí nghiền bạo, bạ phát ra đạo đạo chói thai phong minh làm một chảo này tử chính bên trong trên đất thời niên thiếu tất cả mọi người lộ ra một vẻ nghi ngờ một chảo này tử không tính nhanh cho dù là một tên thiên đan trung kỳ cường giả đều có thể né tránh có thể thiếu niên này vì sao không thể né tránh không hổ là yêu thú lực lượng chỉ là một trường này chỉ sợ đổi lại một cái thiên đan hậu kỳ cường giả đều sẽ bị đập thành thịt muội đáng tiếc lực lượng của ngươi trong mắt của ta vẫn là hơi yếu một chút một đạo trêu tức thanh âm truyền ra mọi người chỉ thấy cái kia xích đồng diễm giác thú đập tại trên mặt đất móng vuốt vậy mà cứ thế mà bị chống đỡ lên, tại to lớn móng vuốt dưới, lại là có một cái thân hình gầy gò thiếu niên, hắn đơn quyền chống đỡ yêu thú móng vuốt, chậm chậm tăng lên, sau cùng, vậy mà nhất quyền đem cái này con yêu thú đánh bay, tốt, thật, thật mạnh, đây là người lực lượng sao? thật là đáng sợ, khó trách dám chỉ đi một mình, nguyên lai là có thực lực như vậy a? gia hỏa này đến tột cùng là ai? Chưa từng nghe nói qua hắn A. Chẳng lẽ là lý ra chạy trong bóng tối bồi dưỡng nhân vật thiên tài? Không chỉ có là được cứu mọi người chấn kinh, thì liền chỗ cao phạm tiến, hắc nham bọn người bị tình cảnh này rung động, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một cái bất quá 20 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể nhất quyền đánh bay cao hơn 10 mét cự thú. Dù là cái này con yêu thú cũng không am hiểu sáp là cả, có thể nó thủy chung là yêu thú A. Thịt của yêu thú thân thể, có thể so với nhân loại phải cứng rắn quá nhiều. Lực lượng cũng so với nhân loại mạnh không chỉ một tầng thứ, nhưng hôm nay vẫn như cũ bị thiếu niên nhất quyền đánh bay. Thiếu niên này cặp kia bao cắt lớn tiểu nhân quyền đầu, đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Nhìn lấy bị vanh bay xích đồng diễm rất thú, tần xương khẹt miệng nhấc lên một vệt trêu tức nụ cười. Một thanh lưới dao sắc bén chầm rãi xuất hiện tại hắn trong tay, doa người linh lực hào quang rực rỡ lập lòe, chiếu sáng mảnh không gian này. Cái này thì xong sao? đương nhiên, không phải. Trương một trăm, Nguyễn Ngọc vào lòng. Gia hỏa này, muốn nhân cơ hội này chém cái này con yêu thú. Thế nhưng là, hắn có thể làm được sao? Phạm Tiến giỏi về công tâm kế, liếc một chút liền xem thấu tần sương toán tính, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía cái kia lướt tầm ầm ra thiếu niên. Lúc này, Tần Sương thì giống như một cái lôi thần hàng thế, trong tay hắn nắm trường kiếm Lôi Đình lập lòe, sấm sét âm thanh rơi xuống thời khắc, thân ảnh của hắn đã đến mới từ trong tường rẽ rựa đi ra xích đồng diễm rác thú đỉnh đầu. Lôi Đình Tam kiếm, ba đạo cháng kiện Lôi Đình hạ xuống. Thì giống như ba thanh kinh thiên động địa kiếm khí đồng dạng, hung hăng đâm vào xích đồng diễm giác thú đầu lâu to lớn phía trên. Vừa mới dây rũa mà ra xích đồng diễm giác thú chỗ nào chịu đựng như vậy công kích, lúc này liền bị xuyên thủng đầu lâu, máu đỏ tươi như khắp thiên vũ thủy giống như vậy xuống, núi nhỏ kia bao giống như thân thể chậm rãi ngã xuống, trong miệng phát ra ô ô rú thảm, nhưng lại không làm nên chuyện gì, nó não tủy bị xuyên thủng, cho dù là cấp 5 đỉnh cấp yêu thú, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đông thuần thục lấy ra màu đỏ thắm yêu hạch tần sương hướng về không trung mọi người vung vẩy trong tay lưới dao sắc bén vừa cười vừa nói xuống đây đi nghe vậy phạm tiến bọn người mới theo trong lúc khiếp sợ thư gian tới phạm tiến cùng hắt nham liếc mắt nhìn nhau ào ào từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm vẻ kinh ngạc tiểu tử này tựa hồ có chút mạnh hơn đầu một đầu có thể so với thiên hà nhất trọng cường giả cấp 5 đỉnh phong yêu thú ngay tại mấy hiệp ở giữa liền chết tại chỗ sắc bén một màn kích thích tất cả mọi người thị giác thần kinh Bọn họ hào hào cảm giác được, gã thiếu niên này bất phàm, không, không phải là bất phàm, mà chính là đáng sợ. Đúng vậy, gã thiếu niên này nhìn qua chỉ có 20 tuổi không đến, nhưng thực lực, lại đáng sợ đến làm cho người không rét mà run, cái kia lôi đỉnh thủ đoạn, càng là khiến cho mọi người kiên kỵ, thiếu niên này nếu là cùng mình giao thủ, chẳng phải là miệu sát. Phạm tiến bọn người rơi xuống, thời khắc này hai người sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, bọn họ ẩn tàng phía dưới nội tâm kinh hãi, chúc mừng. Lý Huynh không hổ là Lý gia trại người loại thủ đoạn này chúng ta theo không tìm a người tu luyện lôi thể ít nhất là huyền cấp thượng phẩm a Hắc Nham cha hỏi để tần xương hơi sưng sờ chợt gật đầu nói bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm bất quá tu luyện bộ này võ học ngược lại để ta thụ không ít tra tấn Bội phụ mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng Hắc Nham vẫn như cũ chắp tay ca ngợi hắn chỗ trong thế lực đồng dạng có một bộ huyền cấp trung phẩm lôi thể võ học đến bây giờ không người có thể tu luyện thành công. Tất cả tu luyện giả, đều là thảm chết tại lôi đỉnh phía dưới. Hắn thật sâu biết, muốn tu luyện thành công một bộ lôi thể, cần kinh lịch nhiều nguy hiểm ma luyện. Cái kia hoàn toàn không phải nhân loại có thể thừa nhận được. Thế nào? Bọn họ khi dễ ngươi sao? Ánh mắt đỏ thành dạng này. Lam tần sương ánh mắt nhìn về phía một bên thác bạt lung nguyệt lúc, phát hiện đối phương mí mắt thường đỏ, giống như khóc qua một dạng, kinh ngạc hỏi. Ê! Sau một khắc, tần sương kinh dị nhìn qua nhào vào ngực mình thiếu nữ. Thiếu nữ trước ngực thẳng tắp để hắn đã hoan hỉ lại xấu hổ, vì không ở trước mặt mọi người lộ ra chất ngựa, hắn đành phải cương chiều sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Thiếu gia ta còn không đến mức ở chỗ này sẽ chết mất. Không cần lo lắng. Có này giai nhân, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ a Phạm Tiến ở một bên cười cảm khái, tần xương thì là hướng về đối phương nháy nháy mắt, thần sắc không cần nói cũng biết. Tựa hồ đã nhận ra bầu không khí không đúng. Nhào vào tần xương trong ngực Thác Bạt Lung Nguyệt chậm rãi tránh thoát trước ngực, rụt dẹ dặn dò, về sau không muốn tố chuyện nguy hiểm như vậy. Thác Bạt Lung Nguyệt chính mình cũng không hiểu, vì sao lại tại sau khi xuống tới làm ra dạng này cảm thấy khó xử động tác, chính mình tiền kim chi khu, vậy mà nhào vào một thiếu niên trong ngực. Nếu để cho Thác Bạt Vương Triều Vương công quý tộc nhóm biết, sớm đã ngoắc mồm kinh ngạc đi. Hiểu rõ. Thần xương gật đầu cười, đáp lại nói, hắn có chút sợ cô nàng này. Chính mình hai người cũng không phải loại quan hệ đó coi như diễn xuất, cũng không mang theo hiến thần a. Tuy nhiên cảm giác cũng không tệ lắm. Nha đầu này thật là có tài liệu a. Tần Sương tối đầu liếc qua thiếu nữ trước ngực thẳng tắp kiêu ngạo, âm thầm nuốt nước miếng một cái, làm một cái lao xử nam cấp hóa thành sống, loại này trắng bóng đồ vật, vẫn là không cần nhiều nhìn thì tốt hơn, miễn cho tự rước lấy hoạn. Phạm huynh, vừa mới quan sát của người không sai. Cái này ba đầu xúc sinh hoàn toàn chính xác giống như là thủ hộ lấy một chỗ, ta nghĩ, hẳn là chỗ đó đi. Con súc sinh này bị ta như vậy đánh cũng không chịu rời đi phiến khu vực này, chắc hẳn là cái này bí cảnh chủ nhân có chỗ dặn dò qua đi. Không dám nghĩ thêm nữa Tần Sương lấy chuyển di biện pháp, quay đầu hướng Phạm Tiến nói ra. Tuy nhiên hắn cùng xích đồng diễm giác thú chiến đấu tại trong điện quang hỏa thạch liền có thắng bại, nhưng luôn luôn quan sát nhỏ xíu Tần Sương cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Liên tưởng đến lúc đầu Phạm Tiến, hắn liệu định phiến khu vực này trung tâm, nhất định là ba con yêu thú bảo vệ địa phương bởi vì vì tất cả xuất hiện tại trung tâm người đều bị ba con yêu thú sẽ thành mảnh nhỏ dẫn đến tất cả mọi người chỉ dám hướng địa phương khác bỏ trốn căn bản không dám đột tiến trung tâm vị trí không tệ các cái khác hai đầu xuất sinh chết mất liền có thể nên chứng suy đoán của chúng ta có chính xác không phạm tiến nhẹ gật đầu cao mày nhìn về phía chính giữa tế đàn nói ra hắn vô ý thức méo méo trong tay lệnh bài tựa hồ biết một số người khác không hiểu sự tình đồng dạng rầm rầm rầm mấy đạo tiếng nổ vang vang lên Mặt khác hai con yêu thú tuần tự bị song phương thiên hà cường giả hoành sát. Ba con yêu thú vừa chết, hốt hoảng chạy trốn mọi người lại sinh động hẳn lên. Lần này, bọn họ đã có kinh nghiệm, không có lập tức tìm tìm lối ra, mà chính là yên tĩnh các loại ở một bên, quan sát đến đi hướng trung tâm tam phương người động tĩnh. Đi theo đám bọn hắn, coi như không chiếm được cái này bí cảnh sau cùng tạo hóa, cũng có thể mò được điểm chỗ tốt. Đúng. Đi theo đám bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn cần phải còn không đến mức đem chúng ta toàn bộ giết chết ta chỉ muốn trở về, ta không muốn tiếp tục tranh giành. Mệnh cũng bị mất, tranh giành nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đi qua lần này kinh lịch về sau, không ít người muốn muốn tiếp tục đi tới, mà một nhóm người thì là lòng sinh phái ý, muốn lợi dụng giữa không trung lối vào chạy đi. Đến mức tần sương bọn người thì là không để ý đến những người khác, bọn họ chậm chậm đi đến trung tâm, cuối cùng phát hiện ảo diệu bên trong, Phạm Tiến nhìn một chút hai người, nói, hai vị, đem bọn ngươi lệnh bài lấy ra đi, muốn tiến vào bên trong. Nhất định phải đem lệnh bài ghép lại cùng một chỗ, cái này đồ án cũng là ba tấm lệnh bài ghép lại cùng một chỗ dán vẻ. tương đương với chìa khóa tồn tại đi. Tốt. Tần Sương hai người gật đầu, cũng không sợ Phạm Tiến độc chiếm lệnh bài, thân thủ ném đi, đem lệnh bài ném Phạm Tiến. Lam nắm chặt ba tấm lệnh bài lúc, Phạm Tiến tay không tự giác rung động run một cái, động tác cực kỳ ẩn nấp, nhưng vẫn không có né tránh Tần Sương ánh mắt, hắn rõ ràng bắt được đối phương phen này động tác, trong lòng không khỏi lên một tia nghi hoặc, gia hỏa này. Xem ra thật biết cái này bí cảnh bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Tần xương lường bên cạnh thân hắc nham, cái sau một mặt vẻ ngưng trọng, hiển nhiên cũng biết một chút tình huống. Mà mẹ mày, hai người này, nếu là dám cùng lao tử dở trò, coi như dựa vào không muốn đổ vật trong này, lao tử cũng muốn chém bọn họ. ầm ầm Lệnh bài ghép lại cùng một chỗ, khảm vào chính giữa tế đàn một khối danh kín bên trong, vốn éo động, trung tâm khu vực giống như một cánh cửa giống như chậm rãi thay đổi, ở tại phía dưới. Lại còn có một vùng không gian. Đây mới là bí cảnh chân diện một sao. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, khủng bố thiết tác. Ba ba ba. Lôi kéo thác bạt lung nguyệt cùng nhau nhảy xuống, đi theo tần xương bọn người sau lưng, còn có không ít đến đây tầm bảo võ giả, có cái này tam phương người làm làm tiên phong, bọn họ tự nhiên vui vẻ nhẹ nhõm, cùng nhau đi theo tiến vào dưới tế đàn không gian. Đây là. Làm rơi xuống mặt đất về sau. Tần Sương khiếp sợ nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, người nào có thể biết, mảnh này dưới tế đàn, vậy mà cất giấu một tòa cung điện giống như kiến trúc. Mảnh này kiến trúc xây dưới đất trong sông, lao nhanh dòng sông thỉnh thoảng rơi xuống kết nối lấy kiến trúc tầm 10 điều xiềng xích phía trên, xiềng xích bị dòng nước ngâm nhiều năm, sinh ra rêu xanh, trơn trượt vô cùng. Xem ra, muốn tiến vào tòa cung điện này, chỉ có đạp vào thiết tắc. ga. Tần Sương mi đầu cao lại, cái này thiết tắc cực kỳ kéo dài, theo hắn liếc mắt, nói ít cũng có khoảng cách 3 giặm nói cách khác, bọn họ nhất định phải tại cái này trơn trượt vô cùng thiết tác phía trên đi ba dặm địa. ấn thiên đang cường giả cưỡng lực đến xem, ba dặm chỗ, nhiều nhất 20 phút liền có thể đến. thế nhưng là cái này dưới đất lòng sông ở đây chạy xuôi nhiều năm như vậy, ai cũng không biết tại cái này nước chảy xiết bên trong phải trang ẩn giấu đi yêu thú. a, vậy mà một kiến trúc nhiều như vậy xiềng xích, chẳng lẽ là để cho chúng ta dẫm tại trên xiềng xích đi qua? con sông này chảy xiết dị thường? Muốn trôi quá khứ có chút khó khăn. Xem ra, tòa kiến trúc này chủ nhân, là thật để cho chúng ta dẫm tại trên siềng xích đi qua. Đi thì đi, bất quá là chút rêu xanh mà thôi, dùng linh lực chấn vỡ chính là. Đi theo tại tần xương bọn người sau lưng mọi người xuất hiện tại nơi đây, khi bọn hắn nhìn đến phía trước cung điện cùng mười mấy điều thiết tắc lúc, bọn họ biết, cơ hội của bọn hắn tới. ba ba bá. Không ít người căn bản không cho tam phương người mặt mũi, thả người nhảy lên, dẫm tại thiết tắc phía trên. Định hướng phía trước cung điện chạy đi. Bọn này heo. Đối với cái này, Tần Sương chỉ có thể dùng heo để hình dung đám người này, nó có đôi khi là đáng yêu, có đôi khi là thật ngu xuẩn. Nhóm người mình cũng còn không núc đích, rõ ràng là tại suy nghĩ sâu xa cái này thiết tác phía trên đến tuột cùng hội có cỡ nào khảo nghiệm, đám người này ngược lại tốt, vừa đến đã bị lợi ích hôn tâm, liền cơ bản nhất cẩn thận đều quên. Đương nhiên, cũng không phải là nói tất cả mọi người như đám người kia đồng dạng ngu xuẩn, Bọn họ nhìn thấy tần xương bọn người đứng lặng tại thiết tắc trước không núp đích, biết rõ tam phương người lợi hại bọn họ tự nhiên cũng không muốn mạo hiểm. Không đúng. Cái này thiết tắc bên trên có cấm chế, linh lực của ta vậy mà không cách nào vận chuyển. Đây là có chuyện gì? Thật trơn, cái này rêu xanh thật trơn. a, rất nhanh, dẫm tại thiết tắc phía trên người liền ảo hào đã nhận ra thiết tắc không đơn giản, bọn họ hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình linh lực bị giam cầm ở, một thân bản lĩnh đúng là một chút cũng không thi triển ra được. Theo một người ngã xuống, chạy xiết trong nước sông vậy mà chui ra vài đầu lấp vảy màu xanh lục yêu thú, giữ tận huyết buồn đại khẩu phía trên tràn đầy sắc bén răng nanh, đáng sợ vô cùng. Một cái rõ ràng người, cũng bởi vì nhất thời chân trơn, dẫn đến ngã xuống trong nước, bị lũ yêu thú chia ăn. Cái này, cái này, mọi người sợ hãi nhìn qua chia ăn phía sau một người liền biến mất ở trong nước yêu thú, lui lại lấy, bối rối lấy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao. Cái này thiết tắc không cách nào vận dụng linh lực, rêu xanh căn bản là không cách nào phá hư, chúng ta làm sao có thể đi qua. Không chỉ có là những người khác, thì liền tần xương bọn người sắc mặt biến đổi lớn, loại kia yêu thú, nếu như hắn không nhìn lầm, đó là cấp sau yêu thú thương hải cự ngạc. Duy nhất đáng được an mừng chính là, loại này yêu thú sẽ chỉ ở trong nước phát động tiến công. Thế nhưng là, loại này cần phải sinh hoạt tại biển sâu yêu thú. Tại sao lại xuất hiện ở cái này dưới đất bờ sông bên trong đâu? Làm sao bây giờ? Thác bạt lung nguyệt lúc này hoàn toàn không có chú ý, nàng bị tình cảnh vừa nãy sợ ngây người, nàng khuôn mặt trắng xám vô cùng, dường như đã nghĩ đến kết quả của mình đồng dạng. Tần Sương cười khổ lắc đầu, chợt nhìn về phía đồng thời hoảng sợ biểu lộ phạm tiến, thầm nghĩ, xem ra, gia hỏa này cũng không biết có cái này một cái cửa khẩu. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a A. Theo một người rơi xuống, Mọi người đạt được một cái cảnh cáo, những thứ này thiết tác, vậy mà không cách nào lùi lại. Một chút lùi lại, liền sẽ bị mạnh mẽ phong nhận kéo xuống thiết tác, ngã vào trong sông. Mới mấy điều thiết tác phía trên mặt người chết như cho, bọn họ dùng một loại ánh mắt toán độc nhìn lấy tần xương bọn người, chửi đôi nói, là các ngươi, là các ngươi bọn gia hỏa này, là các ngươi bức tử chúng ta. Các ngươi trước hết tiến vào nơi đây, cũng không dám xâm nhập, để cho chúng ta chết thảm. Đúng, thì là các ngươi, là các ngươi hại chết chúng ta thật là lòng dạ độc các ga. Đối với thiết tác phía trên người chửi mắng, tần xương mi đầu cao lại, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người, lạnh lùng nói: chúng ta tiến đến, cũng không có để cho các ngươi đạp vào thiết tác. Các ngươi bọn này tham lam gia hỏa mình bị lợi ích hung tâm, hiện tại biết chỗ hại, lại đến trách chúng ta. Nếu là thật sự muốn hại các ngươi, Lão Tử một kiếm một cái đã sớm đem các ngươi giết đi. Muốn chết thì cho ta chết sớm một chút, khác đứng tại hầm cầu không gậy phân. Lão Tử một hồi còn muốn đi đâu? Một đầu thiết tác. Chỉ có thể tiếp nhận một người, duy có một người rơi xuống nước hoặc là tiến vào cung điện, mới cho phép người thứ hai đi. Nghe tần xương quát lớn, thiết tác phía trên người chẳng những không có cảm kích, ngược lại càng thêm vô liêm sỉ dùng thô tục lời nói chú mắng lên. Vâng! Vài đạo kiếm khí càn quét mà đi, tất cả đứng tại thiết tác phía trên người hào hào bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, chém thành hai nửa, xuất kiếm người, rõ ràng là phạm tiến một phương cái vị kia thiên hạ cường giả. Phạm tiến hướng tần xương cười cười, giải thích nói, lý huynh. Cùng đám người kia là không thể dùng ngôn ngữ đến lý luận. Chỉ có huyết đồng dạng giáo huấn mới có thể để cho bọn họ minh bạch, cái thế giới này, thực lực vi tôn. Đối với cái này, tần xương gật đầu, hắn không có thương hại những cái kia bị yêu thú chia ăn ra hỏa, ánh mắt lướt qua bên cạnh thân một số võ giả, những người này hào hào tránh né ánh mắt của mình, không dám cùng chính mình đối mặt. Chiêu này trấn nhiếp, ngược lại là lấy tác dụng. Phạm Hinh, ngươi cần phải hiểu nhiều một chút ta. Chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác tiến vào cung điện này sao? Tần Sương cười hỏi hướng phạm tiến, cái sau thì là cho hắn một cái phủ định đáp lại. Không có, chỉ có theo cái này điều thiết tác phía trên thông qua, mới có thể tiến nhập trong đó. Đàm luận ở giữa, một đầu thiết tác phía trên, một cái giữa im lặng trung niên nam tử đã lặng yên đi tới thiết tác trung ương, càng là tiếp cận vùng đất trung ương, thiết tác lay động đến càng là kịch liệt, một cái sơ sẩy, liền có khả năng ngã vào trong sông. Trong sông... Thế nhưng là có đói bụng không ít Nam thương hải cự ngạc chạy ngủm nước chờ đợi. Tất cả mọi người tại lúc này đều ngừng thở, yên tĩnh mà nhìn xem người kia run run dày dày tiến lên, có đến vài lần, người này đều kém chút ngã vào trong sông, bất quá, gia hỏa này tựa hồ cảm giác cân bằng vượt qua thường nhân tốt, mất đi trọng tâm, quả thực là bị hắn kéo lại. Thông qua được. Vậy mà thông qua được. Người này tại tất cả mọi người nhìn soi mói, vậy mà từng bước từng bước đi hướng cung điện chỗ sâu, làm hắn nhảy xuống thiết tắc một khắc này Tần xương bên này tất cả mọi người xôn xao, nguyên lai, đầu này thiết tác thật có thể hơn người. Người kia rất nhanh biến mất tại mọi người trong tâm mắt, Phạm Tiến cùng Hắc Nham sắc mặt vào lúc này biến đến cực kỳ khó coi, bọn họ muốn nhảy lên thiết tác, thế nhưng là, mười mấy điều thiết tác phía trên sớm đã có người. Đi qua mười phút đồng hồ chờ đợi, rốt cục có một người rơi xuống, Phạm Tiến không chút khách khí leo lên thiết tác, cùng lúc đó, Hắc Nham cũng chờ đến cơ hội, hắn đồng dạng đứng ở thiết tác phía trên. Không có ý tứ Đầu này thiết tác ta dự định. Tần Sương một thanh sách đi muốn thực sự hướng trước người mình thiết tác nam tử, cười híp mắt nói ra. Lung Nguyệt, ngươi đi trước vẫn là ta đi trước. Thác bạt Lung Nguyệt do dự nửa ngày, ánh mắt kiên định nhìn lấy Tần Sương, nói, ta trước đi. Ta không muốn xem lấy bóng lưng của ngươi lo lắng. Tốt. ngươi cẩn thận một chút. Trưng 102, lẫn nhau lôi kéo. Nguy hiểm thật. hắc nham cùng Phạm Tiến kể vai sát cánh, không có chút nào mạo hiểm địa thông qua thiết tác khảo nghiệm thành công tiến vào trong cung điện, về phần bọn hắn một số tùy tùng thì là lần lượt đạp vào thiết tác mà đi. Đến mức Tần Sương thì là một mực tại chờ đợi, hắn yên tĩnh mà nhìn xem Thác Bạt Lung Nguyệt bóng lưng, nhiều lần vì đối phương lau một vệt mồ hôi, rứt khoát, Thác Bạt Lung Nguyệt cũng đầy đủ không chịu thua kém, sừng sốt tại hao tốn gần sau 40 phút thành công thông qua thiết tác. Là thời điểm xuất phát. Tần Sương hít vào một hơi thật dài, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt thiết tác, nhảy lên, vương vảng đứng ở thiết tác phía trên. Thông qua người, đại bộ phận đều tiến nhập trong cung điện. Tại bờ bên kia, chỉ có một người mong mỏi cùng trông mong, rõ ràng là Thác Bạt Lung Nguyệt. Nàng không có lựa chọn tiến vào cung điện, mà chính là lo lắng siết chặt tay Ngọc, chờ đợi lấy Tần Sương. Nhất định muốn tới a. Thác Bạt Lung Nguyệt tâm đều dường như tùy tùng Tần Sương hiện trạng đồng dạng treo giữa không trung, tại Tần Sương đi chậm rãi bên trong, nước chảy càng phát ra chạy xiết, thậm chí có mấy cỗ hải lạng oanh kích ở trên người hắn, kém chút đem đập vào nước, nguy hiểm thật. Thời khắc này Tần Sương thật sâu sợ không thôi, nếu không phải hắn vừa mới đứng vững thân hình, chỉ sợ cũng thật vào nước. Phải biết, tại cái này dưới đất trong sông, thế nhưng là chờ đợi không ít Thương Hải cự ngạc. Cứ việc đối thực lực của mình có rất lớn lòng tin, nhưng Tần Sương còn không có tự phụ đến có thể trong nước đối phó mười mấy đầu đạt tới cấp 6 Thương Hải cự ngạc. Đến tăng thêm tốc độ. Phạm Tiến Tên kia biết đến rõ ràng so với chúng ta muốn nhiều. Cho tới bây giờ đều không tìm được Lưu Quang Long tham hạ lạc, đồ chơi kia cần phải ngay tại bên trong tòa cung điện này đi. May ra tần sương vận khí không tệ, ngoại trừ trong phạm vi lúc tao ngộ mấy cỗ hải lăng đập, thì không còn ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, ngắn ngủi hơn 10 phút liền đã tới bờ bên kia. Làm ta sợ muốn chết. Thẳng đến tần sương an ổn nhảy xuống thiết tác về sau, Thác Bạt Lung Nguyệt mới thở dài một hơi, nàng vỗ nhẹ trắng như tuyết thẳng tắp trước ngực tiêu ngạo, ôn nu nói: "Đi thôi. Mấy tên kia thế nhưng là dẫn trước chúng ta không ít." Tần Sương trong lòng hơi có chút cảm động. Nhưng lúc này lại không phải nói về nhi nữ tư tình thời điểm, hắn kéo lại thiếu nữ tiểu nộn tay ngọc, nuôi chân điểm nhẹ, đúng là thi triển ra Lăng Ba Vi bộ thân pháp. Vì đến bù trì hoàn thời gian, tần xương không tiếc hao phí linh lực cũng phải đuổi phía trên phạm tiến mấy người. Tốc độ thật nhanh. Lúc trước thông qua không ít người chỉ cảm thấy một trận gió sẽ qua, khi bọn hắn thấy rõ lúc, chỉ lưu cho bọn hắn hai đạo tàn ảnh, không khỏi hoảng sợ nói. Những người này không dám xâm nhập, chỉ dám tại cung điện ngoại vi trong kiến trúc tìm kiếm. Xem ra, bọn họ cũng gặp phải phiền toái Lăng Ba vi bộ thời gian trôi qua, Tần Sương cũng ngừng bước bước chân, nơi này đã tiếp cận tòa cung điện này vòng trong, cao ngất vách tưởng căn bản là không có cách nhìn ra nơi này cấu tạo, nhưng đây không phải hắn dừng lại nguyên nhân, mà là bởi vì, hắn thấy được phạm tiến bọn người. Thời khắc này phạm tiến bọn người chính lẫn nhau rằng có lấy, nguyên bản giao hảo sớm đã tại lợi ích trước mặt không còn xót lại chút gì, hắc nham cùng phạm tiến trên thân hai người đều mang có một chút thương thế. Bọn họ đều là không làm cho đối phương tiến vào bên cạnh thân cửa lớn, ở bên cạnh họ, còn có không ít thi thể. Hiển nhiên, vừa mới thông qua người, đại bộ phận đều chết tại nơi này. Lý Huynh Làm tần sương bóng người xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt lúc, Hắc Nham cùng Phạm Tiến hơi kinh hãi, vốn là có một cái người cạnh tranh, vậy mà lại giết ra một cái trình rào kim tới. Tần sương thực lực, thế nhưng là bọn họ tận mắt chứng kiến, liền có thể so với thiên hà cảnh yêu thú đều có thể miệu sát, thiếu niên này. Hiển nhiên là hai người bọn họ kiêng kỵ nhất nhân vật. Vốn cho là thiếu niên hội rơi xuống bọn họ không ít lộ trình, lại không nghĩ, đã vậy còn quá nhanh liền chạy đến. Bọn họ tự nhiên không biết tần sương nắm giữ thiên cấp hạ phẩm thân pháp võ học lăng ba vi bộ. Lấy lăng ba vi bộ bực này có một không hai võ học đi đường, trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng chỉ có tần sương một người. Lý Huynh, nếu như ngươi có thể giúp ta đối phó gia hỏa này, trong điện thu hoạch, ta phân ngươi bạp hận. Phạm Tiến trước tiên mở miệng. Hắn cùng Hắc Nham mang người mã thực lực đều không khác mấy, mà lại thực lực của hai bên cực kỳ tương tự, như không phải chân chính liều mạng, thật đúng là ai cũng không làm gì được người nào. Có thể Tần Sương gia nhập thì hội cải biến chiến cuộc, như thế một cái có thể so với thiên hà cảnh cường giả xâm nhập, thế tất sẽ đánh phá song phương bình tĩnh cục diện. Lý Huynh, đừng nghe hắn nói bậy. Gia hỏa này xảo trá vô cùng, trước kia liền muốn liên hợp ta thu thập ngươi, có thể ta không có đáp ứng. Ngươi nếu là giúp ta đối phó hắn, trong điện thu hoạch. Ta nguyện ý phân người 40. Hắc nham cũng coi chút gấp, nếu như Tần Sương thật ra nhập Phạm Tiến một phương, hắn chắc chắn thất bại. Hắn hiểu rõ mặc dù không bằng Phạm Tiến nhiều, nhưng nhưng biết rõ tại bên trong tòa cung điện này, có một chỗ bảo tàng. Theo sách cổ ghi chép, trong này cất dấu rất có thể là một bộ có 102 võ học. Hắn chỉ muốn muốn cái kia bộ có 102 võ học, đến mức còn lại, thật sự là hắn nguyện ý phân cho Tần Sương 40%. Lý Huynh, nếu như tin tức của ta chính xác, tại vào trong miệng. Hẳn là một phương bảo khố, bên trong lưu trữ lấy tòa cung điện này chủ nhân tư tạng. Nghe đồn có một khỏa cấp 6 cao cấp đan dược, nếu như ngươi giúp ta, ta nguyện ý đem viên thuốc này phân ngươi một nửa. Phạm Tiến, để Tần Xương nao nao, cấp 6 cao cấp đan dược. Cái này mẹ nó chẳng phải là liền thiên hà đỉnh phong cường giả đều đột phá ra đầu thượng thừa đan dược. Nhìn lấy Tần Xương hơi có vẻ ý động thần sắc, Phạm Tiến càng thêm ra sức nói ra, Lý huynh, ta thể, nhất định sẽ cho ngươi một nửa. Thậm chí tại cái này trong bảo khố thu hoạch, ngươi có thể tùy ý lấy đi ba loại đồ vật. Hắc Nham sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, trước mặt thiếu niên rất có thể thật sự bị Phạm Tiến đánh động. Chỉ thấy hắn nháy mắt, nguyên bản còn tại cùng Phạm Gia Thiên Hà cường giả dối tên hướng kia Thiên Hà cảnh Tráng hắn thân hình lóe lên, trực tiếp hướng Thác Bạt Lung Nguyệt lao đi. Hắn vậy mà muốn bức hiếp Thác Bạt Lung Nguyệt, đến mức một bên khác, không có đối thủ cái vị kia Phạm Gia Thiên Hà cường giả chẳng những không có cứu viện Thác Bạt Lung Nguyệt ngược lại hướng về phía Hắc Nham công tới, bọn họ ở thời điểm này lựa chọn từ bỏ Tần Sương hai người, thiếu chút nữa các ngươi nói, thấy Thiên Hà cường giả đánh tới, Tần Sương kéo lại thác bạt lúng nguyệt, đem yểm hộ tại sau lưng, Hắc Ma lôi thể đống nhiên thi triển, lôi đỉnh cuốn quanh quyền đầu vừa nhanh vừa mạnh hướng trước đánh tới, nặng nghề mà cùng Thiên Vũ bờ sông cảnh đại hán đối với Nhất Quyền, ầm, tê, Nhất Quyền về sau, Tần Sương ôm lấy thiếu nữ eo nhỏ nhắn nhanh lùi lại mấy trượng, hắn cúi đầu xem xét cánh tay đỏ đến, có chút đỏ bừng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đầu này cánh tay thụ thương, thật mạnh thân thể lực lượng. Ta liền cấp năm đỉnh phong yêu thú lực lượng đều có thể ngạnh kháng, lại không cách nào cùng gia hỏa này lực lượng đối đầu. Ung Ung nuốt xuống một viên thuốc, trong nháy mắt khôi phục cánh tay thương thế. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên người này, đối phương mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Người cẩn thận một chút, vì không liên lụy tần sương, Tháp bạc lung nguyệt lẫn mất xa xa, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Tần xương nhẹ gật đầu. Hắn liếc qua Hắc Nham đám người chiến trường, lệnh hắn kinh dị sự tình. Hắc Nham một cái thiên hà nhất trọng cường giả, đúng là đem hai tên thiên hà cường giả công kích phòng ngự đến giọt nước không lọt, mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Giá hỏa này trên người văn lớn, tựa hồ cũng không chỉ là hình xăm đơn giản như vậy. Hắc Nham nửa người trên xăm lên ấn ký chiếu sáng rạng rỡ, tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Dù là cách xa nhau rất xa, tần xương vẫn như cũ cảm thấy trên người người này lưu truyền ra cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng. Thú phát mở. Đang lúc Tần Sương kinh dị hắt nham quỷ dị lực lượng lúc, tại trước người hắn vị này đại hán than nhẹ một tiếng, trên người háo bào trong nháy mắt nổ tung, cái kia dữ tận vô cùng yêu thú hình xăm tản ra hào quang sáng chói mô phỏng cảm ứng trình độ, thì giống như chân thực tồn tại đồng dạng. Cố lực lượng này. Vậy mà đạt đến thiên hà nhị trọng. Trước 103, hoàng tước đúng là nàng. Đột nhiên tăng vọt trí thiên hà nhị trọng rồi. Cảm nhận được trước mặt người thực lực tăng vọt, Tần Sương hoảng sợ vô cùng nhìn đối phương. Vốn là 2.5 mét năm hai bên thân thể cất cao một thước, biến đến gần cao 3 mét. Như thế một cái biến hóa kinh người, để Tần xương khiếp sợ đồng thời, ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên, người này thực lực quá mạnh, mạnh đến vượt qua hắn dự đoán, vốn cho rằng chỉ là một cái lực lượng hơi mạnh thiên hạ nhất trọng cường giả. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà sẽ còn dị hóa. Lý Huynh cẩn thận một chút, đây là thú phách môn đặc hữu thú phách kỹ. Bọn họ đem yêu thú tinh huyết lấy hình xăm phương thức văn tại trên thân thể, cần thiết thời điểm có thể mượn trợ yêu thú lực lượng, thực lực có thể tăng tiến. Mà mẹ mày, đây là gian lận A. Nghe Phạm Tiến, Tần Sương nhất thời cảm thấy đau cả đầu, loại này biến thái chiêu số, đến tuột cùng là cái gì cái lao biến thái nghĩ ra được. Hắn thiên hỏa tam huyền biến cũng còn không có thắp sáng, lại có người dẫn trước tại hắn đi đầu vượt xa bình thường phát huy. Không đúng. Loại này kỹ pháp quá mức nịch thiên, tất nhiên có lợi có hại. Gia hỏa này hiện tại tuy là thiên hà nhị trọng tu vi, nhưng hắn muốn thương tổn đến ta vẫn có chút khó khăn, chỉ cần ta cẩn thận một chút, nhất định có thể né tránh người này công kích. Tìm tới hắn thay hại, lao tử thì có thể thuận lợi đánh chết ra hòa này. Tần Sương theo nguyên bản vội vàng sao động biến đến tỉnh táo, cái kia ngưng trọng ánh mắt chăm chú khóa chặt dị hóa sau nam tử, 3 mét thân cao, tại Tần Sương xem ra hoàn toàn chính xác xem như một cái quái vật khổng lồ. với anh, nhất quyền anh đến, bốn phía không khí bị trong nháy mắt nghiền bạo, thì liền không gian đều xuất hiện kịch liệt run run, đáng sợ cùng cực. Tần xương không dám kinh thường, lăng ba vi bộ đột nhiên thi triển mà ra, thân ảnh của hắn tại quả đấm to lớn sắp tiến đến, hóa thành một đạo tàn ảnh miễn cưỡng né tránh. Dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy cái kia lăng liệt đáng sợ kinh phong, toát cỏ lấy gương mặt của hắn, sinh thương yêu không dứt. Lực lượng so với ban đầu mạnh gần gấp hai nhiều. Cái này mẹ nó cái quái vật. Tốc độ của người này cực nhanh, nhất kích không thành, đệ nhị kích lập tức đuổi theo kịp, phiến địa vực này bản đá bị nó cứng rắn quyền đầu đập ra nguyên một đám hô to. Ban đầu vốn còn muốn tiến đến tìm tỏi hư thực người khi nhìn đến gần cao 3 mét tráng hán về sau, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, sợ chết khiếp chạy ra ngoài. Thì liền thác bạt lung nguyệt, đều lẫn mất xa xa, nàng không có lập tức chạy đi, mà chính là lặng lẽ mò tới phạm tiến bọn người tử thủ lối vào chỗ. Nhìn qua không có nhất uy hiếp nàng, vậy mà tại mọi người bất chi bất ra dưới, tiến nhập cửa vào. Tần xương thấy rõ ràng, đây là hắn bản giao thác bạt lung nguyệt sự tình, hắn biết thác bạt lung nguyệt tu vi quá yếu. Nếu quả như thật đại chiến, tất nhiên sẽ không có người cố kỵ đến nàng tồn tại. Có thể đến người nơi này, cơ hồ không có địa đan cảnh võ giả, chỉ cần nàng bên trong liễm khí tức, giảm xuống tồn tại cảm giác, mọi người rất có thể sẽ không phát hiện nàng. Nhìn lấy Thác Bạt Lung Ngụy thuận lợi tiến vào cửa vào, tần sương khẽ miệng nhấc lên một vẻ hài lòng mỉm cười, đến mức một phương khác chiến đấu mấy người thì là sắc mặt đại biến, Phạm Tiến dẫn đầu nói, "Hỏng bét, Lý Mục người thị nữ kia tiến vào." Hắc nham đồng dạng kinh hãi hắn tức giận nhìn lấy phạm tiến đều là ngươi cái tên khốn kiếp lao tử giết ngươi mắt thấy hắc nham liền muốn dị hóa phạm tiến vội vàng nói đừng nóng nóngội đồ vật bên trong nữ nhân kia không nhất định có thể được đến chúng ta đi vào đem nữ nhân kia chém giết đến lúc đó lại phân cao thấp tốt trước tha cho ngươi một cái mạng đồ vật quan trọng đi mấy người cùng nhau đâm vào cung điện cửa vào tần dương nhìn đến ánh mắt xiết chặt trong ánh mắt lướt qua một vẻ sát cơ nồng nặc hắn đột nhiên phát hiện Chính mình tựa hồ quá để cao mấy tên này. Vì lợi ích, bọn họ có thể lên xung đột, đồng dạng, vì lợi ích, bọn họ cũng có thể lại lần nữa hợp tác. Đáng chết! Là ta hại Lung Nguyệt. Tần Sương đối thủ sớm đã theo hát nham bọn người thối lui, Tần Sương đứng tại chỗ, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm cửa vào, hắn tại ảo não, hối hận. Ta sẽ không để cho người chết. Lung Nguyệt, chống đỡ. Đột nhiên ở giữa, Tần Sương toàn thân khẽ giật mình, ai nói qua tiến vào thì nhất định sẽ bị phát hiện. Trong này cấu tạo bọn họ đều còn không biết, nói không chừng, cái thứ nhất tiến vào liền được cái kia cái gọi là công pháp đan dựa đâu. Muốn đến nơi này, Tần Sương một đầu đâm vào cửa vào, biến mất tại mảnh này có thể xương phế tích địa phương. Đây là... Vừa mới đi vào, Tần Sương liền phát hiện phiến địa vực này kỳ dị, sớm tại hắn trước một giây tiến vào mọi người, vậy mà biến mất không thấy. Tháp bạt lung nguyệt, cũng không thấy tung tích dấu vết. Huyến cảnh... Không đúng, nhìn qua càng giống là một cái mê cung. Trước mặt trang cảnh, để tần xương hơi sướng sờ rất nhỏ cảm giác một chút, hắn liền biết nơi này đến tột cùng là cái gì. Mê cung, một chỗ có thể ngăn cách rơi võ giả thân thể phía trên khí tức mê cung. Liền xem như thiên hà cường giả, đều không thể phi hành. Tòa cung điện này chủ nhân, đến tột cùng là đẳng cấp gì nhân vật. Vậy mà có thể dưới đất bố trí ra như thế một tòa cung điện, hơn nữa còn có rất nhiều cấm chế, nói rõ cũng là khảo nghiệm kẻ đến sau đó a Bốn phía xương mù dày đặc trăng ập. Căn bản không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, lấy Tần Sương thực lực hôm nay, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 2 mét trong vòng sự vận, lại xa liền hoàn toàn mơ hồ. Hả? Đó là cái gì? Đi ước nửa phút, Tần Sương chỉ cảm thấy phía trước có ánh sáng, bước nhanh tiến lên, nhất thời phát hiện đến tổn cùng là cái gì đang phát sáng. T. phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái đồ chơi này lại bị khắp nơi ném ở chỗ này. Bảo khố, đây tuyệt đối là bảo khố A. Nhặt lên trên đất một khối đá. Linh khí nồng nặc tràn ngập tại thạch đầu bên trong, rất nhỏ cảm thụ một chút, Tần Sương liền phán đoán ra, cái này là một cái độ tinh khiết cực cao phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. Phải biết, cái đồ chơi này, thế nhưng là giá trị 100 mai phẩm cấp trung phẩm linh thạch a. Mấy khỏa dạng này liền có thể mua sắm một bộ địa cấp hạ phẩm võ học. Lại đi hơn 10 mét, Tần Sương lại phát hiện một khối linh thạch, đáng tiếc, chỉ là phẩm cấp trung phẩm. Chẳng lẽ nói, nơi này chứa đựng đều chính là? Cùng nhau đi tới, Tần Sương nhặt được gần 10 cái linh thạch. Trong đó phẩm cấp thượng phẩm thì có 5 cái, chỉ có linh thạch, hắn không khỏi liên tưởng đến, nơi này là không phải chỉ có linh thạch. Hả? Có sát cơ. Đang lúc tần xương túi đầu kiếm lấy lại một cái phẩm cấp trung phẩm linh thạch lúc, một đạo nhỏ xíu sát cơ lướt hiện, chỉ thấy hắn một cái lại lư đã cồn, lật ra mấy mét xa, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên trước mặt một mảnh mê vụ, nơi đó là hắn vừa mới vị trí, mặc dù không gặp được người, nhưng hắn có thể cảm giác được, chỗ đó có một đạo lạnh lẽo sát cơ. Vậy mà cái kia đánh lén cha ngươi, thật là muốn chết. Chỉ thấy Tần Sương lặng yên rút kiếm, Đoạn Hồn kiếm thượng linh lực vần quanh, như một đầu huyền xạ giống như. Nhìn đến ngươi. Tiếp cận thị lực phạm vi về sau, Tần Sương thấy được vừa mới đánh lén mình người, rõ ràng là phạm ra một đoàn người bên trong một cái thiên đan đỉnh phong cường giả. Hắn dường như cũng không nhìn thấy Tần Sương, chính tràn đầy phấn khởi kiếm lấy trên đất phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Chết. Lôi đỉnh tam kiếm, lăng ba vi bộ. Cơ hồ là tại trong ngay mắt. Thiên Vũ Đan Đỉnh Phong Cường giả thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị đoạn hồn kiếm đâm xuyên qua tâm mạch, màu tím đen lôi đỉnh từ trong thân thể của hắn nổ tung. Trong nháy mắt đem nhen nhóm, trôn vùi. Đến chết hắn đều không có phát ra một đạo tiếng kêu thẳng thiết. Đánh lén ta còn không đi, lại còn dám đoạt bảo bối của ta. Tần Sương khinh Miệt nhìn trên đất cháy đen cho tàn, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Một tên Thiên Đan Đỉnh Phong Cường giả cũng là một khoản không ít kinh nghiệm thu nhập. A, cái kia người đã chết. Hắn chữ tổn thủ chạc lại là lưu lại, làm Tần Sương lật xem nó chữ tổn thủ chắc lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngoại trừ mấy khỏa linh thạch bên ngoài, hắn vậy mà phát hiện một bộ địa cấp hạ phẩm võ học. Trưng 104, hắc quan trước đại chiến. Liệt thiên thần quyền. Tên ngược lại là thẳng vang rội, Tần Sương trong mắt lướt qua một vệ kích động, đi qua hệ thống kiểm trắc, bộ này võ học hắn lại có thể học tập Không tệ, không tệ. Xem ra gia hỏa này vận khí rất tốt, lao tử sờ soạn đánh cái nửa ngày Cũng chỉ lấy tới 10 khỏa linh thạch, gia hỏa này vậy mà lấy được một bộ địa cấp hạ phẩm võ học. Đối với người này bị chính mình chém giết, Tần Sương ngược lại là không có nửa điểm sám hối chi ý, hắn chỉ là ảo não, gia hỏa này làm sao không thu thập nhiều ít đồ lại đến đánh lén mình. Quả nhiên như Phạm tiền nói, trong này, đích thật là một tòa bảo khố. Chỉ là, vì sao lại thiết lập mê vụ đâu? a, đang lúc Tần Sương thầm tự suy đoán lúc, một đạo nữ hài tiếng thét chói hai truyền khắp toàn bộ mê vụ không gian sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, dù là chỉ là rít lên một tiếng, hắn cũng đã hiểu, đây chính là thắc bạt lùng nguyệt thanh âm, la theo bên kia truyền đến. tần xương khóa chặt một cái phương hướng, bước nhanh lao đi, thì liền bốn phía một ít linh thạch hắn đều không có đi kiếm, ở cái này đưa tay không thấy được năm ngón, thanh âm vốn nên truyền không đi ra mới đúng, nhưng mới rồi thắc bạt lùng nguyệt thanh âm, không chỉ có là hắn, chỉ sợ cũng liền bồi hồi tại mảnh này mê vụ không gian tất cả mọi người nghe được. hắn ý thức đến, thắc bạt lùng nguyện hội gặp nguy hiểm. Phạm tiến bọn người biết nàng là người đầu tiên tiến vào, ai cũng không biết cái thứ nhất tiến vào đến tuột cùng thu được thứ gì. Thậm chí, bọn họ không biết mảnh này mê vụ hình thành, có phải hay không cùng Thác Bạt Lung Nguyệt có quan hệ. Nhưng bọn hắn biết một việc, cái kia chính là xác định Thác Bạt Lung Nguyệt vị trí, chỉ cần theo thanh âm mới vừa rồi lao đi, tất nhiên có thể phát hiện Thác Bạt Lung Nguyệt. Lung Nguyệt, Lam đã tìm đến hiện trường lúc, Tần Sương hoảng Sợ phát hiện, tại Thác Bạt Lung Nguyệt quanh người, vậy mà không có mê vụ. Hắn cách xa nhau đối phương chí ít chừng mấy thước, vậy mà có thể liếc nhìn tung ảnh của đối phương. Đừng, đừng tới. Nơi này có đồ vật tại kéo ta. Tần Sương là cái thứ nhất chạy đến, nghe tới thiếu niên hô hoán, thác bạc lung nguyệt cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ vội vàng gọi lại cái trước, nàng cái kia nhỏ bé hành ngón tay ngọc chỉ dưới thân một cái màu đen hư hư thực thực quan tài vật thể, run rẩy nói ra. Quan tài. Tần Sương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lúc này mới phát hiện, tại thác bạc lung nguyệt dưới chân lại có một bộ màu đen quan tài, cái kia quan tài toàn thân bảy biện ra màu đen nhánh, chúng quanh lít nhá lít nhít khắc rõ cổ truyện giống như phủ văn ấn ký, dù là Cầm giữ có không ít sách cổ chí nhớ hắn, cũng không thể đọc hiểu những thứ này ấn ký. Ba ba ba. Theo Tần Sương đến, phạm tiến mấy người cũng miễn cưỡng đuổi tới, mấy người đều là kiêng kỵ nhìn Tần Sương liếc một chút, chợt lại đưa ánh mắt về phía thác bạc lung nguyệt, làm thấy thiếu nữ dưới chân hắc quan lúc, phạm tiến cùng hắc nham cùng nhau lộ ra một vẻ thần sắc tham lam. Bên. Hai người nhìn nhau, vậy mà ảo hảo hướng thác bạt lung nguyệt phát động sắc bén công kích, không chút nào bởi vì đối phương là nữ lưu thế hệ mà nhân từ nương tay. Bạch. Tần Sương một cái bước nhanh về phía trước, hắc Ma lôi thể ra chỉ nhục thân, vận chuyển thể nội linh lực, hư không nhất quyền hung hăng đánh phía hai người. Bạch. Đáng sợ quyền ấn xuyên phá hư không, từng trận kình phong bay phất phới, hai người sắc bén công kích, đúng là bị nhất quyền đánh nát. Cái này. Hai người thất kinh, bọn họ biết Tần Sương lợi hại, nhưng không nghĩ tới. Gia hỏa này lại còn có chỗ giữ lại thực lực, hai người công kích, thế nhưng là cân nhắc qua tần sương sẽ ra tay ngăn cản. Chính là tần sương xuất thủ, cũng sẽ để kỳ trọng sáng tạo, có thể kết quả lại làm bọn hắn kinh hãi vô cùng. Nhất quyền, vẻn vẹn nhất quyền thì khiến hai người bọn họ thiên hà nhất trọng cao thủ công kích hóa thành hư vô. Như vậy thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có thiên hà nhị trọng cường giả mới có thể làm đến a. Lý Huynh, xin đừng nên cùng bọn ta là địch. Chúng ta đáp ứng ngươi, một khi đến đến đổ vật trong này toà này bảo khu tất cả thuộc về ngươi tất cả phạm tiến hơi có vẻ tức giận hắn vòng qua thần xương nhìn về phía hắc quan phía trên thác bạt lung nguyệt nếu như nhìn kỹ tất nhiên có thể phát hiện thác bạt lung nguyệt thân hình chính đang chậm rãi chìm xuống xuyên thấu hắc quan không có ý tứ ta vốn không có ý định cùng các ngươi hợp tác thứ này ta muốn nếu như không phục vậy liền đến chiến đối với cái này thần xương cười cười lắc đầu nói ra hắn lúc này mới minh bạch cái này hắc quan mới thật sự là tạo hóa chỗ mà Thác Bạt Lung Nguyệt lúc này hiện đang chiếm lấy tạo hóa, thân là Bằng hữu, đồng bạn, hắn tuyệt đối không có khả năng để Phạm Tiến bọn người bức hại đến Thác Bạt Lung Nguyệt, giết hắn. Hắc Nham giận dữ, hắn tính cả Phạm Tiến cùng người sau lưng, đúng là lựa chọn vây giết Tần Sương, bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian, kéo càng lâu, Thác Bạt Lung Nguyệt tiếp nhận chuyển thừa tỷ lệ càng lớn, hắn vì cử động lần này có thể là chuẩn bị mấy tháng lâu, quyết không cho phép mình tại nơi này xảy ra sự cố. giết. Bốn tiên thiên hà cảnh cường giả. Năm tiên thiên đan đỉnh phong cường giả cùng nhau vây công, cho dù là thiên hà nhị trọng cường giả đều phải ăn thiệt thòi. Nhưng tần Sương cũng hiểu được, mình không thể lui, một khi lùi bước, sau lưng thác bạt lung nguyệt liền chỉ có tử vong. Chiến, đoạn hồn kiếm bộc phát ra đáng sợ kiếm minh, tần Sương tay cầm trường kiếm, toàn thân tử sắc lôi đình lấp lóe, hắn giống như một cái đến từ lôi vực lôi thần giống như uy phong lấm liệt. Ẩm, một kiếm đãng xuất phạm tiến công kích. tần xương quyền trái nắm chặt, toàn lực thôi động thể nội linh khí. Liệt Thiên Thần Quyền Vừa mới học được Liệt Thiên Thần Quyền, giờ khắc này liền bị hắn động dùng được, hắn hiện tại muốn không tiếc bất cứ giá nào ra sức bảo vệ thác bạc lung nguyệt, cho dù là tiêu hao lại nhiều linh khí cũng sẽ không tiếc. Vâng! Chói hai âm thanh xé gió lên, một đạo ước chừng hơn một trượng quyền ấn tại hư không nương tụ, như hoàng kim đúc kim loại giống như sáng chói chói mắt, mảnh không gian này đều phảng phất muốn bị đạo này quyền ấn doanh phá, đúng là lay động kịch liệt lên, tại tần xương trước mặt chính là phạm gia thiên hà cường giả, một quyền này rõ ràng là chuẩn bị cho hắn. Cái này, địa cấp võ học. Thiên Hà cường giả kinh hãi không thôi, vội vàng thôi động tự thân linh lực chống cự, nhưng hắn quá coi thường địa cấp võ học lợi hại, đúng là chưa có thể ngăn cản cái này một quyền kinh khủng, bị đánh bay mấy chục trượng xa, thủ nội thương nghiêm trọng. Chết. Cùng lúc đó, tại Tần xương phía bên phải mới, Hắc Nha một phương tên kia Thiên Hà cường giả không tiếp tục dị hóa, nhưng hắn tìm được một cái cực kỳ tối tăm nơi hẻo lánh đánh lén, nhất quyền giáng chắc đánh vào Tần Sương trên lưng. Tần Sương chỉ cảm thấy phía sau lưng như gặp phải trọng kích, thể nội khí huyết phiên giang đảo hải, thì liền linh khí đều có chút bất ổn, hắn há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, kiếm truyền hướng, quét ra người sau lưng, đang lúc lúc này, cái kia hắc nham giết tới. Muốn giết ta, đến trả giá đắt, phá thiên kiếm pháp tiên diện, quang mang lớp lóe, linh khí tàn phá bờ bãi, một đạo dài ba trượng kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ, nó từ dường như đến từ thứ nguyên thế giới, quỷ dị xuất hiện, hung hăng chém xuống mà xuống. Hoàn Mỹ đem Hắc nham quyền đầu ngăn trở. Không chỉ có như thế, Hắc nham vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hắn một đầu cánh tay, đúng là bị một kiếm này gỡ xuống dưới. Tiểu tử, coi như ngươi là lý gia trại người, mặc cho ngươi có lại nhiều võ học, cũng dừng ở đây rồi. Hôm nay, tất sát ngươi. U minh ma ảnh. Trước 105, thú phách kỹ thiên ma hổ sát. Xa xa xa. Âm phong gào thét, như gào khóc thảm thiết giống như thanh âm truyền ra thì liền hắc nham bọn người cảm giác được một cỗ khí tức gầm lãnh từ lòng bàn chân bay lên, như có quỷ hồn nuốt ve mà qua giống như. đây là hắc nham trận to trong mắt, hắn vốn cho là mình ị vào thú phách kỹ đủ để nghiền ép phạm tiến, lại không nghĩ đối phương vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy chiêu số. thời khắc này phạm tiến hắc khí quấn quanh, như quỷ hồn chiếm hữu giống như khiến lòng run sợ, đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đạo đáng sợ mặt mũi hung dữ cự tượng, đây là khuôn mặt một chương làm cho người không khỏi tâm sinh sợ hãi mặt. Cặp kia xanh mơn mởn trong mắt giống như hai đạo ma chơi lóe ra, không có tiêu cự, lại làm cho Tần Sương minh bạch, thứ quỷ này khóa chặt chính mình. Đáng chết! Gia hỏa này làm sao lại có như vậy võ học? Tần Sương sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới, Phạm Tiến còn ẩn giấu đi một bộ như vậy âm ngoan võ học. Hiu! Đột nhiên, đạo này thanh diện mặt há to miệng rộng, một đạo đáng sợ hấp lực đống nhiên xuất hiện, mấy cái kia thiên đan đỉnh phong cường giả, cứ thế mà bị hút vào này ma ảnh trong miệng. cái này. Hát nham bọn người hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy, bọn họ đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, sự tình tiến triển đến một bước này, đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Liệt Phong hoàng triều một trong tam đại gia tộc Phạm gia con cháu đích tôn vậy mà lại mang theo cốt như vậy âm ngoan độc các võ học. Dựa vào nhân loại võ giả sinh cơ thu hoạch năng lượng sao? Phạm Tiến, ngươi ngược lại là có gan phách. Tần Sương bình phục trong lòng giật mình ý, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Tiến, trong lời nói mang theo đùa cợt. Chỉ cần giết các ngươi, Thì sẽ không có người biết ta sự tình. Hát vụ lượn quanh Phạm Tiến nhớ kỹ bén nhọn thanh âm, Như chân chính quỷ hồn chu lên giống như làm cho người trong lòng sinh ra sợ hãi. Tính toán của hắn, lại không tại tần xương trên người một người, Mà chính là, tất cả mọi người. Đi thôi. Ma ảnh thí thiên, cho ta toàn bộ diện. Hát nham các loại người thất kinh, Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Phạm Tiến đối tượng công kích, Vậy mà bao quát mình tại bên trong. Không chỉ có là hát nham một đoàn người, Thì liền phạm ra cái vị kia thiên hà cường giả. Cũng tại công kích trong danh sách, hắn là trước hết tử trận tựa hồ căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ bị Phạm Tiến tính kế, cái kia thanh diện ma ảnh một miệng nuốt mất người này, uy thế bằng thêm mấy lần. Phạm Tiến tựa hồ có mang tính lựa chọn công kích, hắn chỉ huy ma ảnh công kích lúc đầu bị tần xương đả thương tên kia thiên hà cường giả, cường giả kia vốn là thụ trọng thương, chỗ nào trải qua ở ma ảnh thôn hấp chi lực, trong phiến khác, phiến địa vực này cũng chỉ còn lại có tần xương ba người. Lý Huynh, cùng nhau trừng trị Chỉ cần có thể ngăn trở ta tuyệt đối không lại đòi hỏi cái này hắc quan bên trong đồ vật. Nhìn lấy uy thế lại tăng mấy phần ma ảnh, hắc nham vội vàng nói. Hắn nhìn ra được, Tần Sương tựa hồ còn có điều giữ lại, nhưng hắn lại không có, hắn ngay cả mình thú phách kỹ đều mở ra. Tốt. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Sương cũng hiểu không có thể lại có còn lại dị tâm, nếu như hai người không liên hợp, chỉ sợ còn rất có thể bị phạm tiến gia hỏa này giết đi. Thú phách kỹ, thiên ma hổ sát. Gặp Tần Sương đáp ứng. Hắc nham dẫn đầu thôi động chính mình mạnh nhất át chủ bài, đây là một môn thú phách kỳ diễn sinh võ học, tiêu hao rất lớn, dưới tình huống bình thường, hắn là không sẽ vận dụng. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại thế nhưng là liều mạng thời điểm, lại không sử dụng, chỉ sợ liền mệnh cũng không có. Giống, đáng sợ tiếng hổ gầm truyền ra, bốn phía bị thanh diện ma ảnh bao trùm hắc vụ đúng là bị tách ra bộ phận, chỉ thấy cái kia hắc nham thể nội bỗng nhiên chui ra một đầu ước trừng cao năm trượng màu đen cự hổ, cùng bạo gào thét. Phản phất là bởi vì bị giam lại quá lâu Rốt cục có phát tiết, Thú phách kỹ sao Phạm tiến khỏe miệng cười lạnh Hắn cặp mắt kia đồng tử bên trong tràn đầy xương mù màu đen Nhìn không ra người này đến cùng là bực nào thần sắc Nhưng hắn thi triển ra bộ này Ma ảnh võ học về sau Cả người khí thế đều biến đến Biến đến âm lãnh vô cùng Ma ảnh, an hắn Phạm tiến quát lạnh một tiếng Chỉ huy ma ảnh hướng hắt nham trước người cự hồ nuốt đi Cái kia đang sợ miệng lớn giống như như lô đen há Một miệng liền đem gào thét cự hổ sống nuốt xuống. Cái này, Tần Sương trợn to trong mắt, gia hỏa này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy a. Làm sao chỉ có uy thế, không thấy uy lực a? Đang lúc Tần Sương nghĩ như vậy lúc, Hắc Nham trong mắt lướt qua một vệt lạnh ý, trong miệng hắn ngâm khẽ nói, "Phá." Đột nhiên ở giữa, chỉ thấy cái kia nuốt vào cự hổ thanh diện ma ảnh toàn bộ thân thể đều tại bành trướng, phảng phất có đồ vật muốn từ trong miệng hắn chui ra đồng dạng. Và anh. Một đóa cao ba trượng mây hình nấm bỗng nhiên xuất hiện, đinh hai nhức góc tiếng nổ tung vang lên, cái kia bị nuốt sống cự hổ vậy mà tại thanh diện ma ảnh trong miệng bạo liệt. Mênh mông linh khí tàn phá bờ bãi, tiếng vang kinh thiên động địa truyền khắp tứ phương, thì liền một số cái muốn tại mảnh không gian này đục nước béo cỏ võ giả cũng không khỏi đến giật mình, trong con mắt của bọn họ tràn đầy giật mình ý, không thể tin. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đám người kia xúc động cái gì cơ quan sao? Nhanh đi nhìn xem. Nói không chừng có đại tạo hóa Cơ hồ mảnh không gian này người đều hành động, bọn họ hướng về âm thanh ngọn nguồn chỗ lao đi, trong mắt tràn đầy tham lam chi sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là một loại nào đó bộ phận cơ quan bị va chạm. Khu khu khu. Làm xong đây hết thể hắt nham trên mặt trắng bệnh vô cùng, hắn thụ trọng thương, thể nội linh khí tiêu hao sạch sẽ, Hắn lúc này, liền xem như một tên thiên đan cường giả đều có thể đem diệt sát. Phúc. Cùng lúc đó, cái kia phạm tiến cũng phun ra một ngụm máu đen. Đúng vậy, máu đen. Từ thi triển ma ảnh về sau, trong cơ thể hắn khí huyết thì nhận lấy chú rủa, chỗ lấy công kích những người khác, là bởi vì hắn sử dụng ma ảnh thôn phệ mạng người khác lực từ đó công kích. Nhưng mới rồi cự hổ tự bạo, để hắn đều có chút không chịu nổi, chỉ có thể hy sinh tự thân sinh mệnh mới có thể gánh vác vừa mới một phen công kích. Quả nhiên hữu dụng. Tần sương vịn hắc nham, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, vừa mới công kích, hoàn toàn chính xác cho phạm tiến tạo thành thực chất tính công kích. Ồ! Mấy tên kia vậy mà tại nơi này chiến đấu, nhìn tới nơi này khẳng định có đồ tốt. Nhìn cái kia hắc tiểu tử tự hồ bị trọng thương, giết bọn hắn, chúng ta liền có thể chính mình tìm kiếm tạo hóa. Đang lúc Tần xương chuẩn bị chặn giết phạm tiến lúc, một đạo tiếng kinh dị đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, hoảng hốt hô, hỗn đảng. Chạy mau. Thanh âm hắn rơi xuống, cái kia chạy tới hơn 10 người nhất thời lộ ra nụ cười chào phúng, bọn họ coi là Tần xương trong ba người hùng, dẫn đến tất cả mọi người thụ thương. Các vị, bọn họ chỉ là nhỏ mạnh hết đà, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Lợi ích trước mặt, những người này chỗ nào còn quản được Tần Sương nhắc nhở, bọn họ hào hào hướng mấy người công tới. Ta thật sự là có các ngươi sao? Tần Sương chửi ầm lên, vung động trong tay đoạn hồn kiếm, ngang dọc kiếm khí quét ngang mà ra, trong nháy mắt diệt sát ba tên thiên đan trung kỳ cường giả. Đáng tiếc, người nơi này có hơn mười cái, ba người, chỉ là gần một nửa mà thôi. hắc vụ quấn quanh, túi thấp đầu. Dường như một bộ sát chết giống như Phạm Tiến đột nhiên ngẩng đầu, cái kia hát vụ tràn ngập trong ánh mắt tách ra một vệt quỷ dị lục quang cười như điên nói. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Ha ha. Lý mục, Hát Nham, lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi như thế nào tự cứu. Trước 106, trưởng giết Phạm Tiến. Nguyên bản tiếp nhận Hát Nham nhất kích, thanh diện ma ảnh đã kinh biến đến mức mơ hồ, vệ vải, nhưng theo những người này tiến vào, lại một lần vì Phạm Tiến bổ sung mới mẹ sinh mệnh lực. Hắc nham vì thế nỗ lực hết thảy, trong nháy mắt tan thành bọn nước. A, Đây là cái gì? Đây là thứ quái quỷ gì? Cứu ta, cứu ta a! Chỉ một chút hơn mười người, cơ hồ trong cùng một lúc bị thanh diện ma ảnh thôn phệ, trong con mắt của bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đối với trước mặt một màn, Tần Sương coi thường lấy, đám người này, đáng chết. Lý mục, hiện tại đến ngươi. Thôn phệ mười mấy sinh mệnh lực của con người, Phạm Tiến cũng cùng thanh diện ma như một loại khôi phủ hắn ngẩng đầu lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, ngoan lệ nói: đến ta. Tần Sương sờ lên mũi, ánh mắt lóe lên một kia treo tức chi ý. Cỗ này thanh diện ma ảnh hoàn toàn chính xác lệnh hắn kiến kỵ, nhưng hắn hiểu được, đây hết thể đều là nguồn gốc từ phạm tiến, chỉ cần đem ra hỏa này đánh giết, cái này thanh diện ma ảnh thì sẽ tự động biến mất. Ta biết ngươi có điều giàu dím, bất quá coi như ngươi có địa cấp võ học, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phạm tiến vẫn như cũ mặt như quỷ lệ giống như dữ tợn. Hắn hiện tại nơi nào còn có nửa điểm nhân dạng, càng giống là một cái quỷ lệ chi vật. Thật sao? Quay đầu liếc qua bởi vì trọng thương tối tâm khuyết hắc nham, người này mặc dù đồng dạng đối phó chính mình, nhưng vừa mới xả thân thủ nghĩa ngược lại là làm cho người kính nghệ, nếu không phải bận tâm đến hắc nham, chỉ sợ Tần Sương đã sớm động thủ. Ha? Sinh mệnh lực tại tan biến. Đột nhiên, Tần Sương phát giác được hắc nham trên người sinh cơ đang chậm rãi trôi đi, thậm chí có thể nói, hắn linh lực trong cơ thể đang bị dành thời gian. Tên đang chết này, tại ta mí mắt lòng đất vậy mà dám lớn lối như vậy. Cảm nhận được hắc nham thể nội linh lực đi hướng, tần sương cặp kia mắt đen càng phát ra lang liệt lên, ánh mắt của hắn lướt về phía phạm tiến, trong mắt tràn đầy sát ý. Bạch, nhìn lấy tần sương trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phạm tiến lạnh lẽo cười một tiếng, có thanh diện ma ảnh tại, hắn liền đứng ở thế bất bại. Dù là trước mặt thiếu niên có lại nhiều võ học, hắn có thể không tin bằng thiếu niên một cái chỉ là thiên đan hậu kỳ cường giả có thể thi triển rất nhiều thượng thừa võ học. Ma ảnh, âm sát, giống, quỷ lệ giống như tiếng gào thét vang lên, chói tai sóng âm giống như sóng xung kích đồng dạng bao phủ tứ phương, bao trùm phiến địa vực này, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Phúc, di chuyển nhanh chóng bên trong tần xương chỗ nào sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân hình đột nhiên ra bây giờ cách phạm tiến chỉ có ba trượng địa phương, hắn há mồm phun ra một vệt máu tươi, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua chừng lấy một đôi lục hú hú trong mắt thanh diện ma ảnh. Vừa mới âm ba. Cho nên ngay cả hắn đều kém chút không có chịu được lấy. Cái này tên đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phạm tiến chiêu này, có thể so với thiên hà tam trọng cường giả. Lấy tần xương thực lực trước mắt đối phó, thương đương cố hết sức. Là thời điểm vận dụng cái kia bộ võ học. Phút chốc, tần xương ánh mắt lóe lên một vẻ điên cuồng, vốn định đem bộ này võ học che giấu. Lại không nghĩ, cuộc chiến đấu này vậy mà đem hắn chỗ có át chủ bài đều bước đi ra. Không có chiêu đi. Ha ha. Ta liền nói lấy ngươi một chỉ là thiên đan hậu kỳ võ giả, chỗ nào có nhiều như vậy linh lực tạo điều kiện cho ngươi điều động. đã ngươi là nhỏ mạnh hết đã, như vậy thì đi chết đi. gặp tần sương đúng là đem trường kiếm trong tay thu vào, phạm tiến nhất thời điên cuồng nở nụ cười, tiếng cười cực kỳ chói tai. thật sao? lao tử liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính võ học? hàng long thập bắt trưởng. tần sương khẹt miệng cười mịn, song đồng lóe ra hai đạo kim long ấn ký, hắn cuối cùng vận dụng ra hàng long thập bắt trưởng. Thất trưởng xuất liên tục, trong lúc nhất thời, long ngâm không ngừng, mảnh không gian này địa vực tràn ngập đáng sợ long uy, bảy đầu đằng long trưởng ấn bao phủ mà ra, đầy trời vằn bẹo, giống như chân long hàng thế giống như làm lòng người thấy sợ hãi. Long, là chấn nhiếp hết thể tồn tại, dù là hàng long thập bát trưởng long ngâm cũng không phải là chân long gào thét, nhưng lại nắm giữ một tia chân long chi uy. Quả nhiên, tại bảy đạo long hình trưởng ấn hàng thế về sau, cái kia phạm tiến đồng tử thích chặn, con ngươi màu sám bên trong đúng là lướt qua một vệ chấn kinh chi sắc Hắn có thể cảm giác được, chính mình thanh diện ma ảnh đang run rẩy, đang sợ hãi. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa này làm sao lại còn nắm giữ loại này võ học? Không đúng, ngươi không phải người của Lý Gia, Lý Gia Trại tuyệt đối không có khả năng nắm giữ bực này võ học. Phạm Tiến cuối cùng tỉnh ngộ, hắn bưng tin người trước mặt cũng không phải Lý Gia Trại người, mặc dù hắn lúc trước ngoài miệng treo chọc Lý Gia Trại võ học phong phú, nhưng hắn hiểu được, đó là Lý Gia Trại dùng nhiều tiền mua sắm. Nhưng trước mặt bộ này võ học, cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Loại này võ học, thả tại bất luận cái gì một tông một phái, nhất triều một nước, đều là khoáng thế tuyệt học. Hiện tại biết, muật. Tần Sương cười lạnh một tiếng, chợt huy trưởng mà động, bảy đạo bàn long trưởng ấn nhất thời đánh phía Phạm Tiến, cái kia thanh diện ma ảnh tức thì bị lục đạo trưởng ấn trung kích, chỉ lưu một đạo đánh thẳng vào Phạm Tiến bản tôn. Đáng giận. Dù cho ngươi có như vậy võ học lại như thế nào, ta không sợ. Ma ảnh, thí thiên. Phạm Tiến giận dữ Hắn cuối cùng cảm thấy hoảng sợ, nhưng loại này ý sợ hại vẫn chưa để lòng hắn sinh thoái ý, mà chính là để hắn có liều mạng ý nghĩ. Hắn vận dụng ra chính mình cũng không dám hứa chắc trăm phần trăm trưởng khống một chiêu. Giống. Nguyên bản run rẩy ma ảnh đột nhiên thanh quang đại chán, gầm thét, bén nhọn chói hai tiếng gào thét truyền ra, chợt liền nhìn thấy thân thể của nó đang lớn lên, hư hóa, sau cùng biến đến hư vô. Bốn phía tất cả đều là thanh quang linh lực, âm lãnh vô cùng. Những linh lực này tràn ngập anh một lực, thì liền phạm tiến nhiễm. Đều thụ bị thương, đầu vai của hắn bị mấy cái đạo thanh quang linh lực chỗ đâm xuyên, một cỗ mùi hôi thối truyền ra, đầu vai của hắn, đúng là đã bắt đầu hư thối lên. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Ha ha. Thế thế, tần xương mi đầu nhíu chặt, cái này tên điên cuồng, tự biết không địch lại, vậy mà lựa chọn đồng quy vô tận, Cơ mơ nở, liều mạ. Liếc qua bên người hắc quan, tần xương cắn răng một cái, lang ba vi bộ da chỉ ở trên người, hắc ma lôi thể đồng thời thi triển. Tốc độ của hắn bạo đã tăng tới cực hạn, hắn lấy một loại cực đoan tốc độ lướt đến phạm tiến trước người. Lúc này phạm tiến lựa chọn đồng quy vu tận phương thức, lại không thanh diện ma ảnh bảo hộ hắn. Hắn tại tần xương trước mặt, giống như một phạm nhân giống như phổ thông. Ngoan, một quyền đánh ra, nặng nề mà đánh vào phạm tiến trên thân, cái sau ánh mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng. Cùng lúc đó, khoe miệng của hắn nhấc lên một vẻ ánh mắt toán đầu, ta chết đi, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Ngươi đây thì không sen vào. Phạm tiến thân thể bị hoanh thành bại phiến. Tần Sương Thu quyền rút lui, bốn phía thanh quang linh lực đã không khác biệt bắt đầu hướng hắn hội tụ, thế phải đem hắn vây giết. Lùi cho ta. Lúc này Tần Sương chỗ nào còn quan tâm được linh lực hao tổn, Hàng Long thập bắt trưởng trước bảy trưởng, Phá Thiên kiếm pháp, ào ào ra trận, cứ thế mà đem bốn phía thanh quang linh lực đánh ra một lỗ hổng. Bạch. Một bước nhảy ra, Tần Sương nhìn lấy cái kia bị thanh quang linh lực thôn phệ địa phương, không khỏi sợ không thôi, thứ này nếu như mình thật đụng tới, liền có hệ thống phụ thân, đều khó thoát khỏi cái chết. Hô, nguy hiểm thật. Thanh quang linh lực không có phạm tiến linh lực trèo trống, vẻn vẹn một chiêu này sau liền biến mất ở giữa thiên địa. tần xương một cái lảo đảo ngồi liệt trên mặt đất, giao diện thuộc tính bên trong, linh lực một cột đã triệt để về không. Hắn chỉ cảm thấy thể bên trong lực lượng bị rút sạch, liên thân cái đầu ngón tay đều vô cùng khó khăn. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tinh anh cấp địch nhân phạm tiến thiên hà nhất trọng, lấy được kinh nghiệm 120000 điểm, miễn phí thăng cấp một lần nhân vật chính võ học. Chương 107, kiếm bà bối. Lung Nguyệt Tiến vào cái này Hắc quan cũng có chút thời gian, tại sao vẫn chưa ra. Ba ngày sau, Tần Sương khôi phục như lúc ban đầu, đánh chết Phạm Tiến về sau, hắn toàn thân linh lực tiêu hao sạch sẽ, tinh lực cũng đạt tới trước nay chưa có mỏi mệt ngủ thật say. Giấc ngủ này, chính là ba ngày. Thời khắc này mê vụ trong bảo khố, chỉ có hắn một người, đến mức cung điện người bên ngoài, đúng là không còn có tiền đến. Có lẽ là cửa vào đóng lại, có lẽ... Là ba ngày trước đại chiến để bọn hắn minh bạch trong này đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Tần Sương nhìn chầm chầm Hắc quan, nỉ non nói ra, theo hắn đoán, cái này Hắc quan hẳn là phạm tiến bọn người chỗ tìm đồ vật chỗ. Đáng tiếc, phạm tiến chết rồi, Hắc nham cũng bị thanh quang linh lực yên diệt. Hắn không có tin tức, chỉ có thể do dự nhìn qua dưới chân Hắc quan. Thôi, Lung Nguyệt cần phải không có vấn đề gì. Ta liền ở chỗ này chờ một chút nàng đi. Thuận tiện, đem tòa này bảo khố cho vơ vét một lần. Ba này mê vụ bảo khố, thế nhưng là tràn ngập các loại thượng thừa linh bảo, không nói còn lại, riêng là phàm cấp thượng phẩm linh thạch cũng đủ để cho Tần Dương tiêu phí thời gian tìm. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thu phàm cấp thượng phẩm linh thạch, thu hoạch được 20000 điểm kinh nghiệm. Hấp thu xong một khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch, Tần Dương hài lòng liếm liếm lưới. Đầu, cùng phàm cấp hạ phẩm linh thạch khác biệt, phàm cấp thượng phẩm linh thạch một ngày thì có thể vì hắn cung cấp trọn vẹn 20000 điểm kinh nghiệm. Dựa theo hệ thống ước định, Một quả phàm cấp thượng phẩm linh thạch có thể cung cấp hắn hấp thu năm ngày, nói cách khác, trong năm ngày, hắn sự tình gì đều không làm, liền có thể thu được 100.000 điểm kinh nghiệm. Loại này nghịch thiên thăng cấp phương thức, quả thực so nuốt kinh nghiệm đan đều muốn đã nghiền. La Lấy, hắn mới có thể nhạc thử bất quyền tìm kiếm phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Còn phàm cấp trung phẩm linh thạch thì bị hắn hoàn toàn không thấy, một ngày chỉ có thể gia tăng 8.000 điểm kinh nghiệm, mà lại chỉ có thể hấp thu 10 ngày, chỉ là 80.000 điểm, hắn hiện tại có chút coi thường. Linh thạch hấp thu, một ngày chỉ có thể một lần. Vô luận phẩm cấp như thế nào, đều chỉ có thể một lần. Đem loại này cơ hội quý giá dùng tại phàm cấp trung phẩm linh thạch phía trên, hiển nhiên tần sương sẽ không như thế tố. Ai? Nếu như hàng long thập bát trưởng có thể tại ngày đó tăng lên tới địa cấp thượng phẩm, ta cũng không cần như vậy liệu mạng A. Nhìn lấy thanh thuộc tính bên trong hàng long thập bát trưởng, hắn đánh chết phạm tiến về sau, nắm giữ một lần miễn phí tăng lên nhân vật chính võ học cơ hội. Từng có lúc trước giao hấn. Tần Sương không chút do dự đem Hàng Long Thập Bát Trưởng tăng lên đến viên mãn cảnh giới, phẩm cấp càng là tăng lên tới địa cấp thượng phẩm, có thể một hơi thi triển 11 trưởng. Đương nhiên, phẩm cấp tăng lên đồng thời, tiêu hao cũng đang tăng thêm. Lấy Hàng Long Thập Bát Trưởng hiện tại phẩm cấp, chỉ là nhất trưởng liền cần 500 linh khí, 11 trưởng xuất liên tục, thế nhưng là 5500 linh khí. Phải biết, Tần Sương hiện tại linh khí, tính toán đâu ra đấy cũng mới 9000 điểm linh khí mà thôi. Thật như đến cần phải vận dụng đến 11 trưởng thời điểm, chỉ sợ cũng là tần xương liều mạng thời điểm đi. à, lại là cấp 6 linh tài địa tâm lũ. cái đồ chơi này thế nhưng là luyện chế lục phẩm đan dược thượng thừa phụ trợ dược tài a. một đường kiếm bà bối, tần xương nhạc thử bất quyện. tòa này bảo khố cực kỳ to lớn, lại vốn lượng kéo dài, thật như một tòa mê cung giống như. nếu không phải tần xương cẩn thận nhớ kỹ lúc con đường, chỉ sợ sớm đã mất phương hướng ở chỗ này. địa cấp hạ phẩm võ học thông thiên thần chảo, đáng tiếc học không được. quay đầu giao cho cha nhìn xem. Đây là, địa cấp trung phẩm công pháp phần ma cổ kinh. Thậm chí ngay cả địa cấp trung phẩm công pháp đều có thể nhận được. Cung điện này chủ nhân đến cùng là dạng gì cường giả A. Loại này thượng thừa công pháp cũng làm đồ bỏ đi một dạng ném ở chỗ này. Công pháp tần xương tự nhiên không thiếu, nhưng tần gia cũng không có mạnh như vậy nội tình. Nơi này công pháp võ học, kém nhất đều là huyền cấp thượng phẩm. Đại bộ phận tần xương đều không thể học tập, giao cho tần chiến, có thể tăng lên rất nhiều tần gia tàng thư khố. Ngày thứ năm. Tần Sương rốt cục đi đến toàn bộ bảo khố, hắn lúc này chứa đựng đồ vật sớm đã xuống hơi đổi pháo, một khỏa đen nhanh giới chỉ đeo tại trên ngón trỏ, không thấy được nó, không ai có thể nghĩ đến, đây là một khỏa mấy trăm lập phương chứa đựng giới chỉ. Làm Tần Sương tìm tới nó lúc, đã từng bởi vì bề ngoài xấu xí mà kém chút bỏ lỡ, nhưng hắn nhớ tới một số trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện, lớn nhất vật không ra gì, không chừng là tốt nhất. La là lấy, làm hắn nhặt lên nhìn thời điểm, cùng thiếu chỉnh một chút hơn 10 phút, mấy trăm lập phương chứa đựng giới chỉ. Dù cho là cái kia liệt phong hoàng triều Đều không từng xuất hiện Phần ma cổ ấn Đây cũng là cùng phần ma cổ kinh là một bộ A Không tệ, không tệ Công pháp này võ học có thể giao cho trà tu luyện Làm chuyển xong toàn bộ bảo khố về sau Tần Sương lần nữa trở lại hát quan trước Hán mi đầu nhíu chặt Tuy nói thu được không ít thiên tài địa bảo Thượng thừa võ học công pháp Nhưng hắn không vui Bởi vì hắn muốn lấy được nhất đạt được đồ vật Lưu Quang Long tham lại cũng không tồn tại ở mảnh này trong bảo khố Tần xương thế nhưng là chuyên vì lưu quang long tham tới, hắn muốn luyện chế ra phục linh thánh đan, vì phụ thân tẩy tủy. Tần chiến sinh nhật còn có thời gian nửa tháng đã đến, hắn muốn vì phụ thân chuẩn bị lễ vật tốt nhất, công pháp, võ học đều có. Chỉ kém một khỏa phục linh thánh đan vì đó tẩy tủy. Có thể chậm chạp không cách nào tìm tới lưu quang long tham, hắn có chút ảo não, chẳng lẽ nói truyền ngôn là giả. Nơi này cũng không tồn tại lưu quang long tham. Phục linh thánh đan chính là mọi người đều biết lục phẩm đan dược. Chính là thiên hạ cường giả đều cực kỳ cần. Loại đan dược này mặc dù truyền lưu thế gian, nhưng hiếm có người lấy ra đầu giá. Dù sao, cho dù chính mình không dùng được, cũng có thể giao cho chính mình tiểu bối. trừ một chút cái tán tu, Phục Linh Thánh Đan là không thể nào xuất hiện ở trên thị trường. Phục Linh Thánh Đan tuy là lục phẩm, nhưng quá trình luyện chế tương đương dễ dàng, chính là tứ phẩm luyện đan sư đều có thể luyện chế ra đến, nhưng khó khăn là nó chỗ dược liệu cần thiết thực sự quá khó tìm. Còn lại đều có thể còn có thể tìm được chỉ có lưu quang long tham là khó khăn nhất tìm kiếm. Là lấy lúc nghe nơi này có lưu quang long tham tin tức về sau, tần xương liền dứt khoát dứt khoát quyết định đến đây tìm tòi hư thực. hắn cần phục linh thánh đan, hắn muốn để cho mình đi được không có nỗi lo về sau. phụ thân bây giờ chỉ có địa đan đỉnh phong tu vi, hắn đến vì phụ thân dành nhiều tư nguyên hơn. tần xương chính mình cũng minh bạch, các bạt vương triều quá nhỏ, bầu trời của hắn tại linh châu đại lục, tại trên phiến đại lục này đỉnh phong, hắn muốn trưởng thành. Thế tất sẽ rời đi thác bạt vương triều. Phụ thân tần chiến tu vi quá thấp, không có khả năng đi theo hắn cùng một chỗ sông sáo. La lấy, hắn muốn vì tần chiến ngày sau an nguy tính toán. Địa đan đỉnh phong, chính là tại thác bạt vương triều đều có chút cố hết sức. Chỉ có đạt tới thiên hà cảnh, tần xương mới có thể đi được can tâm. Bởi vì thiên hà cảnh, tại liệt phong hoàng triều đều được cho cường giả. chí ít, tại thác bạt vương triều bên trong, không người dám động tần chiến. ầm ầm. Đang lúc tần sương mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu lúc, đóng chặt hắc quan đúng là tại thời khắc này chậm rãi mở ra, màu đen nắp quan tải phóng lên tận trời, lộ ra trong quan tràng cảnh. Lục Nguyệt. Tần Sương liếc một chút liền thấy được ngủ say tại trong quan thiếu nữ, thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có, huyền như người chết đồng dạng. Tần Sương kinh hãi, chẳng lẽ chết rồi? Làm hắn tập trung nhìn vào, thấy thiếu nữ Hồng nhuận Vân phất khuôn mặt lúc, không khỏi hơi sững sờ, chết người mặt, không phải như thế. Thế nhưng là Không có hô hấp, lại là làm sao sống được. Đột nhiên ở giữa, thiếu nữ song đồng đống nhiên mở ra, một đạo giống như như thực chất kim mang đâm xuyên bảo khố phía trên, đúng là phá ra một cái động luôn tới. Cái này. Chương 108, Thác Bạc Lung Nguyệt, Thiên Hà cảnh. Hắc quan bên trong lộ ra lạ lẫm khí tức thiếu nữ, Tần xương khiếp sợ nhìn lấy nàng, cặp mắt kia đồng tử, nhiếp nhân tâm phách, khiến lòng run sợ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có một loại linh hồn bị đâm đau cảm giác. Lung Nguyệt, Lung Nguyệt Tần Sương nỗ lực tỉnh lại thiếu nữ, lúc này thiếu nữ quá mức khủng bố, tươi sống giống như là một cái người vô dụng giống như nằm tại hắc quan bên trong, hai con ngươi lộ trống mà vô thần, lại có bao hàm, có thần uy, làm cho người không dám nhìn kỹ. Khu khu, nửa khắc đồng hồ về sau, ngay tại tần Sương đều coi là linh hồn của thiếu nữ bị mạt sát lúc, thiếu nữ ho nhẹ âm thanh truyền vào tần Sương trong hai, hắn vội vàng theo hắc quan bên cạnh đứng lên, liếc mắt liền thấy cái kia chậm chậm theo trong quan đứng lên thiếu nữ. Ngươi! vẫn là thác bạt lung nguyệt sao? tần sương nghi ngờ nhìn lên trước mặt sinh linh hiện ra như thật nữ hải, không dám vưng tin mà hỏi tham. làm sao? không biết ta rồi. chỉ thấy thác bạt lung nguyệt dí dỏm cười một tiếng, nháy nháy cặp kia linh động mắt to, cười hiếp mắt nói ra. hô. loại kia cảm giác quen thuộc rốt cục trở về. thác bạt lung nguyệt thức tỉnh, để tần sương thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. hắn đang đợi. nếu là thác bạt lung nguyệt tại trong một ngày đều không thể tỉnh lại, hắn đành phải đem kỳ nhục thân đốt cháy. Thác Bạt Lung Nguyệt với hắn mà nói là bằng hữu, hắn sẽ không nhìn lấy bằng hữu của mình bị những người khác đoạt xá trọng sinh, loại sự tình này hắn không cho phép. Ngươi vừa mới khí thế rất đáng sợ, ngươi tiến vào hắc quan về sau xảy ra chuyện gì? Tần Sương một năm một mười đem tình cảnh vừa nãy giảng thuật cho Thác Bạt Lung Nguyệt nghe, tại Tần Sương xem ra Thác Bạt Lung Nguyệt có lý do biết mình trên thân chuyện gì xảy ra. Nguyên Lai like, không phải là mộng A. Thác Bạt Lung Nguyệt nghe xong Tần Sương giảng thuật về sau, Đại Mi cao lại nhỉ non lẩm bẩm. Nàng vừa mới làm một cái rất giấc mơ kỳ quái, trong ngọng có một cái đầu đỉnh tàn nguyệt nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân kia là nàng cả đời này gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, thì liền luôn luôn tự xưng là là mỹ nữ chính nàng, đều không thể không hâm mộ vị kia nữ nhân dung nhan tuyệt thế. Nữ nhân kia nói cho nàng một ít chuyện, muốn nàng cầm lấy hắc quan hạ cái viên kia lệnh bài đi vọng nguyệt các, có thể nàng vốn cho rằng chỉ là một giấc mơ cảnh. Nhưng Tần Sương nói ra chân thực về sau, nàng trừ khiếp sợ ra, chính là vội vàng tìm kiếm hắc quan. Quả nhiên tại cái này. Thác Bạt Lung Nguyệt hoảng sợ nhìn trong tay lệnh bài, cái này mai lệnh bài chính là trong mộng cảnh nữ nhân cho nàng xem qua khối kia. Trong mộng cảnh hết thể đều là thật, nói cách khác, nàng nhìn thấy vị kia nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ nhân, chính là tòa này hắc quan chủ nhân, cũng là tòa cung điện này chủ nhân. Nghe xong Thác Bạt Lung Nguyệt kể rõ, tần xương mày nhíu lại cực kỳ sâu, hắn vốn không tin quỷ thần chi luận, nhưng hắn đều có thể linh hồn xuyên việt dị giới, dù là chấp nhất tại duy vật chi luận, cũng không thể không tin, thế gian này còn có thật nhiều nhân vật bí ẩn. Không đúng, ngươi thấy, hẳn không phải là vị tiền bối kia linh hồn, mà chính là tàn hồn. Theo kể một ít cường đại võ giả linh hồn ngưng luyện hóa thực, dù là vẫn lạc đều có thể lấy linh hồn hình thái lưu lại thế gian. Mà có người, thì là sẽ ở vài chỗ lưu lại chính mình tàn hồn, cáo chi hậu nhân một số chuyện trọng yếu, chắc hẳn, ngươi trong ngộng cảnh xuất hiện vị tiền bối kia, chính là một đạo tàn hồn. Nàng cáo chi ngươi tiến về vọng nguyệt hẳn là ở nơi đó vì ngươi lưu lại một loại nào đó truyền thừa. Nhắc đến truyền thừa, Thác Bạt Lung Nguyệt Tâm thần nhất động, nàng đột nhiên quát to một tiếng, trên tay một đoàn đáng sợ thương sắc linh khí xuất hiện, như nguyệt quang giống như thanh lanh thấu xương. Đây là? Tần xương khiếp sợ nhìn lên trước mặt thiếu nữ, hắn vừa mới không có chú ý, nhưng làm thiếu nữ thi triển ra linh khí về sau, hắn mới rốt cục chú ý tới, thiếu nữ tu vi, vậy mà theo nguyên bản địa đan đỉnh phong, trực tiếp bạo đã tăng tới thiên hạ nhất trọng. Loại này tốc độ tăng lên Liền xem như có hệ thống phụ trợ tần sương đều hoảng sợ vô cùng, mà mẹ mày, khai quái đâu? Đây là, chắc hẳn, vị tiền bối kia lưu lại linh khí đều đánh vào trong cơ thể của ngươi, này mới khiến ngươi tu vi đạt đến thiên hạ cảnh. Ngươi còn có thể cảm giác được thể nội có còn xót lại lực lượng sao? Tần sương chấn kinh thì chấn kinh, nhưng nhìn đến ngây người thác bạt lung nguyệt về sau, hắn biết, chính mình cần làm một cái bình luận viên công tác. Ấn, ta có thể phát giác được, trên đan điển có cỗ ta không cách nào vận dụng năng lượng. Cô năng lượng kia tản mát ra tinh thuần vô cùng linh khí, vậy mà đang nhanh chóng tăng lên tu vi của ta. Thác bạt lung nguyệt đại mi nhíu chặt, vốt tay nhỏ điểm nói. Tuy nói đột nhiên nắm giữ thiên hà cảnh thực lực, nhưng nàng lại không vui, thể nội cái kia cô không nhận chính mình khống chế năng lượng một mực tại tăng lên tu vi của mình, nàng lo lắng thân thể của mình không thể thừa nhận cố lực lượng này mà dẫn đến bạo thể mà chết. Ví dụ như vậy, trên đại lục không phải số ít, có quá nhiều người bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà dẫn đến vẫn lạc thảm trạng ta xem một chút. Nói xong, Tần Sương cũng không đợi Thác bạt Lùng Nguyệt có đáp ứng hay không, một nắm chặt thiếu nữ cánh tay ngọc, một tia yếu ớt linh lực thăm dò vào thiếu nữ thể nội. Một lúc sau, Tần Sương thu hồi linh lực, buông ra tay của thiếu nữ, nhìn lấy cái kia bởi vì thẹn thùng mà hơi có vẻ hửng đỏ khuôn mặt, vừa cười vừa nói, hẳn không có vấn đề, vị tiền bối kia truyền thừa cũng không có thêm ý muốn hại ngươi. Những năng lượng kia hẳn là vị tiền bối kia lúc còn sống suốt đời linh lực, tại trong cơ thể ngươi sẽ chỉ làm tốc độ tu luyện của ngươi lấy bội số gia tăng, mà lại không có chút nào nguy hiểm. Dừng một chút, thần sương tiếp tục nói, ta nhìn ngươi linh lực trong cơ thể ngay tại chuyển hóa, chắc là ngươi cũng đã tu luyện vị tiền bối kia công pháp gây nên. Lấy ngươi chuyển hóa tốc độ, không ra ba ngày, liền có thể thành công hoàn thành chuyển hóa. Đến lúc đó, ngươi chính là một cái hàng thật giá thật thiên hạ nhất trọng cường giả. Ân, vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác cho ta một bộ công pháp và võ học. Nói là chỉ có đệ tử của nàng mới có thể tu luyện, vừa mới qua khẩn trương, quên nói. Nhìn lấy thác bạc lung nguyệt nhẹ nhàng le lưới. Đầu dí dỏm bộ dáng khả ái, tần sương sờ lên cái mũi, cái kia hoạt bắt đáng yêu lung nguyệt công chúa, rốt cục trở về a, a, Cái kia, những thứ kia, hẳn là vị tiền bối kia lưu lại cho ngươi. Đây là chứa đựng giới chỉ, ngươi nhìn ngươi có gì cần, cứ việc cầm đi. Nghe được tần sương, thác bạc lung nguyệt mỉm cười, chợt lắc đầu, nói. Nếu không phải ngươi lúc đó kiệt lực tương hộ, ta chỉ sợ căn bản là không có tư cách được hưởng bực này truyền thừa. Nói đến, là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Còn những thứ kia, vốn là vị tiền bối kia tùy ý đưa đến. Ta có vọng nguyệt các võ học công pháp, còn có tiền bối linh lực truyền thừa, không cần những vật này. Ngươi còn làm mình giữ đi. Nghe vậy, thần sương ngượng ngùng nói ra, vậy thì tốt. Dù sao cũng là ta kiếm, ách. Tìm mấy ngày đồ vật, cứ như vậy tặng cho ngươi, trong lòng cũng có chút thẳng không bỏ được. Thác bạt lung nguyệt cười khổ không được mà nhìn xem tần sương, gia hỏa này, có cần phải nói đến như thế hiện thực sao? Thật sự là không hiểu phong tình. Tần sương ngày đó liều mạng tương hộ, để vốn là ở vào tuyệt đẹp hoa quý thiếu nữ động một tia tình cảm, ở cái này tràn ngập thiếu niên thần bí bên người, nàng cảm thấy trước nay chưa có cảm giác an toàn, đây là nữ hải tử cần có nhất. Chỗ đó có thông đạo. Chờ ngươi hoàn thành chuyển hóa, thì mang ta bay ra ngoài đi. Trước 109, trở về, phong thưởng. Thiên Hạ Cảnh Cương giả, quả nhiên khác nhau a. Bay lượn trên bầu trời, Tần Sương cười híp mắt nhìn phía xa chân trời, hài hước hướng cái kia lôi kéo hắn thiếu nữ nói ra. Ngươi như lại lại nhảy, có tin ta hay không đưa ngươi ném xuống? Một đường lên, Tần Sương liền nói cái không xong. Đây là hắn lần thứ nhất phi hành, tuy nói là bị lôi kéo bay, nhưng cuối cùng không phải đứng tại phi hành yêu thú phía trên, toàn thân giao cho bầu trời cái chủng loại kia sảng khoái cùng biến ảo khôn lường cảm giác, để hắn trong lúc bất chi bất giác có chút mê say. Đời trước của hắn thì ước mơ tu chân tiểu thuyết bên trong ngự không mà đi, hắn không nghĩ tới, đến cái này dị giới, đúng là thực sự có người có thể ngự không mà đi, trở thành thiên hà cường giả, hắn chờ mong rất lâu. Lần này trở về, nói cái gì đều phải đột phá thiên hà cảnh. Nghe thác bạt lung nguyệt uy hiếp, tần xương cười hì hì ý miệng, ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính thanh nhiệm vụ, lần này xuất hành nhiệm vụ còn không có phán định hoàn thành, mà hắn đột phá cần thiết kinh nghiệm, cũng chỉ có mấy chục ngàn giờ rồi. Lần này xuất hành. Tần Sương có thể nói là thu hoạch tương đối khá, không chỉ tu vì tăng lên tới Thiên đan hậu kỳ, thì liên luyện đan thuật đều phải lấy tấn cấp tứ phẩm đỉnh phong, chỉ cần cho hắn thời gian, trở thành ngũ phẩm đan dược tuyệt không nói chơi. Mê vụ trong bảo khố góp nhặt đại lượng thiên tài địa bảo, chọn vẹn tiếp tế nội tồn chống dỗng, 100 lập phương chứa đựng trong giới chỉ đúng là nhét khoảng chừng mấy trăm loại thiên tài địa bảo. đã thoát ly hoàn lang sơn cầm chế chỗ, ngươi có thể đem ngươi phi hành yêu thú triệu đến đây, đợi đến rơi vào hoàn lang sơn cửa vào lúc. Thác Bạt Lung Nguyệt thẹn thùng khuôn mặt rốt cuộc chịu không được, loại kia bị thiếu niên nắm ở lòng bàn tay cảm giác, để cho nàng thậm chí ngay cả phi hành đều không thể thật tốt phi hành. Tuy nói Thiên Hà cường giả đối ngự không mà đi giống như Thiên Phú giống như thuần thụ, nhưng loại tình huống này, nàng cuối cùng vẫn là không muốn tiếp tục đi xuống. Tốt. Đối với cái này, Tần Sương cũng không thèm để ý, hắn đồng dạng muốn sớm ngày trở về Thác Bạt Vương triều, trước về Đế đô giao nhiệm vụ, lại hồi Vân Lôi Thành. Hoàn Lang Sơn là có phi hành cấm chế nhưng đối nắm giữ vọng nguyệt các lệnh bài thác bạt lung nguyệt mà nói lại là như là không có tác dụng nàng rất tự nhiên phi hành tại hoàn lang sơn bên trong nhưng tốc độ của nàng không tính quá nhanh so với ngự phong thần ưng muốn chậm không ít là lấy rời đi hoàn lang sơn cấm chế phạm vi về sau hai người liền lựa chọn lấy phi hành yêu thú trở về gần hơn 4 tháng nhiệm vụ rốt cục cái kia kết thúc a nhìn lấy ngự phong thần ưng cái kia uy vũ bá khí thân thể tần xương khỏe miệng không tự giác chứa lên một vệ thỏa mãn đường cong 4 tháng theo địa đan cảnh đột phá tới thiên hà cảnh đỉnh phong, đã coi như là rất nhanh. Khởi bẩm bệ hạ, Tần Xương Tần tướng quân cùng Lung Nguyệt công chúa cùng một chỗ lấy ngự phong thần ứng trở về, hiện đã đến đế đô. Thác Bạt Vương triều hoàng cung chỗ sâu, ngay tại phê duyệt tấu trương Thác Bạt Nam Thiên nghe được một lao thái giám mà nói về sau, ngòi bút có chút dừng lại, ánh mắt sắc bén lại tràn ngập uy nghiêm nhìn qua thái giám, nhưng có dò ra Tần Xương tu vi. Khởi bẩm bệ hạ, chưa từng dò ra Tần tướng quân tu vi. Nhưng là tại lung nguyệt công chúa trên thân, đám tham tử đã nhận ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, loại khí tức kia, thì liền. Nói. Gặp thái giám không dám tiếp tục nói đi xuống, thác bạc nam thiên trầm giọng nói ra. Vâng. Lung nguyệt công chúa thể nội tán phát khí tức, thì liền thiên đàn cường giả đều không thể thừa nhận. Hư hư thực thực đột phá đến thiên hạ cảnh. ầm Bút lông vỡ vụn, thác bạc nam thiên cả người đều đứng lên, hắn hai đầu lông mẩy tràn đầy giật mình ý. ngươi nói, nguyệt nhi đột phá đến thiên hạ cảnh Hồi bẩm bệ hạ, hẳn là sẽ không sai. Cái kia đích thật là thiên hạ cường giả mới có thể có khí thế. Thái giám đồng dạng kinh hãi không thôi, hắn nhưng là biết rõ, thác bạt lung nguyệt đang lặng lẽ rời đi lúc tu vi bao nhiêu, chỉ có địa đan trung kỳ, có thể làm sao mới qua nhiều như vậy thiên, thì đạt tới thiên hạ cảnh. Tốt tốt tốt, nguyệt nhi nha đầu này, quả nhiên có phúc duyên. Không ủng công chấm đối nàng yêu thương phải phép. Thác bạt nam thiên long nhan cực kỳ vui mừng, cứ việc vạn phần không hiểu. Nhưng hắn vẫn như cũ vì thác bạt lung nguyệt có thể có thành tựu như thế mà cao hứng thiên hà cảnh A. Đây chính là liền hắn thác bạt nam thiên đều cần ngưỡng vọng tồn tại A. Toàn bộ thác bạt vương Triệu đều đang đồn thác bạt nam thiên nắm giữ thiên hà tu vi, duy chỉ có hắn tự mình biết, chính mình cứ việc chỉ ly thiên hà cảnh vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, nhưng lại hơn hẳn chân trời cách nhau, hắn cố gắng mười mấy năm, nhưng như cũ không thể bước vào cảnh giới kia. Đối với thiên hà cảnh, chỉ có thể hướng tới, hắn đã nhận mệnh, Nguyên bản để thám tử trong bóng tối điều tra Tần Sương, để dò ra tu vi, lại định đoạt phải trăng tranh đoạt hắn cái kia bộ võ học. Nhưng làm liên tiếp nghe được tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, sự động lòng của hắn dung. Liên đến từ Vũ Châu Dương Cảnh Thiên đều không phải là nó đối thủ, lớn như vậy thác bạt vương triều, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra ai là Tần Sương đối thủ. La lấy, đang nghe Tần Sương liền giết mấy tên thiên đan cường giả về sau, hắn liền không lại đánh đối phương võ học tâm tư, lại kiệt lực chữa trị cùng Tần gia quan hệ thì liền luôn luôn cùng tần gia không đúng bàn vũ gia, đều bị trên ép. Cho chấm chiếu cáo thiên hạ, tần xương tướng quân khải hoàn trở về, chính thức phong làm Ngự quốc tướng quân, quan viên bái nhị phẩm, hoàng kim bách vạn, vải vóc 5000 tấc, phân phối 50000 hộ vệ quân, có thể tự do lựa chọn giá trị tại 20 khỏa phẩm cấp hạ phẩm linh thạch ngũ phẩm dự tài. Lần này ban thưởng, có thể là tuyệt đối tại lôi kéo tần xương, thì liền thắc bạt Nam Thiên phía dưới, cái kia cung kính thái giám cũng không khỏi đến khẽ giật mình buông xuống trong đôi mắt hiện ra nồng đậm thần sắc tần gia lại một lần lên trước chỉ sợ từ đó về sau tần gia địa vị đem trực tiếp uy hiếp được hoàng tộc vâng mặc dù không biết thác bạt nam thiên là như thế nào nghĩ nhưng thái giám vẫn như cũ nghe lệnh làm việc không người lui ra thác bạt hoàng đế chính miệng ngự tứ trong hoàng cung bên ngoài đều nổ tung lên tất cả thế lực đều đang hâm mộ tần gia bản nhất cái tần chiến liền đầy đủ thế lực hất nhức đầu không thôi Bây giờ càng là xuất hiện một cái so với tần chiến chỉ mạnh không yếu tần sương. Tất cả mọi người minh bạch bây giờ thác bạt vương triều, tần gia quyền thế, đem sẽ đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Buồn bực nhất không ai qua được vũ gia cùng thái tử thác bạt vân long cái trước không quen nhìn tần gia, vẫn muốn thay thế tần gia tại quân giới địa vị, mà cái sau, hoàn toàn là bởi vì tần sương mà ghen ghét tần gia. Xem ra, người phụ hoàng động tác ngược lại là rất nhanh a Lấy tại xa hoa trong xe ngựa. Bầu trời truyền đến to rõ phong tứ ngôn ngữ, tất cả mọi người ngẩng đầu xem trừng, tại đế đô trên bầu trời, chính là một cái thân mặc thái giám phục sức lão giả. Thân là đế đô người, sinh hoạt tại hoàng đế dưới chân thành dân, đối vị này thái giám tự nhiên quen biết, đây chính là phụng dưỡng hoàng đế bệ hạ hai bên lão thái giám a. Địa vị có thể so với một vài gia tộc lớn bên trong gia chủ. Vậy cũng không, tiềm lực của ngươi lớn như vậy, chỉ là tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng thì đầy đủ phụ hoàng đối ngươi coi trọng. Đáng tiếc Thác Bạt Vân Long thì thảm rồi. Hắn nếu là biết ngươi có được hôm nay tiềm lực, chỉ sợ liều mạng, cũng sẽ cùng ngươi giao hảo đi. Thác Bạt lung nguyệt nét mặt tươi cười như hoa trận nhìn Tần Sương liếc một chút, vừa cười vừa nói. Nàng đối đại Hoàng tử Thác Bạt Vân Long đồng dạng không ngừa, cái sau quá mức chỉ vì cái trước mắt, lại là người âm ngoan độc tay, không đáng thâm giao. So ra mà nói, nàng càng ưa thích Tam Hoàng tử Thác Bạt Nôn, là lấy, đang nghe Tần Sương chống đỡ Tam Hoàng tử về sau, nội tâm của nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, được chứng kiến Tần Sương diện sát mấy cái đại thiên bờ sông Cường Giả về sau, Thác Bạc Lung Nguyệt cũng không dám nói thực lực của mình thắng qua đối phương. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành cấp C nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, lấy được kinh nghiệm 300.000 điểm, thu hoạch được 35% nhân vật chính vầng sáng giá trị, khôi lỗ thuận Chúc mừng ký chủ. Trước 110, cuối cùng nhập thiên hà cảnh. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 19, trước mắt tu vi, thiên hà nhất trọng, trước mắt linh khí, 15.000 điểm. Chúc mừng ký chủ Tu Vi đạt tới Thiên Hà cảnh, giác tỉnh ngự không thuật. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu hoàn thành cấp C nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm 100000 điểm. Trên bầu trời lao thái giám nghiệm xong thánh chỉ về sau, tần xương trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, vốn là sắp bao hòa kinh nghiệm tại nhiệm vụ khen thưởng về sau, tu vi của hắn cuối cùng đột phá tới Thiên Hà cảnh. Ngự không thuật, xem ra đây chính là Thiên Hà cảnh cường giả ngự không mà đi quan trọng thiên phú đi. Ngự không thuật không thuộc về võ học chính là là võ giả tự thân giác tỉnh một loại thiên phú chỉ có đạt tới thiên hà cảnh cường giả mới có thể giác tỉnh nếu không liền xem như thiên đan đỉnh phong dù có chiến thắng thiên hà cường giả tiền lệ vẫn như cũ không cách nào ngự không mà đi cái này là võ giả bẩm sinh thiên phú võ giả thổ nạp linh khí rèn luyện tự thân tăng trưởng sinh mệnh tăng cường thực lực vốn là một loại nghịch thiên mà làm cử động ngự không thuật chắc là một loại chống cự thiên đạo sau đạt được khen thưởng đi muốn đến nơi này tần xương mi đầu nhíu chặt vén rèm lên Ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm bầu trời, nếu quả thật như hắn chỗ suy đoán một dạng, nói cách khác, tiểu thuyết chúng cái gì thiên đạo thật tồn tại. Yên lặng lắc đầu, tần Sương đối chính mình suy đoán mà cảm thấy buồn cười, hắn mới chỉ là thiên hà cảnh tu vi, đi tìm hiểu cái gì không tốt, càng muốn đi phỏng đoán thiên đạo. Cái này không khỏi có chút quá tự phụ đi. "Hả?" Gặp tần Sương đột nhiên cử động, Thác Bạt Lung Nguyệt có chút không hiểu, nhưng khi nàng ánh mắt khóa chặt thời niên thiếu, đồng tử hơi hơi co rụt lại, kinh dị nói ra, "Ngươi chẳng lẽ" Đột phá. Thác bạt lung nguyệt chính là thiên hà cường giả, nàng tự nhiên nhìn ra được tần sương tu vi, vốn chỉ là thiên đan đỉnh phong thiếu niên, khí tức đột nhiên nội liễm, thậm chí ngay cả nàng đều chưa từng chú ý, nếu không phải tần sương hành động quái gì, nàng thậm chí cũng còn yên lặng tại tần sương chỉ là một tên thiên đan đỉnh phong võ giả trong nhận thức biết. Đúng có đốn ngộ, không nghĩ tới, vậy mà đột phá. Đối với cái này, tần sương không có dấu diếm, cười gật đầu đáp. Ta thật sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Người bình thường đột phá tới thiếu đến tìm một chỗ an tĩnh a. Ngươi ngược lại tốt, tại cái này trên đường cái đã đột phá. Mà lại, còn Lặng Yên không một tiếng động, nếu như không phải ta so ngươi trước đạt tới thiên hà cảnh, chỉ sợ đều không phát hiện ra được. Thác Bạt Lung Nguyệt đại mi nhíu chặt, giờ khóc giờ cười lắc đầu, im lặng nói ra. "Ây, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, mà lại ta đã sớm đạt tới Thiên Đan đỉnh phong, chỉ là thiếu khuyết một ít lý giải mà thôi." Vừa mới nghĩ thông suốt một ít chuyện, Tự nhiên nước chảy thành sông đột phá. Tần Sương vô ích giải thích, lại là để Thác Bạt Lung Nguyệt vô cùng tin phục, nàng trong nhận thức biết, còn không có vị nào thiên đan đỉnh phong cường giả có thể một lần hành động diện sát mấy tên thiên hà cường giả. Nàng tin tưởng Tần Sương nói, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đã có được thiên hà cảnh thực lực, thậm chí, hắn có thể chém giết thiên hà cao thủ. Dù là bây giờ thân là thiên hà cường giả, Thác Bạt Lung Nguyệt cũng không dám tự tin chính mình có thể chém giết một tên cùng cấp bậc cường giả. Dù sao. Thiên hạ cường giả cường đại, chỉ có chân chính bước vào cấp độ này, mới sẽ minh bạch. Nhìn ngươi y tứ, cần phải dự định tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt ta. Nghe cùng thác Bạt lung nguyệt nhắc đến, tần sương trong mắt lướt qua một vệ dị sắc, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt bắn ra một vệ tinh mang, đúng vậy à? Đã đáp ứng người nào đó, muốn đoạt lấy 10 đại hoàng triều 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu. Thác Bạt lung nguyệt vốn cho rằng tần sương chỉ là muốn thu hoạch được một cái tiến vào 10 đại hoàng triều cơ hội, lại không nghĩ. Gia hỏa này dã tâm to lớn như thế, không chỉ có muốn tham kiến, còn muốn cầm 10 đại hoàng triều trước 10 người. Ngươi có biết hay không, ngươi lời nói này nói ra, sẽ khiến bao lớn gọn sóng. Nhìn lấy thác bạt lung nguyệt mặt mũi tràn đầy không tin, tần sương cười cười, đơn giản là một số nhân vật thiên tài mà. Ta cũng không phải chưa thấy qua. Hú hổ, ta cũng thẳng chờ mong gặp một lần những cái được gọi là đại hình hoàng triều bên trong nhân vật thiên tài. Vốn đang cho là ngươi không có dã tâm gì, không nghĩ tới. Ta thật sự là đánh giá thấp ngươi à. Thác Bạt Lung Nguyệt lắc đầu bật cười, thua thiệt được bản thân còn cho rằng gia hỏa này khinh thường tại danh lợi, nguyên lai, like, tâm tư của hắn căn bản cũng không tại Thác Bạt Vương Triều a. Bất quá nghĩ đến cũng là, Thác Bạt Lung Nguyệt nắm giữ thiên hà tu vi, nho nhỏ Thác Bạt Vương Triều đã không cách nào thỏa mãn thực lực của nàng tấn Thăng, chỉ có rộng lớn hơn bầu trời mới có thể để cho nàng có đột phá. Mười đại hoàng triều tuyển bạt chiến sao? Muốn đến nơi này, Thác Bạt Lung Nguyệt ánh mắt lưu chuyển, Lóe ra một vẻ không hiểu gì sắc. Đó là, chờ mong. Người những huynh đệ kia đến rồi. Đến Hoàng Cung trước, Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tần Sương đều không thể ngồi ngồi xe ngựa, chỉ có thể xuống xe ngựa tiến vào Hoàng Cung, nhưng nhìn đến theo bên cạnh đi ra một đội trang bị vũ khí nam tử về sau. Thác Bạt Lung Nguyệt mỉm cười, hướng về mọi người vốt tay nhỏ điểm, chợt liền hướng bên người Tần Sương nói ra. Ha ha, bọn gia hỏa này, còn tự thân tới đón tiếp ta à? Nhìn lấy người tới. Tần Sương khỏe miệng không tự chủ nhấc lên một vệ hài lòng độ cong. Những người này đều là hắn thân thủ dạy dỗ nên à. Sở vân, bạch vân, nô địch, triệu công nguyệt. Những thứ này ở huyết quân thống lĩnh cấp nhân vật đều đến hoàng cung dưới chân, trải qua chiến trường tẩy lễ. Sở vân bọn người thành thục không ít, dù là tuổi tác chỉ có 20 tuổi, lại bao hàm bà, 40 tuổi trung niên nam tử trầm ổn chi khí. Thượng quân, đến mấy người đi đến Tần Sương trước người 3 mét chỗ lúc, mấy người đồng thời quỳ một chân trên đất cung kính hướng tần Sương hô câu này tương quân ngọn nguồn từ đám bọn hắn nội tâm tuy là kiêu ngạo vô cùng bạch hân đều tràn đầy vẻ kính nể nhìn qua tần Sương. lần này khải hoàn mà về bọn họ thu được trước nay chưa có nên đón cái kia phiên khắp trốn mừng vui chẳng diện để bọn hắn hốc mắt tẩm ướt đồng dạng bọn họ cũng minh bạch không có trước mặt vị thiếu niên này bọn họ chỉ sợ tại trận chiến đầu tiên lúc liền toàn quân bị diệt đứng lên đi các ngươi dạng này làm đến ta thẳng xấu hổ Không thấy Lung Nguyệt công chúa còn ở bên người sao. Tần Sương cười phất phất tay, mấy cái cổ vô hình linh khí đem mấy người nâng mà lên, vừa cười vừa nói. Mấy người thấy thế, vội vàng hướng thác bạt Lung Nguyệt hành lễ, bọn họ tự nhiên thấy được thác bạt Lung Nguyệt, nhưng ở sở vân các loại người trong lòng, Tần Sương địa vị, so với thác bạt Lung Nguyệt đều muốn cao thượng, là nên mới hội trước tiên hướng Tần Sương hành lễ. Miễn lễ, Vương Triều có thể có các ngươi dạng này nhân tài trụ cột, làm hoàng tộc con cháu, ta rất vui mừng. cũng rất may mắn. Tần xương có thể lấy linh khí đem mấy người nâng, sở vân bọn người đương nhiên sẽ không kinh ngạc, dù sao tần xương thực lực chính là mọi người đều biết. Nhưng làm thác bạt lung nguyệt cũng làm ra đồng dạng hành động, bọn họ không khỏi hoảng hốt không thôi, thác bạt lung nguyệt, cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy rồi. Từ trở về về sau, sở vân bọn người siêng năng tu luyện, sở vân thực lực chỉ kém nửa ly liền có thể trở thành thiên đan cường giả. Nhưng tại thác bạt lung nguyệt trước mặt, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình sinh không nổi nửa điểm chống cự tâm tư. Vừa mới khí tức mặc dù ôn nhu nhưng vẫn như cũ để trong cơ thể hắn linh khí chấn động không ngừng. Ha ha! Kinh ngạc à. Hiện tại lung nguyệt công chúa, thế nhưng là thiên hà cảnh cường giả Mấy người các ngươi cùng nhau, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhìn lấy mấy tên thần sắc kinh ngạc, tần sương cười ha ha, một thanh ôm lấy sở vân đầu vai, cười híp mắt nói ra. Thiên, thiên, thiên hà cảnh. Trước 111, thác bạc nam thiên thái độ. Mấy tên kia, xem ra là bị dọa cho phát sợ A. Đi vào hoàng cung, Tần Sương liếc qua sau lưng chất phác tại nguyên chỗ mấy người, cười híp mắt hướng bên người Thác Bạt Lung Nguyệt nói ra: "Còn không phải ngươi hù dọa bọn họ?" Thác Bạt Lung Nguyệt phong tình vạn trùng trận nhìn Tần Sương liếc một chút, gắt giọng: "Mấy tên này tuy nhiên bây giờ trưởng thành không ít, nhưng kinh lịch vẫn là quá ít." Nói câu không dễ nghe, Thác Bạt Vương Triều quá nhỏ, sở Vân là cái hạng giống, ta không hy vọng hắn bị Thác Bạt Vương Triều trước mắt lợi ích ảnh hưởng đến chính mình truy cầu võ đạo tâm trí. Tần Sương trêu tức thần sắc thu liễm, thay vào đó một loại không giống bình thường nghiêm túc nương trọng lắc đầu nói ra xem ra ngươi rất tốt nhìn sở vân a bạch hân làm sao cũng là bạch gia người thừa kế ngươi chẳng lẽ không nhìn kỳ hắn sao Thác bạt lung nguyệt kinh dị nhìn qua bên người thiếu niên đôi mắt đẹp lướt qua một vệt kinh ngạc do hỏi bạch hân nói cái gì cũng là gần với liễu như yên phía dưới nhân vật thiên tài dạng này thiên tài tại tần xương trong mắt lại là không kịp nhà nghèo ra đời sở vân cũng là bởi vì hắn là bạch gia người thừa kế cho nên hắn không cách nào đi được càng xa. Tục sự quân thân, hắn lại có bao nhiêu tâm tư truy cầu võ đạo cực hạn. Có lẽ tại 20 năm sau, tu vi của hắn sẽ đạt tới thiên đan đỉnh phong thậm chí thiên hạ cảnh. Có thể thời gian lâu như vậy đi qua, chúng ta lại đều sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới. Ai nói được rõ ràng đâu. Tần Sương lắc đầu, không phải xem thường bạch hân, mà chính là hắn biết rõ đối phương căn bản là không có cách thoát khỏi bạch gia trói buộc. Loại gia tộc này thế lực, tại nhỏ yếu lúc có lẽ là một loại ô rủ. Nhưng khi tu vi của mình đạt đến cực hạn lúc, này phương ố Dù liền sẽ trở thành một loại trói buộc. Trói buộc võ giả truy cầu võ đạo tâm. Nghe Tần Sương một phen về sau, thác bạt lung nguyệt không có trả lời, nàng yên lặng đi theo Tần Sương bên người, hướng về kim loan điện bước đi, cặp kia hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong lóe ra thần thái khác thường. Tần Sương nói đúng, lấy ta thực lực bây giờ, đã vấn đỉnh thác bạt vương triều, ta không phải thân nam nhi, hoàng vị ta không có quyền thừa kế, võ đạo, mới là ta truy cầu. H Gia hỏa này muốn đoạt đến 10 đại hoàng triều 10 vị trí đầu, lấy thiên phú của hắn, cho dù đi không đến một bước kia, nhưng cũng sẽ dẫn trước tại ta không ít, lại nghị cùng tại gia hỏa này bên người, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Mạnh lên, chỉ có mạnh lên, mới có thể tiếp tục đi theo tại gia hỏa này bên người. Ta thác bạt lung nguyệt nhìn chúng người, làm thế nào có thể tùy tiện buông tay. Mặc cho Tần Sương suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, hắn những lời này, lại sẽ cho thác bạt lung nguyệt mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Đến mức thác bạc lung nguyệt vốn có vô cùng cao thượng địa vị lúc, vẫn như cũ đối hôm nay thiếu niên chi ngôn cảm thán không thôi. Tham kiến bệ hạ, tham kiến phụ hoàng. Trước điện Kim Loan, thác bạc nam thiên sớm đã chờ ở đây, hắn không có tự cao tự đại ngồi trong điện trên Long ỉ, mà chính là đứng tại Kim Loan điện trước cổng chính, không có nửa điểm thân là hoàng đế uy nghiêm, ngược lại càng giống là một cái chờ trở, trở về con gái giống như phụ thân hiền lành. Miễn lễ, Nguyệt Nhi, ngươi lần này quá nói vừa đến rồi. Thác Bạt Nam Thiên khoát tay áo, chợt giả vờ giận hướng Thác Bạt Lung Nguyệt trách mắng. Lần này Thác Bạt Lung Nguyệt rời nhà trốn đi, đi xa Hoàng Lang Sơn, hắn thậm chí đều không tiếp vào tin tức, thẳng đến Thác Bạt Lung Nguyệt đi ra ngoài mấy ngày, hắn mới tiếp vào tình báo, thế mới biết Thác Bạt Lung Nguyệt một mình đi xa. Phụ hoàng, toàn bộ Thác Bạt Vương triều, chỉ có Thác Bạt Lung Nguyệt không sợ Thác Bạt Nam Thiên, nàng là Thác Bạt Nam Thiên thương yêu nhất con gái. Thấy phụ hoàng nổi giận, liền vội vàng tiến lên, hai tay kéo Thác Bạt Nam Thiên cánh tay, nũng nịu nói hừ Quay đầu lại thu thập ngươi. Chỉ thấy thác bạc nam thiên thân thủ tại thác bạc lung nguyệt cái kia chân bóng trên chán hơi hơi bắn ra, tức giận nói ra. Đối nữ như này, hắn đồng dạng không có nhiều biện pháp. Hú hổ, lần này thác bạc lung nguyệt thành công đột phá tới thiên hạ cảnh, hắn cao hứng tốt không kịp, lại thế nào bỏ được thật gian dạy đâu. Tần tướng quân, lần này biên quan sự tình chấm đều nghe nói, ngươi tố rất khá. Vừa mới phong thưởng, chấm đã sai người chiếu cáo thiên hạ Tin tưởng rất nhanh toàn bộ Thác Bạt Vương triều đều sẽ biết ngươi trở thành Ngự Quốc Tướng quân sự tỉnh. Gian dậy hết Thác Bạt Lung Nguyệt về sau, Thác Bạt Nam Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Sương, cùng lần trước gặp mặt khác biệt, lần này Tần Sương cho hắn một loại nội liễm, lại có dị thường lạnh thấu xương khí thế, cái kia cố mịt mờ khí thế, tựa hồ bị Tần Sương thu liễm, nhưng làm lâu dài ở cao vị Thác Bạt Nam trời vẫn như cũ đã nhận ra thiếu niên bất phàm. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này cũng đột phá đến thiên hạ cảnh? Thác Bạt Nam Thiên trong lòng nghi ngờ đồng thời Tần Sương thì là khẽ gật đầu, cung kính thanh âm, đa tạ bệ hạ ban ơn. Đây đều là vi thần việc nằm trong phận sự mà thôi. Ha ha. Thần gia binh sĩ, đúng là nên như thế. Đi qua lần này sự tình về sau, tin tưởng toàn bộ vương triều đều sẽ biết tần gia cường đại, có lẽ, ngay cả ta hoàng tộc đều có chút không dự được a. Thác bạt nam thiên lời này, chính là có bây dập, hán tại nói lời nói này lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, muốn nhìn một chút đối phương có phải thật vậy hay không có suối dục chi tâm bệ hạ quá khen rồi. Tần gia sinh hoạt tại thác bạt vương triều, thu hoàng tộc trông non, hoàng tộc thủy trung là hoàng tộc. Tần gia chỉ là thác bạt vương triều Tần gia. Tần xương cười lắc đầu, dù là hắn hiện tại nắm giữ diệt sắt thác bạt nam thiên thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn cùng đối phương về mặt. Hắn muốn đi không giả, nhưng Tần chiến sẽ không đi. Tần gia gia đại nghiệp đại, càng sẽ không di chuyển. Mà lại Tần chiến không có làm hoàng đế tâm tư, Tần xương càng sẽ không đi làm một cái tiểu tiểu vương triều đế hoàng. Vùng trời này quá nhỏ. Dung không được hán. Tốt tốt tốt. Thác bạt vương triều tần gia, Tần tướng quân, chấm sai người tại ngự hoa viên vì ngươi đặt mua một cái nên đón dạ hội. Các ngươi tàu xe mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối có thể nhất định muốn đến A. Tạ bệ hạ. Đối với cái này, tần xương không có cự tuyệt, thác bạt nam thiên vì chính mình đặt mua dạ hội, không thể nghi ngờ là muốn củng cố địa vị của mình, để những cái kia trong bóng tối ngắm nhìn đại thế lực biết hoàng đế thiên vị lấy người nào. Hú hồ. Tần Sương cũng rất lâu không cùng Sở Vân bọn người cùng một chỗ cộng ẩm, lần này từ biệt, chỉ sợ lại khó gặp nhau, hắn cần cho những thứ này cùng hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ sinh tử nhóm tạm biệt. Thượng quân, ngươi thật không có hù dọa chúng ta. Lung Nguyệt Công chúa thật đạt tới thiên hà cảnh tu vi. Ban đêm, trong Ngự Hoa Viên, Sở Vân các loại một đám thống lĩnh bị đặc biệt tiến vào cái này chỉ có Vương triều thượng lưu nhân vật mới tham ngộ cùng dạ hội bên trong vừa đến hội trường, Sở Vân bọn người liền vội vàng chạy đến Tần Sương bên người. Vội vàng hỏi. Dù là Tần xương chính miệng nói ra, bọn họ vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi, phải biết, thác bạt lung nguyệt lúc trước, có thể chỉ có địa đan cảnh Tu Vi A. Làm sao mới đi ra ngoài một chuyến, thì nắm giữ kinh khủng như vậy Tu Vi. Lừa các ngươi làm cái gì? Mấy người các ngươi cùng tiến lên, nói không chừng liền nàng một chiêu đều không tiếp nổi. Sở Vân A, quay đầu chúng ta trò chuyện chút. Ta có chút sự tình nói với ngươi. Tần xương lườm mấy người liếc một chút, tức giận nói ra. Khi thấy chạm mặt tới Tam Điện Hạ thác bạt ngôn về sau, Tần Sương khỏe miệng không tự chủ chứa lên một vệt mỉm cười, dặn do một tiếng liền hướng thác bạt ngôn đi đến. Tam Điện Hạ, đã lâu không gặp A. Chương 112, nhà. Ngự phong thần đứng phía trên, Tần Sương một thân một mình trở về Vân Lê Thành, Dạ hội trong lúc đó, hắn cùng Tam Điện Hạ thác bạt ngôn trao đổi rất nhiều, cũng cùng Sở Vân từng có nói chuyện với nhau, nhưng cái sau cũng không muốn từ bỏ tại Vương triều bên trong địa vị, Tần Sương vẫn chưa cưỡng cầu Chỉ để lại mấy cái viên thuốc cùng mấy viên linh thạch, còn có một bộ công pháp liền rời đi đế đô. Đến mức đế đô đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình, Tần Sương đều dự đoán đến. Là lấy, hắn không lo lắng tam điện hạ, không lo lắng sở vân, bởi vì đế đô có một người tại, đó chính là đạt tới thiên hạ Cảnh Thác Bạt Lung Nguyệt. Lấy Thác Bạt Lung Nguyệt bây giờ tu vi, toàn bộ Thác Bạt Vương Triều đều tìm không ra một người là nó địch thủ, là lấy, Tần Sương mới hội yên tâm như thế rời đi. Có Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tần Sương hứa hẹn. Thác bạt luôn chẳng mấy chốc sẽ co hành động, đến lúc đó, chính là toàn bộ thác bạt vương triều đều muốn nhắc lên một cố gió tanh mưa máu, đó là một trận hoàng vị tranh đoạt chiến, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất người, lại là sớm bị tần sương cùng thác bạt lung nguyệt phán định. Vân Lê Thành, ta lại trở về a. Ngự phong thần ứng sớm đã bay đi, tần sương một thân một mình đứng ở Vân Lê Thành trên không, nhìn phía dưới tần gia phụ đệ, tần sương khỏe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, đoán luyện tới kiên nghị vô cùng tâm, cũng tại lúc này biến đến mềm mại. Cái này là nhà hắn, đã trải qua mấy tháng chiến tranh tẩy lễ, lại một lần về nhà, để hắn có chút vui mừng. Vô luận ở bên ngoài như thế nào, nhưng Vân Lê Thành, chung quy là hắn can. Người nơi này, là hắn muốn dùng một đời đi người bảo vệ. Cha! Rất nhỏ cảm thụ, Tần Sương liền cảm thấy phụ thân Tần Chiến khí tức cái sau dựa vào Tần Sương ngày đó cho ra Linh Phách Đan, đã đột phá đến Thiên Đan chi Cảnh. Cuối cùng bước vào Thác bạt Vương Triều đứng đầu cường giả Hàng Ngũ. Nhưng cái này, còn còn thiếu rất nhiều. Lần này trở về, tần sương cũng đã quyết định, hắn muốn để phụ thân tần chiến đạt tới thiên đan hậu kỳ, thậm chí thiên đan đỉnh phong. Bạch! Lấy tần sương bây giờ tốc độ, trong thành người chỗ nào có thể phát hiện được tung ảnh của hắn, hắn hư không lóe lên, thân hình đống nhiên biến mất tại vân lê trên thành hư không. Sau một khắc lúc, tần sương bóng người đã xuất hiện ở tần phụ trước. Cái kia, thiếu niên kia, tựa như là... tựa như là chúng ta tiểu hầu gia A. Tần sương đột nhiên xuất hiện. Phụ trách trông coi một người thủ vệ hơi sưng sờ, chậm nhũ mày nhìn trầm trầm đâm đầu đi tới thiếu niên mặc áo đen, không xác định hướng người bên cạnh hỏi. Giống như cái kia chính là chúng ta tiểu hầu gia. Nhanh, nhanh thông báo hầu gia, liền nói tiểu hầu gia về nhà. Nhanh. Một bên hộ vệ hung hăng vỗ vỗ một người khác phía sau lưng, lớn tiếng trách mắng. Tiểu hầu gia hồi đến rồi. Tiểu hầu gia hồi đến rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tần gia trong ngoài đều vang lên tần xương trở về tin tức trong ngay mắt tần gia vỡ tổ cái gì tiểu hầu gia trở về rồi nhanh tranh thủ thời gian đi ra ngoài nên đón thiếu gia chủ trở về cái này chính là ta tần gia đại sự nhanh tranh thủ thời gian kêu lên những người khác đi bên ngoài nên đón cái gì tiểu hầu gia trở về rồi làm sao không có thông báo a tức mới kéo một nửa a tần gia nghiêm mật nhất trong sân một cái thân mặc áo bào trắng trung niên nam tử cùng một vị bọc lấy áo đen láo giả ngay tại đánh cờ lúc có hộ vệ vội vã đường đi nhập hai người trong tầm mắt lúc trung niên nam tử mi đầu cao lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút người tới hỏi chuyện gì như thế bối rối hô hồi bẩm hầu gia tiểu hầu gia tiểu hầu gia hồi đến rồi hiện tại cũng đã vào cửa ẩm nghe vậy trung niên nam tử hơi sững sờ nắm ở trong tay bạch tử đột nhiên vỡ nát mày kiếm hơi gấp hai đầu lông mày lướt qua một vẻ vui mừng tiểu tử này rốt cục trở về a tiểu tần muốn không chúng ta đi ra xem một chút Thế thế, lão giả trầm giọng hỏi, hắn ánh mắt rơi vào đầu gối trước ván cờ phía trên, cục thế đối với hắn rất bất lợi, không cần mấy bước, có lẽ thì phải thua. Cắt Thúc, ngươi làm mắt thấy muốn truyền, không muốn nhận thua đi. Tần chiến mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Nói bậy, Lão phu làm sao lại thua, muốn không phải nhà ngươi tiểu tử kia trở về, lão phu nhất định cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Được xưng là cắt Thúc người, rõ ràng là đế đô cấm vệ quân thống lĩnh, cắt viêm. Tại sở vân bọn người trở về về sau, hắn liền từ đi thống lĩnh chi vị, an tâm dưỡng lão Đế đô quá hỗn loạn, không thích hợp dưỡng lão hắn mới tìm đến vân Lê Thành, tại tần phủ an định xuống tới. Ha ha! Đến! Vậy chúng ta đi xem một chút tiểu tử kia. Tần chiến cười ha ha một tiếng, cũng không nói ra, tay háo một hồi, trên ván cờ bạch tử hắc tử tự động quy vị, đứng dậy nói ra. Đi xem một chút, nghe nói tiểu tử kia tại biên quan nhưng rất khó lường. Xuất liên tục vân thái tử Dương Cảnh Thiên đều bị hắn cho thu thập một trận. Cát Viêm cũng không tức giận, gật đầu nói: "Đi tại vạn chúng chú mục hạ, Tần Sương cười hướng mọi người gật đầu đáp lại, người Tần gia tại lúc đầu là xem thường hắn, bởi vì Tần gia quân nhân thế gia, một cái mặt trắng tu tại, khó tránh khỏi sẽ bị xem thường. Mà khi Tần Sương một hệ liệt nghe đồn truyền vào trong tai của mọi người về sau, tất cả mọi người đối vị này thiếu gia chủ, tiểu hầu gia cách nhìn đều có chuyển biến cực lớn. Tất cả mọi người đánh trong nội tâm nhận định Tần Sương địa vị Chỉ có trên sa trường kiến công lập nghiệp, có chút thành tích người, mới xứng thống lĩnh vân lê tần gia Cha, cắt ra ra. Xuyên qua người tần gia trùng điệp vây quanh, tần xương trực tiếp đi vào trung niên nam tử cùng hắc bảo lão giả trước người, cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Tiểu tử ngươi, mấy tháng không thấy, ngược lại là dài đến càng phát ra tinh thần A. So với trước hết ta gặp phải ngươi lúc mặt trắng nhỏ bộ dáng ngược lại là muốn to lớn mấy phần. Không tệ, không tệ. Cắt viêm trước tiên mở miệng, hắn gật đầu tán dương. Đối tần sương, tại đi qua có lẽ không hài lòng lắm, nhưng nửa năm qua này, hắn đối tần sương lại là vô cùng hài lòng, mỗi lần nâng lên, cũng nhịn không được cùng tần chiến đối bính một phen. Trở về liền tốt, nghe nói bệ hạ phong ngươi làm nhị phẩm tướng quân, ngươi không có cự tuyệt. Tần chiến từ ái nhìn lấy tần sương, đối chính mình cái này nhi tử, hắn cực kỳ hài lòng, hài lòng tới cực điểm. Hắn rất vui mừng, may mắn. Vui mừng là tần sương có thể có thành tựu ngày hôm nay, may mắn chính là... Tại Tần Sương vẫn chỉ là một cái mặt trắng tú tài lúc, hắn chưa từng buông tha đứa con trai này. Ấn. Có chút dự định, cho nên liền không có cự tuyệt. Tần Sương gật đầu, hiển nhiên không muốn công khai đối với những khác người nói. Loại chuyện này, người biết càng ít, càng tốt. Tựa hồ nhìn ra Tần Sương ý tứ, Tần Chiến khoát tay háo, ra hiệu những người khác rời đi, chợt liền đem Tần Sương đưa vào trong viện. Ngươi muốn ủng hộ tam điện hạ đoạt hoàng vị. Vừa vào cửa, Tần Chiến liền mở miệng hỏi. Cái kia sáng ngời có thần mục đích quang nhìn chầm chầm tần sương, tựa hồ muốn nhìn xuyên đối phương một dạng. Không tệ. Ta cùng thái tử thác bạt vân long có chút thù cũ. Tránh cho hắn về sau cho tần gia làm khó dễ, cái này hoàng vị, hắn tuyệt đối không thể ngồi. Mà lại, ta cùng thác bạt luôn nói qua, hắn làm hoàng đế, chỉ cần động tần gia, như thế nào đều được. Nghe vậy, tần chiến khẽ lắc đầu, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Thác bạt hoàng tộc sừng sững thác bạt vương triều nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng... Thác bạt gia thì như vậy một chút nội tình sao. Nói thật đi, thác bạt gia tộc đại bản doanh, vẫn là tại Liệt Phong Hoàng Triều. Cái này thác bạt vương triều, bất quá là thác bạt gia dùng để kiếm tiền mà thành lập một cái vương triều hình thế lựa thôi. Ồ, Liệt Phong Hoàng Triều. Xem ra, ta cùng cái này Liệt Phong Hoàng Triều, ngược lại là có chút bát tự không hợp A. Trước 113, đi cờ thờ nhân vô nở có không ít. Chuyện gì xảy ra? Nghe được tần xương mà nói về sau, tần chiến mi đầu nhíu chặt. Hỏi. lời nói này ý tứ rất rõ ràng, tần xương treo chọc liệt phong hoàng triều thế lực, chỉ sợ không chỉ là thác bạn gia tộc. ê, liêu thiên phong bị giết người bởi ta, hắn cô cô liệt phong quận chúa phái tới một số người cũng bị ta giết. cái kia tô mộ vũ nghe nói sau lưng có vị đại nhân vật, ta suy nghĩ nát góc cũng nghĩ không ra suất vân vương triều có cái nào lực lượng cá nhân có lớn như vậy, cho nên vị đại nhân vật kia rất có thể cũng là liệt phong hoàng triều người. còn có một cái là liệt phong hoàng triều phạm gia. Nhà hắn con cháu đích tôn phạm tiến, bị ta làm thịt. T. Trong gian phòng này, tổng cộng chỉ có cát viêm cùng tần chiến, tần xương ba người. Nghe tần xương trầm chậm tán gẫu tới ngữ, tần chiến hai người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được nồng đậm chân kinh. Thế này sao lại là cùng liệt phong hoàng triều bát tự không hợp, cái này căn bản là muốn cùng liệt phong hoàng triều khai chiến tiết tấu a Tô mộ vũ sau lưng vị đại nhân vật kia mạng lưới tình báo luôn luôn bén nhạy tần chiến lại làm sao có thể không biết? đây cũng là vì cái gì tần chiến tại nhiều năm trước đánh bại tô mộ vũ lại đem thả đi nguyên nhân đến mức liệt phong quân chúa đây chính là liệt phong hoàng triều hoàng thân quốc thích quyền thế ngập trời tồn tại còn có phạm gia đây mới thực sự là liệt phong hoàng triều đỉnh cấp gia tộc trong tộc thiên hà cảnh cường giả đều là từng mảnh từng mảnh còn có một cái nút trong bóng tối thác chặt ra tiểu tử này lập tức đem liệt phong hoàng triều bốn cái đại hình thế lực đều đắc tội tiểu tử ngươi là ngôi sao thay họa chuyển thế sao mấy cái này thế lực tuy tiện kéo một cái đi ra đều muốn thách bạt vương triều diệt cái thiên 800 lần a nghe cát viêm quát mắng tần xương đồng dạng ngượng ngùng sờ lên cái mũi tiếp tục nói còn quên nói một cái còn có mà lấy tần chiến tâm lý tố chất cũng không khỏi trận to trong mắt hắn có loại muốn cho tần xương lập tức bỏ trốn ý nghĩ tốt nhất trốn được xa xa lý gia trại thiếu chủ có vẻ như bị ta đánh cho một trận khú khú hai người một trận ho khan Cát Viêm đang muốn dựng dâu trừng mắt quát mắng lúc, cũng là bị một bên tần chiến ngăn lại, cái sau trung quy là mang binh đánh giặc quân thần, cứ việc trong lòng chấn động vô cùng, nhưng vẫn như cũ biểu hiện được trầm ổn. Ngươi có tính toán gì không? Thần gia cả tộc di chuyển là không thể nào. Nhưng mấy cái kia thế lực quá mức to lớn, căn bản không phải ta tần gia có thể trêu chọc. Hiện tại đem tần gia nghỉ việc, để bọn hắn đi hướng còn lại Vương Triều, cần phải còn kịp. Chỉ thấy tần Xương đống nhiên cười lắc đầu, nói: "Cha, không dùng phiền toái như vậy." Phạm gia cùng Lý Gia trại người nhưng không biết thân phận của ta. Lý Gia trại thiếu chủ kia tuy nhiên bị ta đánh một trận, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không mang thủ. Con Liệt Phong con chúa, nàng vốn liền muốn giết ta. Nếu là thật sự có thể phân thân giết ta, đã sớm tại ta trở về trên đường thì động thủ. Chắc là có chút nguyên nhân dẫn đến nàng không cách nào bài khiển cường giả đến thác bạt vương triều. Đến mức thác bạt gia cái kia lại càng dễ. Ta ủng hộ chính là thác bạt nôn, nắm giữ thuần chính thác bạt gia huyết mạch, hắn ngồi lên hoàng vị Thác bạt ra cũng sẽ không vì vậy mà giận lây sang ta. Huống hồ, muốn giết ta, bọn họ thế nhưng là đến trả giá thật lớn. Một câu cuối cùng, mới là Tần Sương Tránh Thức muốn nói. Hắn đổ là rất chờ mong mấy cái này thế lực có người tới giết chính mình. Hắn mới đột phá thiên hà cảnh, đang lo không có nhiệm vụ tố. Giết điểm thiên hà Cường giả, ngược lại là sẽ để cho hắn kinh nghiệm bao tác. Mà lại, mới học khôi lô thuật, thế nhưng là nhu cầu cấp bách một bộ thiên hà cảnh cường giả nhục thân A. Tiểu tử ngươi. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Chỉ là một cái thế lực liền đầy đủ chúng ta tần gia tốt chịu được. Không nghĩ tới ngươi lập tức thì treo chọc bốn cái. Hơn nữa, còn là tại liệt phong hoàng triều đều có không tiểu lực lượng thế lực. Cái kia lý ra chạy càng là có thể cùng liệt phong hoàng triều bình khởi bình tọa tồn tại. Đối phương thiếu chủ ngươi đều dám đánh. Ta thật sự là không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Tần chiến cười lắc đầu, cũng không có ý trách cứ. Yên tâm đi. Cha, lần này ta trở về cũng là để cho mình đi được không có nỗi lo về sau. Coi như mấy cái kia thế lực phái người tới, chắc hẳn các ngươi cũng có thể ứng phó. Có ý tứ gì? Tần chiến cùng cát viêm hai người không hiểu, mấy cái kia thế lực phái người, tuyệt đối là thiên hạ cảnh tồn tại. Không có nỗi lo về sau. Tiểu tử này chẳng lẽ còn cho là chúng ta có thể chiến thắng thiên hạ cường giả hay sao? Bá bá bá! Đột nhiên, tần xương theo chứa đựng trong giới chỉ móc ra mấy bộ sách cổ, còn có một số linh thạch, đang dược, linh bảo trở rực rỡ muôn màu đóng một cái cái bản, cái kia mấy quyển giá trị liền thành sách cổ bị đặt ở phía dưới cùng, phảng phất là bị xem như đồ bỏ đi đồng dạng. Đây là linh thạch. Cắt Viêm trợn to trong mắt, bất khả tư nghị nhìn qua cao nhất phía trên chiếu lấp lánh, linh khí nồng đậm thạch đầu, kinh ngạc nói: "Tựa hồ ý thức được chính mình đường đột, hắn cảnh giác hướng chúng quanh lướt qua. Yên tâm đi, Cắt Gia Gia, ta ở chung quanh bố trí cấm chế, chỉ cần tu vi không cao hơn ta, là sẽ không nghe được chúng ta lời đàm luận ngữ." Không cao hơn ngươi. Đúng, tiểu tử ngươi hiện tại là tu vi gì? Ta nhìn ngươi, phảng phất như là trông thấy một phiến ông Dương Đại Hải một dạng, căn bản dò xét không đến ngươi nửa điểm tu vi. Tần Sương cười rỗi ra một cái ngón tay, tại hai người ánh mắt hiếu kỳ bên trong, nói ra, thiên hạ nhất trọng. T. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, hai người đồng thời hít sâu một hơi, đây là bọn họ hôm nay không biết hít vào nhiều ít ngụm khí lạnh. Trước mặt thiếu niên, phảng phất như là cái bách bảo Dương một dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ cho bọn hắn mang đến đủ để chấn kinh tất cả mọi người kinh hỉ cùng kinh hãi. Thiên Hà nhất trọng, "Tiểu tử, ngươi xác định không có ta. Tần Chiến một phát bắt được Tần Sương bà vai, trong ánh mắt lướt qua một vẻ hưng phấn, lớn tiếng hỏi, "Cha, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi?" Đích đích xác xác là Thiên Hà nhất trọng. Tần Sương hơi hơi phát lực, lực đạo vừa đúng đem Tần Chiến chấn khai, Thiên Hà cảnh khí thế bỗng nhiên bạo phát, tại chỗ hai người nhất thời cảm giác được hô hấp run rợn. Thể nội linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn lên. May ra, Tần Sương chỉ là thi triển một chút khí thế, trong nháy mắt biến thu hồi. Dù vậy, Tần Chiến hai người phía sau lưng đã ướt đẫm, loại kia nguồn gốc từ sợ hãi của nội tâm bay lên, Chỉ một chút ba hơi thời gian mới thư giãn tới. Thiên hà cảnh, quả nhiên đáng sợ a. Mà lấy Tần Chiến cùng cắt Viêm Thiên Đan tu vi, đối mặt thiên hà cường giả khí thế, cũng sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng, đây cũng là chiến lệnh. Những thứ này đều là ta tại một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được. Thác Bạt Lung Nguyệt bởi vì cái kia bí cảnh đột phá đến thiên hà cảnh, cho nên những thứ này ta thì toàn bộ nhận lấy. Ngươi nói, Thác Bạt Lung Nguyệt? Lung Nguyệt công chúa cũng là thiên hà cảnh cường giả. Tần Chiến hai người vốn nên không hề bị ảnh hưởng tâm tình, lại bởi vì Tần Sương một câu mà biến đến khẩn trương lên. Thác Bạt Lung Nguyệt, cái kia so Tần Sương lớn nửa tuổi công chúa điện hạ. Ân, nàng có chút đặc thù, đạt được một môn truyền thừa lúc này mới bạo đã tăng tới thiên hạ cảnh. bất quá các ngươi cũng chớ xem thường nàng cái này cửa truyền thừa, dựa theo nàng thuyết pháp, cái này cửa truyền thừa chỗ tông môn, tựa hồ so với liệt phong hoàng triệu đều muốn mạnh mẽ hơn không ít. tần xương gật đầu, trong ngôn ngữ lộ ra hơi nghiêm túc, vọng nguyệt các cái này cái tông môn hắn mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng có thể dưới đất thành lập như vậy cung điện nhân vật, tất nhiên bất phàm. đặc biệt là đột phá đến thiên hạ cảnh về sau, hắn càng là minh bạch, lấy thiên hạ cường giả thủ đoạn. Là tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại trình độ kia. Ta đột nhiên cảm giác, thế giới này có phải hay không thay đổi. Tốt lạ lâm A. Trước 114, Cực phẩm Phục Linh Thịnh Nguyên Đan. Tiếp xuống hơn một tuần lễ, thần xương không hề rời đi qua tần phủ. Hán một đầu đâm vào phòng luyện đan, vì phụ thân tần chiến luyện chế Phục Linh Thánh Đan mà tố chuẩn bị. Phục Linh Thánh Đan chính là một vị lục phẩm đan dược, nhưng ngũ phẩm cao cấp luyện đan sư cũng có thể luyện chế nắm giữ luyện đan thuật Tần Xương đương nhiên sẽ không đem nghiêm túc như vậy sự tình giao cho những người khác. Hắn lựa chọn từ tự luyện chế, mà luyện chế phục linh thánh đan nhiệm vụ thiết yếu, liền đem luyện đan thuật đẳng cấp tăng lên. Hơn một tuần lễ thời gian, ngoại trừ hấp thu linh thạch cùng công pháp tự động tăng trưởng kinh nghiệm, Tần Xương liền lại không một chút kinh nghiệm nhập trướng. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ thu được gần 200.000 điểm kinh nghiệm. Chỉ là một quả phàm cấp thượng phẩm linh thạch, thì vì hắn cung cấp chỉnh một chút hơn 100.000 điểm. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công ra ngũ phẩm trung cấp đan dược Bồ đề linh đan, thu hoạch được 1200 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công ra ngũ phẩm cao cấp đan dược Về nguyên linh đan, thu hoạch được 1500 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ luyện đan thuật thăng cấp, trước mắt đẳng cấp lục phẩm. Có thăng cấp tặng cùng 3 điểm kỹ năng, thêm phía trên hơn 1 tuần lễ luyện đan, tần xương cuối cùng đem luyện đan thuật tăng lên đến lục phẩm. Đây là hắn để cho an toàn, chuyên môn tốn thêm nửa tuần thời gian tăng lên. Sớm tại 5 ngày trước Thuật luyện đan của hắn liền đột phá đến ngũ phẩm, nhưng phục linh thánh đan là vì phụ thân tần chiến luyện chế, hắn có dám qua loa, lúc này mới đem luyện đan thuật tăng lên tới lục phẩm mới dám động thủ luyện chế phục linh thánh đan. Nhìn lấy trung quanh rơi là tả trên đất đan dược, tần xương mỉm cười, vung tay lên một cái, đan dược đều bay vào trong giới chỉ, những đan dược này đều là trên thị trường có thể đấu giá không ít giá cả ngũ phẩm đan dược a. Còn may là tần xương rất dư giả, nếu không liền xem như dượng vào toàn bộ tần gia đều không nhất định có thể thu mua đến nhiều như thế dư tài. Cuối cùng đã tới, nghĩ không ra, cái này một tuần lễ luyện đan, không chỉ có luyện đan thuật tăng lên tới lục phẩm, thì liền tu vi đều muốn đột phá. Chực chực, như không phải như vậy thẳng mệt mỏi, lão tử vẫn thật là tố một cái toàn chức luyện đan sư được. Nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên các loại thuộc tính, tần xương nhẹn miệng cười, lên tới thiên hà nhị trọng kinh nghiệm chỉ kém hơn 10 vạn điểm. Tần xương phát hiện, tu vi càng mạnh, hắn thăng cấp càng nhanh hơn nhanh. Lúc này mới ngắn ngủi hơn một tuần lễ thì lại muốn thăng cấp. Đương nhiên, Tần Sương chính mình cũng minh bạch, đây hết thảy đều quy công cho linh thạch. Nếu không phải có phàm cấp thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ muốn đột phá đến thiên hà nhị trọng, ít nhất phải phí tổn hơn một tháng thời gian. Cũng không biết khôi lỗ thuật cái gì thời điểm mới có thể sử dụng đạt được. Suy nghĩ một chút cũng không tệ, có cái khôi lỗ cho ta đánh quái thăng cấp, lão tử ngồi mát ăn bát vàng. Ha ha. Liếc qua thần thông cột khôi lỗ thuật, cái này một thanh thuộc tính là Tần Dương đạt được Khôi Lỗ thuật sau mới mở ra, Khôi Lỗ thuật không thuộc về võ học công pháp, mà chính là thuộc về thần thông. Lúc trước Tần Dương nhìn đến Khôi Lỗ thuật giới thiệu lúc, thật hưng phấn vô cùng, hận không thể lập tức để cái kia Phạm Tiến đem ma ảnh thôn vệ mấy cái thiên hạ cường giả cho phun ra. Khôi Lỗ thuật, giống như tên gọi của nó, chính là một môn luyện chế khôi lỗi thần thông. Khôi lỗi luyện chế phương pháp có chút tà ác, nhưng lại không ảnh hưởng sự cường đại của nó. Một bộ sinh linh thi thể, một giọt cái kia sinh linh huyết dịch Còn có một khỏa ngang cấp yêu hạch Liền có thể luyện chế ra một đầu khôi lỗ Khôi lỗ giết người Ký chủ cũng có thể thu được khen thưởng Không quá khen khích lệ giảm phân nữa Nhưng dù cho như thế Vẫn như cũ để tần xương hưng phấn Thử nghĩ hắn nếu là luyện chế một đầu thiên hà cảnh đỉnh phong khôi lỗ Đừng nói là cái gì liệt phong hoàng triều Liền xem như lý gia trại Hắn đều có thể nằm ngang đi qua Để bọn hắn giao ra linh thạch mỏ quạo Đáng tiếc khôi lỗ đẳng cấp Không cách nào vượt qua ký chủ cấp 5, nói cách khác Tần Sương có thể luyện chế tối cường khôi lỗi, chỉ là thiên hạ sáu tầng cường giả. Dù sao lão tử trời sinh thì có nhân vật chính kiều hận thụ tính, không lo không có địch nhân đến cửa. Đến lúc đó diệt kỳ hồn, câu kỳ thân, đem luyện chế thành khôi lỗ, nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Tần Sương nét miệng cười một tiếng, không còn quan tâm khôi lỗ thuật, hắn tin tưởng khôi lỗi của mình sẽ ở một ngày ra đời. Trước mắt hắn cần muốn chú ý chính là phục linh thánh đan luyện chế phương pháp, long thiệt lan một gốc, tuyết kiến thảo ba cây. Ngộng hồn hoa một gốc, nên phong lệ. Mẹ nó, nên phong lệ đều có. Làm Tần Sương đem sau cùng một kiện, cũng là Phục Linh Thánh Đan trọng yếu nhất một vật lấy ra lúc, mở tối phòng luyện đan trong nháy mắt bị chiếu sáng, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, sáng chói chói mắt. Cái này rõ ràng là tại cái kia mê vụ trong bảo khố tìm được Lưu Quang Long Tham, cũng chính là Phục Linh Thánh Đan mấu chốt nhất dự tài. Chỉ có Lưu Quang Long Tham gia nhập, mới có thể luyện chế thành chân chính Phục Linh Thánh Đan, trừ ngoài ra, không còn cách nào khác còn lại dược tài đều có thể tìm tới vật thay thế chỉ có lưu quang long tham là duy nhất không có thể thay thế hít sâu một hơi tần xương chậm rãi thôi động thể nội linh khí trước người hắn các loại dược liệu tại linh khí nóng chảy dưới dần dần hóa thành dịch thể trong suốt sáng long lanh hương khí tràn đầy sẽ không có vấn đề a dược dịch dung hợp đến cực nhanh ngắn ngủi nửa phút một khỏa như thủy tinh trong suốt đan hoàn liền xuất hiện ở tần xương trước mặt mùi thuốc nồng đậm vô cùng toàn bộ phòng luyện đan đều tràn ngập nồng đậm hương khí thấm vào ruột gan Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công gia Phục Linh Thịnh Nguyên Đan lục phẩm trung cấp, lấy được kinh nghiệm 5000 điểm. Hả? Hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Xương Mi đầu hơi hơi nhăn lại, rõ ràng luyện chế là Phục Linh Thánh Đan, làm sao đi ra chính là Phục Linh Thịnh Nguyên Đan? Chờ một chút, lục phẩm trung cấp, cực phẩm đan dược. Đột nhiên ở giữa, Tần Xương cả người giật mình giống như địa đại đập trán, Phục Linh Thánh Đan chính là lục phẩm sơ cấp đan dược, có thể luyện chế ra tới Phục Linh Thịnh Nguyên Đan, lại là lục phẩm trung cấp? Nói rõ lần này luyện đan xuất hiện đến 1% mới sẽ sinh ra cực phẩm đan dược. Ánh mắt nhìn chăm chú trong tay đan dược, hệ thống liền tự động đọc lấy ra viên thuốc này giới thiệu, một mạch xem hết giới thiệu, tần xương tuấn giật gương mặt hiện ra một vẻ kích động hồng nhuận phấn phớt. Cái này mẹ nó, nghịch thiên a. Phục linh thị nguyên đan lục phẩm trung cấp, tăng lên trên diện rộng võ giả đột phá tới thiên hà cảnh sắc suất, thiên đan đỉnh phong phía dưới phục dụng tu vi có thể tăng trí ít một cái cấp bậc. Thiên hà trở lên phục dụng có tỉ lệ đột phá vốn có cảnh giới. Hạn phục Một khỏa. Chật chật, chỉ là một cái tăng lên thiên hà cảnh trở lên đột phá tỷ lệ hiệu quả cũng đủ để cho không ít thiên hà cường giả tranh đến bể đầu chảy máu. Nếu là để người ta biết tần xương đem cái này cực phẩm đan dược giao cho một cái vẹn vẹn thiên đan tiền kỳ võ giả phục dụng, chỉ sợ sẽ có kết bè kết đội thiên hà cường giả kết đội đến đánh đau hắn. Mà mẹ mày, thiên đan võ giả cần quý giá như vậy đan dược sao? Rất tốt. Có viên thuốc này, tăng thêm cái kia mấy bộ võ học công pháp, tra thực lực hẳn là có thể tăng lên đến cấp bậc. Thần sương nắm trong tay đan dược, nỉ non lẩm bẩm. Luyện đan thuật luyện chế ra cực phẩm đan dược sát suất cực thấp, mấy trăm khỏa mới có thể sinh ra một cái. Lần này có thể luyện chế ra Phục Linh Thịnh Nguyên Đan, Thần sương đều cảm thấy mình cũng là thượng thiên sủng nhi. Kéo kẹt kéo kẹt. Đóng lại chỉnh một chút hơn một tuần lễ phòng luyện đan môn cuối cùng mở ra, lần này luyện đan kết thúc mỹ mãn. Là nên xử lý sau cùng truyện. Chương 115, uy hiếp tướng quốc phủ. Tần Sương đem đan dược cùng trong bảo khố đoạt được một số công pháp võ học cùng linh bảo linh thạch toàn bộ giao cho Tần Chiến, chính mình liền lại tránh lo hô về sau, hắn trong nhà ngây người gần 3 ngày, liền lại lần nữa lên đường, hướng Đế Đô lao đi. Đế Đô, tướng quốc phủ bên ngoài, một cái cột thiếu niên đột nhiên đến thăm, không ít người đều nhận ra thiếu niên thân phận, cùng trước kia khác biệt, lần thứ nhất đến nhà tướng quốc phủ lúc, tất cả mọi người châu khí trùng thiên, biểu hiện được mười phần kinh thường. Có thể hôm nay, chính là cái kia tướng quốc phủ lão quan Hàn gia đều tự mình đi ra ngoài cung nén, đây cũng là trinh lệnh. tướng quốc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? trong đại sảnh, tần xương hơi hơi chắp tay, cười hướng liêu tướng quốc gần cần thăm hỏi nói, cái kia song đen nhánh trong ánh mắt lướt qua một vệt băng mang, lúc trước lao ra hỏa này thế nhưng là trốn tránh chính mình a. tần tướng quân đến thăm tướng quốc phủ, có chuyện gì quan trọng sao? gần đây lão phu ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, không thoải mái bên ngoài lưu lại quá nhiều thời gian, mong được tha thứ. Liêu tướng quốc vẫn như cũ đối Tần Sương không ngừa, cứ việc cái sau địa vị đã xa không phải trước kia, nhưng hắn vẫn là đánh đấy lòng xem thường Tần Sương, cho rằng đối phương không xứng với cháu gái của mình. Ha ha, thật sao? Tiểu tử ta ngược lại thật ra biết chút y thuật, tướng quốc đại nhân nếu là không ngại, có thể để tiểu tử ta xem một chút. Tần Sương vẫn như cũ một bộ cười hiếp mắt tư thái, hắn lại làm sao nhìn không ra lão gia hỏa này không thích chính mình, nhưng càng là nhìn lấy láo gia hỏa che giấu lương tâm chịu đựng chán ghét ngồi ở chỗ này nghe chính mình ba hoa khoác lác hắn liền không nhịn được mừng thầm không thôi mà mẹ mày coi như ngươi là lão tử nàng dâu ra ra lão tử cũng không ăn ngươi cái này thua thiệt không cần như yên lúc trước ở nhà bên trong đan dược còn có còn lại lưu phục dụng một khoảng ngũ phẩm đan dược là đủ ngũ phẩm đan dược cái này muốn bắt đầu xem thường ta sao đáng tiếc a ngươi chọn sai đối tượng ngũ phẩm đan dược sao gần nhất ta ngược lại thật ra luyện chế ra một số viên thuốc Đây là ngũ phẩm hạ cấp, đây là ngũ phẩm trung cấp, no, đây cũng là ngũ phẩm đỉnh phong. Tướng quốc đại nhân chỉ là phong hàn, ta nhìn một cái ngũ phẩm trung cấp đan dược là có thể trị tốt đi. Nhìn lấy tần xương trong tay bày ra ra đếm viên thuốc, Liêu tướng quốc trợn cả mắt lên, hắn vốn cho rằng tần xương chỉ là đạt được một chút cơ duyên, thực lực tăng nhiều, lại không nghĩ, tiểu tử này lại còn là một tên luyện đan sư. Ngũ phẩm đan dược đều có thể luyện chế. Tiểu tử này, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Coi như như thế, Liêu tướng quốc vẫn như cũ sẽ không nhận Tần Sương hảo ý, chỉ thấy hắn khoát tay áo, lạnh nhạt nói: Không cần. Những đan dược này vẫn là lưu cho Tần gia đi, quên đi. Tần Sương cười thu hồi đan dược, hắn cũng là muốn buồn nôn lão gia hỏa này một chút. Thật làm cho hắn móc ra một cái ngũ phẩm trung cấp đan dược cho lão nhân này trị liệu phong hàn, chỉ sợ hắn đến khóc chết. Ta tới mục đích kỳ thực rất đơn giản, thì muốn hỏi một chút, lúc trước ta cùng như Yên tiểu thư hôn sự, cái gì hôn sự, ta làm sao không biết? Cái kia hôn sự không phải đã lui sao? Tần gia tiểu tử, đương tưởng rằng đạt được một chút cơ duyên liền có thể cưới nhà ta Như Yên, nói cho ngươi, không có khả năng. Chỉ cần ta tại, liền không khả năng. Không giống nhau, Tần Sương nói xong, Liêu tướng quốc liền nhảy một chút đứng lên, vỗ cái gáy quát. Liêu gia muốn đổi ý sao? Tần Sương con ngươi càng phát ra lạnh lẽo lên, lão nhân này, không khỏi quá không biết điều đi. Nguyên bản yêu cầu đích dính hôn chính là bọn hắn, hối hôn cũng là bọn hắn. Đã nói xong sự tình, Lại muốn đổi ý. Các ngươi khi dễ như vậy người. Thật coi lão tử Tần Sương là thiện bối hay sao? Bạch! khí thế kinh khủng bao phủ tại toàn bộ tướng quốc phủ bên trong, thì liền tại phía xa Hoàng Cung Thác bạc Lung Nguyệt đều đã nhận ra cô khí thế này, nàng đại mi cao lại mà nhìn xem tướng quốc phủ phương hướng, trong miệng nỉ nó nói, Tần Sương sao? Lúc trước ta cùng tướng quốc phu nhân thế nhưng là có ước định qua, mười đại hoàng triều mười vị trí đầu, liền đem như yên cho phép gả cho ta. Tướng quốc phu nhân ở đâu? tới làm đối mặt chỉ một chút, tần xương sắc mặt tâm trầm, toàn thân linh khí cuốn quanh, cuộn cuộn linh khí ngưng tụ ra từng đạo từng đạo luồng khí xoáy, tại hắn quanh người phiêu động, doa người vô cùng, người, người, liêu tướng quốc rốt cuộc minh bạch, tiểu tử này vì cái gì có lớn như vậy lực lượng? vì thế như vậy, thế nhưng là chỉ có tại sơn hải lầu nên đón liêu như yên những cường giả kia trên thân mới cảm giác được qua thiên hà cảnh, tuyệt đối là thiên hà cảnh tồn tại. tiểu tử này, làm sao đột nhiên liền trở thành thiên hạ tồn tại? Tướng quốc phu nhân vội vàng mà đến, theo Tần Sương tiến vào Tướng quốc phủ, nàng liền biết. Lúc trước vốn cho rằng chỉ là muốn bằng vào như thế một vụ cá cược đem Tần Sương dọa lùi, lại không nghĩ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tiểu tử này thực lực càng ngày càng mạnh, nghe đồn cũng càng lúc càng rộng. Nàng thậm chí cảm thấy đến, mười đại hoàng triều mười vị trí đầu, nói không chừng tiểu tử này thật có thể tiến vào bên trong. Nếu thật như thế, Tần Sương khi đó địa vị, tuyệt đối xứng với Như Yên. Ồ! Tướng quốc phu nhân! Ngươi rốt cuộc xuất hiện sao? Ngươi đến nói một chút, lúc trước đổ ước, giữ hay không giữ lời? Tần Sương vẫn chưa thu lại khí thế, hắn lần này đến đây đến tột cùng tiên lễ hậu bình, đã liêu ra cảm thấy mình dễ khi dễ, cái kia còn có cái gì lễ nghĩa có thể nói? Ngươi, ngươi cũng không có lấy được mười đại hoàng triều mười vị trí đầu, ở chỗ này hùng chúng ta có làm được cái gì? Lại nói, ta chỉ là hứa hẹn ngươi, thu hoạch được mười đại hoàng triều mười vị trí đầu mới không ngăn lại ngươi cùng như yên kết giao ta cũng không có hứa hẹn ngươi cưới như yên tướng quốc phu nhân ngồi ở vị trí cao nhiều năm sớm đã luyện được khéo léo nàng sợ hãi nhìn lấy tần xương tức giận trách mắng bệnh khí thế đều thu liễm thiên hà cảnh khí thế khủng bố đột nhiên biến mất trong ngay mắt không ít liêu gia hộ vệ từ bên ngoài vọt vào đem tần xương trùng điệp vây lại mà liêu tướng quốc bọn người thì là tê liệt trên ghế ngồi thở hổn hển làm sao muốn vây giết ta tần xương khinh thường nhìn trung quanh hộ vệ những người này thực lực mặc dù không tệ Đều đạt đến địa đan cảnh tu vi, nhưng hắn lại không quan tâm, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất trưởng đi xuống, những người này cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Đi xuống đi. Liêu tướng quốc như già đi 10 tuổi đồng dạng, khoát tay áo, thở dài. Hắn biết, chuyện hôm nay, Tần Sương có lý, hắn lại thế nào phản bác, cũng vô pháp bác bỏ lúc trước phu nhân hứa hẹn với hắn. Mười đại hoàng triều mười vị trí đầu, Tần Sương, không phải lão phu xem thường ngươi. Nếu ngươi thật có thực lực vẫn đỉnh mười đại hoàng triều tuyển bạt mười vị trí đầu, đừng nói là để ngươi cùng Như Yên kết giao, liền xem như ngươi muốn lập tức cưới Như Yên, ta đều tán thành. Thế nhưng là, ngươi tại làm không được những thứ này trước đó, liền muốn lấy loại này cường thế thái độ làm cho chúng ta thỏa hiệp. Ta nói cho ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không đồng ý. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, thì liền lui xuống đi hộ vệ đều nín thở ngưng thần, bọn họ biết, chỉ cần bên trong thiếu niên có chút dấu hiệu động thủ bọn họ nhất định phải hướng vào trong phòng bảo hộ tướng quốc phu phụ an uy các ngươi đây cũng không cần quản ta tới chỉ là muốn cho các ngươi nhắc nhở một chút liễu như yên nhất định sẽ trở thành ta tần gia nàng dâu ha ha tần xương nét miệng cười một tiếng ánh mắt ngưng lại chắc chắn nhìn qua liễu tướng quốc phu phụ hai người trầm giọng nói ra nói xong hắn liền cười to mà đi chỉ là còn chưa đi ra liễu gia đại viện liền bị một bóng người xinh đẹp ngăn cản chỉ bằng ngươi cái thôn quê mắng phu Cũng muốn cưới như yên tiểu thư. Trước 116, có dám ngoài thành đánh một trận. Thôn quê thôn phu. Tần Sương không khỏi vì đó cẩn thận đánh giá người tới. Đây là một cái không sai biệt lắm 30 tuổi ra mặt phụ nữ. Dài đến rất có xinh đẹp thiếu phụ thành thục vận vị. Nhưng trên người băng lãnh cùng chán ghét. Lại là để Tần Sương kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này, là ai? Cũng là người lớn tiếng muốn cưới như yên tiểu thư. Mỹ phụ trừng lấy một đôi mắt hạnh. Trong mắt hiện ra nói đạo hàn mang. Lạnh giọng trách mắng thì tính sao Tần Sương đứng tại chỗ, nhấc miệng lên, nhấc lên một vệ treo tức độ quòng, hỏi ngược lại. Nữ nhân này không đơn giản, lấy Tần Sương bây giờ tu vi, có thể né tránh hắn cảm giác người không nhiều, chí ít tại cái này thác bạt vương triều không có một cái nào. Rất rõ ràng, nữ nhân này rất có thể đến từ Sơn Hải Lầu, là một tên thiên hạ cảnh cường giả. Hừ, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, như Yên Tiểu Thư không để ý ngươi, là như Yên Tiểu Thư không quan tâm ngươi như thế một tiểu nhân vật. Đã hôm nay bị ta nghe được. Như vậy ta liền muốn để ngươi dẹp ý niệm này. Ta nói, như yên đều còn không nói gì thêm, ngươi đi ra kêu to cái gì. Còn có, ngươi là thứ độ gì. Nơi này chính là thác bạt vương triều, ta nhìn ngươi cũng không giống là thác bạt vương triều người. Đối với ta nói năng lô mãng, ngươi muốn vĩnh viễn ở lại đây thác bạt vương triều sao. Tần Sương cũng không phải ăn chay, nữ nhân này nói rõ là đến làm chuyện, hắn nếu để cho bước, khó tránh khỏi sẽ không bị người trong thiên hạ chế nhạo. Chỉ bằng ngươi cái thôn quê thôn phu nho nhỏ thác bạt vương triều dân đen dám đối với ta nói lời như vậy ngươi biết ngươi đối mặt là ai chăng mỹ phụ sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo băng lãnh như nhọn giống như mục đích quang nhìn chằm chằm tần sương lạnh giọng nói ra dân đen lao yêu bà ta thật muốn biết ngươi là từ đâu tới cảm giác uy việt nơi này là cha vợ của ta nhà ta không muốn nhiều nhạ sự đoan ngoài thành nhất chiến ngươi dám không đột nhiên ở giữa chỉ thấy tần sương mái tóc màu đen không gió mà bay toàn thân áo bàu múa hùng hậu linh khí từ trong cơ thể nổ phun trào mà ra một cỗ khí thế đáng sợ phóng lên tận trời đáng sợ cùng cực thiên Hà nhất trọng khó trách có phân khích như vậy bất quá chỉ dựa vào ngươi thiên Hà nhất trọng thì muốn dạy dỗ ta không khỏi quá để cao chính mình nói cho ngươi tại ta sơn hải lầu thiên Hà cảnh bất quá là ngoại môn đệ tử mà bây giờ như yên thế nhưng là trưởng môn thân truyền ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách muốn nhúng chạm như yên sao cảm nhận được tần xương khí thế Mị phụ hơi kinh hãi, kinh ngạc đồng thời, mặt lộ vẻ cười lạnh, đùa cợt nói. Ngoại môn đệ tử. Nói cách khác, ngươi tuổi như vậy lao yêu bà, liền ngoại môn đệ tử đều không phải là rồi. Vậy ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta được? Ngoài thành nhất chiến, có dám hay không? Không dám, thì cho ta từ đâu tới đây, lan đi đâu? Tần Sương khiêu mi cười một tiếng, cứ việc trong lòng lược kinh hãi, lại chưa từng biểu hiện ra ngoài. Hắn lúc này chỉ muốn diệt nữ nhân trước mặt. Dù là đối phương dài đến 10 phần ngự tỷ dạng, câu hồn đoạt quyến rũ. Mà mẹ mày, cái quái gì? Lao hổ không phát huy, cái gì a miêu a cậu đều muốn đến nhục nhã chính mình một phen. Có gì không dám, tiểu tử, khắc quá phách lối, thế giới xa không phải trong tưởng tượng của ngươi lớn. Lấy ngươi hết ngồi đáy giếng giống như kiến thức, ra đông vực, không ra nửa ngày, ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Mỹ phụ một cái lướt thân cao bay mà ra, tiếng nói của nàng vang vọng tại toàn bộ thác bạt trong đế đô. Tất cả thác bạt vương triều thành dân đều nghe được mỹ phụ gầm thét. đông dạng, không ít người thăm dò xem trường, tựa hồ muốn nhìn một chút, là ai dám trêu chọc như vậy nhân vật mạnh mẽ. Thiên hạ cảnh khí thế, đủ để ảnh hưởng nhất thành người, dù là đế cũng không nhỏ, vẫn như cũng nhận lấy hoặc nhiều hoặc ít tác động đến, có chút chân linh cảnh võ giả lúc này phun máu, khí tức vẻ vải, mà yếu hơn, thì là tại chỗ hôn mê. Rốt cuộc là ai? Vậy mà trêu chọc loại tồn tại này? Xem ra... Vị tiền bối kia tựa hồ rất tức giận a. Nàng nói tiểu tử, chắc là người trẻ tuổi. Toàn bộ Thác Bạt Vương Triều có thể gây nên loại này tiền bối chú ý, ta muốn trừ mới lên cấp ngự quốc tướng quân, không có người nào nữa. Thần sơn sao? Đây thật là người chuyên gây họa. Thậm chí ngay cả cái kia nhóm cường giả cũng dám trêu chọc. Không biết bệ hạ vì sao như vậy thưởng thức hắn, còn phong hắn làm ngự quốc tướng quân. Nếu là vị tiền bối kia trách tội lên, chỉ sợ liền Thác Bạt hoàng tộc đều sẽ bị liên lụy đi. May ra Mỹ phụ khí thế vẹn vẹn bạo phát một cái trước mắt, chớp mắt liền biến mất, một số cái tu vi hơi mạnh võ giả như mẩy nhìn lên bầu trời, chỗ đó, có một đạo nở nang lệ dĩnh đứng lặng. Rõ ràng là vậy đến từ Sơn Hải Lầu Mỹ phụ nhân. Có thể giết tiểu ra rất nhiều người, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không ở trong đám này. Lại là một đạo tiếng quát vang vọng toàn thành trong ngoài, mọi người chỉ thấy tại giữa bầu trời kia Mỹ phụ nhân trước người đúng là đứng đấy một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này bộ dáng, vì người đế đô chố quen biết Tự nhiên nhận ra thân phận của hắn. Đúng thế, thần xương. Hư không mà thực sự, ngự không mà đi. Hắn lại là một tên thiên hà cường giả. Cái này sao có thể? Ta dọt cái ai ra, khó trách có như vậy bá lực, nguyên lai là thiên hà cường giả A. Gia hỏa này đến tổt cùng là tu luyện thế nào? Tuổi như vậy thì đạt đến thiên hà chi cảnh. Sợ là liền liếu ra liếu như yên, đều có chỗ không bằng A. Tần xương đều xuất hiện, nguyên bản còn đang trách tội tần xương giữ hỏa vào thần. Bọn họ có khả năng bị liên lụy người hào hào nhìn mà than thở, sắc mặt lập tức biến, không có chút nào lúc đầu hạ thấp tần Sương lúc chán ghét gương mặt. Bất quá, đông dạng có người cảm thấy coi như tần Sương chính là thiên hạ cảnh cường giả, vẫn như cũ không phải vị kia mỹ phụ nhân đối thủ. Dù sao, đối phương vừa mới khí thế, thế nhưng là liền toàn bộ đế đô đều bao trùm. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh, một hồi ta muốn đem miệng của ngươi cho xé nát. Mỹ phụ nhân tức giận đến giận sôi lên, nàng chính là sơn hải lầu người. Tại cái này tiểu tiểu vương triều lại bị như vậy làm đủ, sớm đã động sát tâm. Cho dù xuất hành lúc, cái kia liễu như yên nghiêm trọng đã cảnh cáo nàng không cho phép nhúc nhích tần sương. Có thể nàng giờ phút này đã quên liễu như yên mệnh lệnh, trong lòng nàng, một cái duy nhất năm tháng, đó chính là giết trước mặt tiểu tử. Vù vù, hai người ngự không mà đi, bay ra đế đâu ngoài mấy chục dặm một mảnh đồng bằng phía trên, phiến bình nguyên này chính là thác bạt vương triều dùng để nuôi dưỡng súc vật, lúc này ngược lại là rất thích hợp bọn họ chiến đấu. Chọn tốt ngươi mộ địa sao? Thôn quê thôn phu trung quy là thôn quê thôn phu, liền mộ phủ, đều lựa chọn ở loại địa phương này. Mỹ phụ nhân hư không mà đứng, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nàng tại qua trên đường tới tâm tình đã khôi phục lạnh nhạt nhìn qua phía dưới gia súc, phấn hồng môi anh đào hơi hơi dương lên, chứa lên một vẻ khinh thường độ cong. Ngươi hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy những thứ này gia súc mỗi ngày ăn cỏ ăn chín thịt, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Thiên Hạ cảnh cường giả nhục thân, ăn về sau, chắc hẳn thịt của bọn nó đều sẽ tràn ngập linh khí đi. Tần Sương mỉm cười, chưa từng để ý Mỹ Phụ đùa cợt, suy vừa cười vừa nói. Muốn chết. Chỉ thấy Mỹ Phụ mắt vượng quét ngang, tay áo đông nhiên chấn động, một cô đáng sợ linh khí tấm lụa đông nhiên hướng trong tay áo phun ra ngoài, một đạo ước trừng dài mới trượng hồng lăng xuyên qua hư không, đánh phía Tần Sương. Thiên Hạ tứ trọng đỉnh phong, không gì hơn cái này. Tiểu gia lười nhắc cùng ngươi dây dưa. Ngươi thì cho ta thật tốt yên giấc ở chỗ này đi. Bác Minh thần công. Thôn phệ. Chương 117, thiên hỏa tam huyền biến. Làm sao lại như vậy? Tại Mỹ phụ nhân xem ra, tần xương tuyệt đối sẽ bị chính mình nhất kích diệt sát, dù sao, cái sau triển lộ ra tu vi ba động, cũng mới bất quá thiên hà nhất trọng mà thôi. Tần xương cái kia thân pháp quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, hồng lăng rút chúng chính là tàn ảnh lúc, Mỹ phụ nhân nội tâm giật mình đồng thời, định lách mình trở ra, có thể nàng cuối cùng đã chậm một bước. Vận dụng lăng ba vi bộ hạ tần xương tốc độ đạt tới một loại cực hạ, thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh. Một cái lướt thân thể chính là đến mỹ phụ nhân trước người, chỉ thấy hắn cầm một cái chế trụ cánh tay của đối phương, bác minh thần công đột nhiên thi triển mà ra, một phen động tác nhanh đến mức liền mỹ phụ nhân cũng không từng kịp phản ứng. Cút. Gặp cánh tay bị bắt lại, mỹ phụ nhân định phản kích, nhưng khi nàng vận chuyển thể nội linh khí lúc, nàng đồng tử đột nhiên thích chặt, trong mắt tràn ngập nồng đậm hãi dị, làm sao có thể? Ta linh khí vì cái gì? biến mất đúng không? Cái kia là được rồi. Đột nhiên, chỉ thấy Tần Sương khỏe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong, rét lạnh nói. Ngươi sử cái gì yêu Pháp? Lại để cho ta linh khí biến mất. Đáng chết tiểu xuất sinh. Ta không tha cho ngươi. Mỹ Phụ chưa bao giờ từng gặp phải trạng huống như vậy. Nàng mắt phượng chừng chừng liều mạng vận chuyển thể nội còn sót lại một tia linh khí, muốn bằng vào cái này một luồng linh khí đánh giết Tần Sương. Yêu Pháp. Đây chính là mình kim Lão gia tử tự sáng tạo có một không hai võ học, như thế nào ngươi loại này điều phụ có thể hiểu được. Tần Sương vẫn tại cười, mặc cho mị phụ tay đánh vào chính mình hộ thể linh khí phía trên, rốt cục, mị phụ thể nội sau cùng một tia linh khí cũng bị rút sạch, hệ thống thanh âm, tại Tần Sương trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ đẳng Tấn Du Thiên Hà Tứ Trọng Đỉnh Phong lở LV22, chuyển hóa kinh nghiệm 300.000 điểm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 20, trước mắt tu vi. Thiên hà nhị trọng, trước mắt linh khí, 20.000 điểm. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tiểu cấp 20, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, linh khí 2.000 điểm. Khí thế bỗng nhiên tăng vọt, Mỹ phụ nhân trong mắt toát ra một vẹt vẻ, vẻ kinh ngạc, thiên hà nhị trọng. Người che giấu tu vi. Mặc dù như thế, nhưng Mỹ phụ nhân vẫn như cũ không hiểu, dù là chỉ là thiên hà nhị trọng, cũng không nên là đối thủ của nàng mới đúng. Không đúng, ngươi, ngươi hấp thu ta linh khí. Yêu pháp, nhất định là yêu pháp. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi tu luyện bực này yêu Pháp, nhất định sẽ bị phản quyết. Ngươi sẽ chết đến rất thảm. Mỹ phụ nhân cười thảm lấy, dù là hôm nay nàng bại, rất có thể vẫn lạc nơi đây, nhưng nàng lại nghĩ đến tần sương tương lai, chỉ cần bộ này yêu Pháp bị những người khác phát hiện, tần sương cả đời này đều sẽ bị tất cả võ giả truy sát. Ha ha, Hội sẽ không nhận chế tài, cũng không phải ngươi nói tính toán. Cái thế giới này, năm đâm lớn, mới là vương đạo. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Tần Sương miệt cười một tiếng, chậm nhất quyền hung hăng đánh vào mị phụ bụng, linh khí bao khỏa quyền đầu đánh xuyên thân thể của đối phương, hệ thống tiếng vang truyền ra, Tần Sương tiện tay quăng ra, đem trong tay thi thể ném xuống dưới. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết đằng Tấn Du Thiên Hà Tứ Trọng, lấy được kinh nghiệm 50.000 điểm. Sơn Hải Lầu. Đều bá đạo như vậy sao? Không có nửa điểm thương hại, đối với loại này điêu phụ, Tần Sương cũng sẽ không mềm tay. Hắn có thể tưởng tượng mình nếu là thua, xuống tràng sợ rằng sẽ so hôm nay thảm hại hơn, thậm chí có khả năng liên Vân Lê Thành tần gia đều hội bị liên lụy. Cấp 20, dị hỏa giá trị cũng đạt tới tháng 2 năm 2000 điểm, có thể đổi lấy vạn thú linh hỏa. Thiên hỏa tam huyền biến, rốt cục có thể đốt sáng lên. Nhìn lấy tự thân thuộc tính, Tần Sương lộ ra một tia thỏa mãn ý cười, thôn vệ cái kia sơn hải lầu mỹ phụ, không chỉ có đem đẳng cấp tăng lên tới thiên hà nhị trọng, thì liền dị hỏa giá trị cũng đột phá 20000 điểm, trọng yếu nhất chính là Thiên hỏa tam huyền biến như thế một môn có thể trong nháy mắt tăng vọt thực lực võ học, rốt cục có thể thắp sáng. Chúc mừng ký chủ thành công thắp sáng thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu hao bốn điểm nhân vật chính vũ kỹ tích phân. Chúc mừng ký chủ thành công thắp sáng đấu phá nhân vật chính kỹ năng, thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm, tị hỏa liên đến một. Tị hỏa liên. Nhìn lấy trong giới chỉ đột nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền, tại tâm niệm nhất động ở giữa, xuất hiện tại tần xương trong tay, xuất hiện trong nháy mắt. Hệ thống liền đọc lấy ra đầu này dây chuyền giới thiệu. Tị Hỏa Liên địa cấp trung phẩm linh bảo, tăng cường ký chủ đối hỏa thuộc tính linh khí kháng tính. Nguyên lai like là hiệu quả tính linh bảo bối a. Không tệ, hỏa thuộc tính kháng tính tăng lên, tăng thêm ta linh khí bản thân thì cũng có dị hỏa hiệu quả, ngày sau giao chiến, gặp phải hỏa thuộc tính võ học cũng có thể lực kháng đi. Đổi lấy dị hỏa vạn thú linh hỏa. Nhìn lấy chính mình khoảng chừng tháng 2 năm 2000 điểm dị hỏa giá trị, đổi lấy hết vạn thú linh hỏa cũng còn có lưu 2000 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đổi lấy vạn thú linh hỏa, thu hoạch được 150.000 kinh nghiệm, 5.000 điểm linh khí, 5 điểm kỹ năng, công pháp phần quyết đẳng cấp tăng lên. Bạch. Một cô nóng rực hỏa diễm linh khí bay lên, tại tần xương trong tay như nhảy cân chim chóc giống như, hương phấn. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình phần quyết linh khí, cường độ lại lấy được rõ rệt tăng cường. Dung hợp hai đạo dị hỏa, lấy ta hiện tại cường độ linh khí, chính là thiên hà tam trọng cường giả, chỉ sợ cũng không dám ngạnh hám ta linh khí đi. Huyền màu đỏ linh khí quấn quanh ở tần xương trên bàn tay, loại kia kinh khủng nhiệt độ, thì liền không gian chung quanh đều phảng phất muốn bị đốt búp cháy đồng dạng. Cái này, chính là phần quyết dung hợp hai đạo dị hỏa sau đàn sinh mới linh khí. Nghĩ không ra, dung hợp dị hỏa còn có thể thu được điểm kỹ năng, ta vốn cho rằng chỉ có thăng cấp mới có thể có đến. Vốn đang đang suy nghĩ cư như vậy, tăng lên nhân vật chính kỹ năng độ thuần thục có phải hay không quá chậm. Nguyên lai, like, đường dây khác cũng là có thể được đến điểm kỹ năng. Ai, hết thảy đều được bản thân chậm rãi tìm tòi a. Đọc tiểu thuyết lúc, người khác hệ thống đều có trí năng giảng giải công năng, làm sao đến ta chỗ này, liền phải dựa vào chính mình từng bước một tìm tòi đâu. Tần Sương khổ cái mặt, liếc qua mới lấy được 8 điểm kỹ năng, mi đầu nhíu chặt lấy, tựa hồ tại suy nghĩ cái kia đem cái này 8 điểm kỹ năng thêm đến địa phương nào. Thiên Hỏa Tam Huyền biến không cần thăng cấp, 8 điểm kỹ năng không đủ để Hàng Long Thập Bát Trưởng thăng cấp, Lang Ba Vi Bộ bằng vào ta thực lực trước mắt cũng nên đủ. Thôi Vẫn là đặt ở luyện đan lên đi. Tám điểm, cần phải đủ để cho luyện đan thuật tăng lên tới lục phẩm cao cấp. Suy nghĩ sau một hồi, Tần Sương vẫn là quyết định tăng lên thuật luyện đan của mình. Dù sao, trên cái thế giới này, một tên cao cấp luyện đan sư, vẫn là thẳng ăn ngon. Chậc chậm, thiên hỏa tam huyền biến, rốt cục đạt được ngươi A. Làm Tần Sương ánh mắt khóa chặt tại thiên hỏa tam huyền biến bộ này liền đẳng cấp đều chưa từng có nhân vật chính võ học phía trên lúc, hắn không khỏi kinh ngạc nửa giây Cái này là trừ khôi lô thuật bên ngoài, hắn lấy được bộ thứ nhị ba hỏi số võ học. Ba hỏi số, không có bất kỳ cái gì đẳng cấp biểu hiện. Còn giới thiệu, ngược lại là thật căn kẽ. Thiên hỏa tam huyền biến, ngưng tụ thể nội dị hỏa chi lực, tại có hạn thời điểm, thực lực đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Tăng lên biên độ, lấy dị hỏa cường độ mà định ra. Tiếp tục thời gian, 30 phút đồng hồ, có thể dùng tay giải trừ, tiêu hao mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1000 điểm linh khí, dung hợp dị hỏa khác biệt. Tiêu hao khác biệt. Đây là sau cùng một đạo dị hỏa tiêu hao mà định ra. Xem hết giới thiệu, Tần Sương chính mình cũng nhịn không được hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục liên tục. Không hổ là thiên hỏa tam huyền biến, mức tiêu hao này, lão tử như thế điểm linh khí chỗ nào tiêu hao nổi. Muốn đến nơi này, Tần Sương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, linh khí một cột, vốn nên vui mừng 30.000 điểm linh khí tại hắn hiện tại xem ra, lại là quá ít. Để cho ta thử một chút hai đạo dị hỏa ra chỉ sau sẽ như thế nào. Vâng, trên không bình nguyên, một cỗ khí thế kinh khủng ba động tàn phá bờ bãi, phía dưới yêu thù gào hào nằm rạp trên mặt đất, không dám có nửa điểm dị động, kéo dài đến nửa phút, Tần Sương mới hài lòng ngự không bay đi, đến mức mị phụ kia thi thể, đã sớm bị chia ăn. Trước 118, nói đi là đi. Đúng thế, đúng thế Tần Sương. Hắn bình yên vô sự trở về rồi. Làm sao lại, cường giả như vậy, đều bại vào hắn tay sao? Hiện tại Tần Sương, thật mạnh như vậy sao? Chơi ạ. Có tiểu tử này tại, Thác Bạt Vương triều ai dám động đến tần gia? Ta xem ra, tiểu tử này sẽ không ở Thác Bạt Vương triều ở lâu, lấy tuổi của hắn, càng lớn hoàng triều, mới là hắn muốn xông xáo địa phương. Lần này, tần Sương rất là cao điệu, hắn bay thẳng nhập trong đế đô, tất cả đế đô người đều thấy rõ tướng mạo của hắn, cũng nhìn thấy hắn hạ xuống tại tướng quốc phủ bên trong. Rơi vào tướng quốc phủ trong đại viện, ở nơi đó, có Liêu tướng quốc cùng tướng quốc phu nhân, còn có không ít hộ vệ, tướng quốc phủ thực lực Nghiêm chỉnh muốn vượt qua còn lại mấy gia tộc lớn không ít, rất nhiều hộ vệ có nắm giữ địa đan cảnh tu vi. Đây hết thảy, đều là dựa vào liễu như yên tại Sơn Hải trong lầu địa vị, Sơn Hải lầu phần thưởng liễu gia không ít thứ. Thần Sương, ngươi đem vị tiền bối kia. Liêu tướng quốc gấp những mày, trước mặt thực lực của thiếu niên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn làm sao không hiểu vị kia Mỹ phụ nhân thực lực bao nhiêu, cho dù là thực lực như vậy, đều không thể lưu lại tần sương sao. Xem ra, Mỹ phụ nhân, tựa hồ. Không về được. Điêu phụ mà thôi, chém thì chém." Tần Sương Bình chân như vậy cười cười, tựa hồ đối với hắn mà nói, chém giết một tên thiên hạ cảnh cường giả là chuyện thường ngày giống như chuyện thường xảy ra mỗi dạng. T. Liêu tướng quốc cùng với khắc bình quân đầu người là nhịn không được hít sâu một hơi, Liêu tướng quốc ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tần Sương, nói, "Ngươi có biết hay không, ngươi giết người nào?" Sơn Hải Lâu mà, ta cũng không phải không có nghe nữ nhân kia nói. "Làm sao? Ngươi cho rằng chỉ là một cái điêu phụ, sơn hải lầu còn có thể điều động cường giả tới giết ta hay sao? tần xương khoe miệng cười mỉm, với hắn mà nói, sơn hải lầu dù là mạnh hơn, hắn trời cao hoàng đế xa, cái kia điêu phụ bị giết, chỉ là tin tức truyền về sơn hải lầu, chỉ sợ đều cần thời gian không ngắn. trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn, thế nhưng là một mực tại tăng lên, hắn không sợ bất cứ địch nhân nào, trừ phi đối phương điều động viễn siêu thiên hà cảnh cường giả tới. chỉ là đối phó một người hai tuổi chưa đủ thiếu niên cần phải vận dụng đến siêu việt thiên hà cảnh cường giả sao? đương nhiên sẽ không. chính là tin tưởng sơn hải lầu không sẽ phái phái siêu việt thiên hà cảnh cường giả tới tìm thủ, hắn mới hội bình tĩnh như thế. dù sao, chỉ cần không cao hơn thiên hà cảnh, lấy hắn hiện tại tốc độ lên cấp, không ngoài một năm, hắn liền có thể tăng lên tới thiên hà cảnh đỉnh phong. đến lúc đó, chính là siêu việt thiên hà cảnh tồn tại cũng trong tay hắn không chiếm được lợi ích. liêu tướng quốc nhớ kỹ đánh cược của chúng ta. tần xương bàn giao một tiếng. Liên thả người rời đi, hắn bay về phía hoàng cung, không có chút nào cố kỵ, cứ như vậy trực tiếp bay vào trong hoàng cung. Gia hòa này, thực lực lại tăng lên a. Trong hoàng cung, Thác Bạt Lung Nguyệt nhìn lấy Tần xương tiến vào phụ hoàng trong điện, nàng không có đạt được gọi đến, đương nhiên sẽ không tiến vào trong điện, dù là nàng thực lực hôm nay đã không cần quan tâm những người khác cách nhìn. Nhưng Thác Bạt Nam Thiên Trung Quy là phụ thân của nàng. Đi ra rồi. Ước chừng 2 giờ sau đó, trời chiều tàn sáng chói bao phủ tại hoàng cung phía trên một bóng người chậm rãi theo hoàng cung bay lên không trung, Thác Bạt Lung Nguyệt nhìn đúng thời cơ, một cái lắc mình đi vào đạo thân ảnh kia trước người, chặn đường đi của đối phương. Người muốn đi tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạn? Có thể, có thể mang ta sao?" "Mang ngươi?" Nghe được Thác Bạt Lung Nguyệt tra hỏi, Tần Sương Mi đầu cau lại, nha đầu này chẳng lẽ không biết chính mình chuyến đi này sẽ đối mặt với hạng gì khó khăn hiểm trở sao? Người muốn đi vọng nguyệt các?" Đột nhiên, Tần Sương nhớ tới trước mặt thiếu nữ lấy được truyền thừa, trầm giọng hỏi: Ân, theo ta lấy được truyền thừa, vọng nguyệt cắt tại Trung Châu, mấy ngày nay ta vẫn đang làm ngộng, trong ngộng có cái thanh âm gọi ta đi vọng nguyệt cắt. Cho nên, cho nên, nhìn lấy nhăn nhó thác bạc lung nguyệt, Tần Sương rốt cuộc minh bạch, luôn luôn không thích tranh đấu lung nguyệt công chúa, tại sao lại làm ra cử động như vậy? Xem ra, ngươi lấy được cái kia phần truyền thừa, có chút không đơn giản a. Tần Sương hơi trầm âm, lần này mời đại hoàng triều tuyển bạt nhân tài, nghe nói là bởi vì Trung Châu phát khởi còn lại các châu đều lần lượt triển khai loại này tuyển bạt thức hoạt động. Nếu thật tại mời đại hoàng triều tuyển bạt bên trong thu hoạch được không tệ thứ tự, không chừng thật có thể đi vào Trung Châu. Thác bạt lung nguyệt có như vậy dự định, cũng thuộc về bình thường. Mà lại, cái trước thu được vọng nguyện các truyền thừa, cứ việc thực lực bây giờ còn có chút yếu, nhưng tần xương có thể mơ hồ phát giác được, tại thiếu nữ thể nội, còn phong ấn một cố đáng sợ năng lượng, một khi cố năng lượng tiêu triệt để bị thác bạt lung nguyệt luyện hóa thực lực của nàng Có lẽ sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Nói không chừng, về sau còn cần dựa vào cô nàng này quan hệ. Được, ngươi cần cần bao nhiêu thời gian thu thập hành trang? Gặp Tần Dương gật đầu, Thác Bạt Lung Nguyệt hai đầu lông mày lướt qua một vệt kích động, nàng liền vội vàng gật đầu nói, hiện lại xuất phát cũng được. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Từ Tần Dương cùng cường giả bí ẩn ở ngoài thành nhất chiến đã đi qua một tuần lễ, không có ai biết ngày nào đó Tần Dương tiến vào hoàng cung nói cái gì, nhưng duy nhất có thể xác định là Thái tử, Thác Bạt Vân Long bị phế. Tại Tần Sương rời đi ngày thứ hai, Thác Bạt Hoàng Đế liền ban phát chiếu thư, hủy bỏ Thác Bạt Vân Long Thái tử chi vị, lập Tam Điện hạ Thác Bạt luôn vì Thái tử. Cái này thứ nhất chiếu thư, chấn kinh toàn bộ Thác Bạt vương triều. Thậm chí có truyền luôn, cái này thứ nhất chiếu thư hoàn toàn là bởi vì Tần Sương mà ban bố. Bởi vì Thiên Vũ Tần Sương tiến vào hoàng cung là người Đế đô tận mắt nhìn thấy. Từ đó về sau không còn có người gặp qua Tần Sương đồng dạng. Lung Nguyệt Công Chúa, cũng mất tích bí ẩn. Có người nói, hai người bọn họ bỏ trốn, cũng có người nói, bọn họ theo đuổi cao hơn võ đạo, tiến về càng lớn Hoàng Triều. Tóm lại, Thác Bạt Vương Triều lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Hoàng tộc vẫn như cũ làm lớn, nhưng Tần gia địa vị, lại là sánh vai Thác Bạt Hoàng tộc. May ra Tần gia không có tranh đoạt thiên hạ chi tâm, nếu không Thác Bạt Vương Triều lại tránh không khỏi một trận nội đấu. Vân Lê Thành, Tần Phủ bên trong, Tần Chiến đã xuất quan. Có tần xương cho phục linh thịnh nguyên đan cùng cái kia bộ công pháp võ học, thực lực của hắn, đã vô hạn tới gần thiên đan hậu kỳ cứng giả, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ đột phá đến thiên đan hậu kỳ. Đến mức có thể trở thành hay không thiên hạ cảnh, hết thể đều phải nhìn tần chiến thiên phú cùng cơ duyên. Xương nhi hiện tại, cũng đã nhanh đến liệt phong hoàng triều đi. Nhìn ngoài cửa sổ lạc tuyết, tần chiến nhẹ nói nói, ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một vị lão giả, mặt của lão giả sắc hồng nhuận phân phớt nhìn qua ngược lại là nhiều hơn mấy phần sinh khí. Đây chính là đột phá tới Thiên Đan hậu kỳ trước cấm vệ quân thống lĩnh. Cát Viêm. Đúng vậy a. Ngươi thật không có ý định cho tiểu tử kia giảng tình hình thực tế sao? Cát Viêm tra hỏi. Để Tần Chiến hơi sưng sờ. Trên gương mặt kiên nghị kia lướt qua một vẻ tuyệt nhiên. Hắn lắc đầu trầm giọng nói ra. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia biết. Tu vi của hắn tại chúng ta xem ra rất mạnh, nhưng tại trong mắt những người kia lại như con kiến hôi đồng dạng. Nếu thật cho hắn biết tình hình thực tế. Sợ rằng sẽ làm ra chút việc ngốc. Cắt thúc, việc này, về sau vẫn là đừng nhắc lại. Ai? Thở dài một tiếng, nói tận bao nhiêu nỗi buồn ly biệt. Trước 119, Tử Vân Thành. Nơi này, cũng là Liệt Phong Hoàng Triều sở thuộc thành trì Tử Vân Thành sao. So với đế đô, muốn lớn thêm không ít ta. Liệt Phong Hoàng Triều, Tử Vân Nội Thành, đi ở trên đường phố hai đạo nhân ảnh hai bên đánh giá tòa này đại hình thành trì kiến trúc, có chuyện, đối bọn hắn tới nói đều mới lạ vô cùng dù là thân là công chúa thác bạt lung nguyệt đều biểu hiện được cực kỳ hưng phấn liệt phong hoàng triều tại đi qua đối thác bạt vương triều người mà nói như cự nhạc giống như cần nhìn lên thậm chí ngay cả thác bạt lung nguyệt đều không nghĩ tới cũng có ngày nàng sẽ đến đến liệt phong hoàng triều bên trong thống trị mấy ngàn vạn dặm cương vực liệt phong hoàng triều là một cái quái vật khổng lồ là một cái kình thiên cự nhân vô số vương triều hàng năm đều cần tiến cống nhất định cống phẩm mới có thể bảo chứng không bị liệt phong hoàng triều diệt đi nói là vương triều kỳ thực cũng bất quá là trốn ở liệt phong hoàng triều đầy đặn dưới cánh chim kéo dài hơi tàn quốc gia hình thế lực mà thôi cường giả thật nhiều đi tại rộng rãi vô cùng trên đường phố tần xương hơi nhũ mày cái này tử vân thành tính không được liệt phong hoàng triều cảnh nội đại hình thành trì nhưng lại khắp nơi có thể thấy được thiên đan cường giả thì liền thiên hà cảnh cường giả đều có thể nhìn thấy mấy cái đó là khẳng định liệt phong hoàng triều thống trị mấy ngàn vạn dặm cương vực một tòa thành trì liền nắm giữ mấy cái trăm triệu nhân khẩu Cho dù là một phần ngàn tỷ xác suất, cũng có thể đản sinh ra không ít thiên hà cường giả Nghe Thác Bạt Lung Nguyệt giải thích, tần Sương Âm thầm gật đầu, trong khoảng thời gian này đi đường, hắn cũng theo Thác Bạt Lung Nguyệt từ nơi nào biết không ít tin tức, cái sau dù sao cũng là hoàng gia người, biết đến so với hắn nhiều hơn không ít. Theo Thác Bạt Lung Nguyệt trong giới thiệu, hắn biết thiên hà cảnh phía trên cảnh giới, đó là một cái được xưng là cường giả chân chính cảnh giới, chính là tại Liệt Phong Hoàng triều bên trong, đều tươi ít có người có thể đạt tới. Đoạt mệnh cảnh. Đây cũng là thiên hà cảnh phía trên cảnh giới tên. Trong truyền thuyết, đến cái kia các loại cảnh giới, nghịch thiên đoạt mệnh, có thể cùng thiên địa tranh đoạt thọ mệnh, đạt tới Nhật Nguyệt Đồng Huy cảnh giới. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Đồng Huy quá nói ngoa, nhưng ở Thác Bạt Lung Nguyệt trong miêu tả, đoạt mệnh cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác có thể tồn tại thật lâu. Liệt Phong Hoàng triều sừng sững trên phiến đại lục này nhiều năm như vậy, nội tình mười phần, khẳng định có đoạt mệnh cường giả núp trong bóng tối. Tại Liệt Phong Hoàng triều bên trong, tiền tệ lưu thông Đã không chỉ có cực hạn tại Hoàng Kim Bạch Ngân phía trên, càng nhiều thời điểm, mọi người chọn dùng Linh Thạch làm tiền tệ. Đương nhiên, Hoàng Kim Bạch Ngân cũng có thể mua sắm, nhưng tương đối mà nói, Linh Thạch mới là phiến địa vực này tiền tệ. Một khỏa phàm cấp hạ phẩm Linh Thạch liền có thể đổi lấy mấy triệu Hoàng Kim, như vậy tỷ lệ, có thể nghĩ, tại liệt phong Hoàng Triều bên trong, Hoàng Kim Bạch Ngân bực này vật ngoài thân là đến cỡ nào không đáng tiền. May ra, Tần xương tại mê vụ trong bảo khố nhặt được không ít Linh Thạch, lấy hắn tuồn kho. Chỉ ít hai người không cần ngủ đầu đường Từ huyện Lưu lại tại một nhà tiểu lâu trước Tần Sương cười đối Thác Bạt Lung Nguyệt nói ra Hôm nay thì ở lại nơi này à Trễ giờ chúng ta đi hỏi thăm một chút Mười đại hoàng triều tuyển bạt ở nơi nào báo danh Thác Bạt Lung Nguyệt vướt tay nhỏ điểm Khuôn mặt từng đỏ Nàng bao nhiêu có chút xấu hổ Trong khoảng thời gian này đến Vẫn luôn là Tần Sương trả tiền Nàng mặc dù là công chúa cao quý Nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều linh thạch Hoàng Kim Bạch Ngân cũng không phải ít. Nhưng ở liệt phong hoàng triều loại địa phương này, cầm hoàng kim bạch ngân sẽ bị khinh bỉ. Đặc biệt là, ở tại tử huyện bực này xem xét cũng là cao đẳng trong tử lâu. Hai vị, là nghỉ chỗ đâu Vẫn là ở chỗ A. vừa bước vào tử lâu, liền có một vị thân mang tiểu nhị phục sức nam tử cung kính đi tới bắt chuyện. Tốt xa hoa A. Tiến vào tử lâu, đập vào mi mắt chính là chung quanh khảm nạm lấy hơn 10 khỏa phạm cấp hạ phẩm linh thạch. Tử lâu này bên trong, có cao nhân bố trí tụ linh trợn. Có thể để linh thạch linh khí hội tụ tại trong tiểu lâu mà không chẳng ra, tại trong tiểu lâu tu luyện, xa so với tại bên ngoài tu luyện phải nhanh không ít. Đến hai gian thượng phòng, thuận tiện, làm chút ít đồ ăn đến trong phòng tới. Tần Sương hiện tại thế nhưng là thổ hảo, ở trọ vậy cũng là ở cấp cao tiểu lâu, hắn tiện tay ném ra ba khỏa linh thạch, một cái phàm cấp trúng phẩm, hai cái khác thì là phàm cấp hạ phẩm. đa tạ người này. Rất hiện nhiên, tại thu lấy hai cái phàm cấp hạ phẩm linh thạch tiền đoa về sau. Tiểu nhị thái độ càng thêm cung kính, chào hỏi một tiếng, liền dẫn hai người đi trên lầu gian phòng. Một khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch, đủ để cho tần xương hai người tại cái này tử viện bên trong ở lại hai ngày. Đến mức ăn uống, thì là khác tính toán giá cả. Kỳ thực không dùng như thế lãng phí. Thác bạt lung nguyệt đứng tại tần xương gian phòng bên trong, hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra. Căn này tiểu lâu không vẹn vẹn chỉ có phòng trên, còn có không ít trung đẳng tầng thứ phòng. Những cái kia gian phòng... Chỉ cần chừng 50 khối phàm cấp hạ phẩm linh thạch liền có thể để hai người bọn họ ở thêm mấy ngày. Không có việc gì. ca có là linh thạch. Tần Sương cười khoát tay áo, một bộ ta là thổ hào ta sợ người nào dáng vẻ, cực kỳ giống một cái nhà giàu mới nổi. Phòng cửa khép hờ, cũng chưa hoàn toàn đóng lại, quen không biết rõ, một người nam tử theo giàn phòng đi qua lúc, đúng lúc nghe được Tần Sương. Hắn có chút dừng lại, chợt liền rời đi. Tốt. Về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi. Các loại đồ ăn tới. Ta sẽ gọi ngươi. Cái này, thốt ra. Nghe rõ ràng sao? Thiên kia đúng là nói như vậy sao? Tại tử viện bên trong một gian khát phòng trên bên trong, bốn nam nhân tập hợp một chỗ, ngồi vây quanh tại trước bàn, một cái khỏe mắt treo một đạo mặt sẻo nam tử cao mày, trầm giọng hỏi hướng bên người một cái thân mặc áo bào trắng nam tử. Tuyệt đối sẽ không sai. Ta nghe được rõ ràng, tiểu tử kia nói hắn có là linh thạch. Đại ca, theo ta thấy, hẳn là cái nào đó vương triệu mới ra tới công tử ca đến liệt phong hoàng triều chắc là muốn tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạn ngươi nhìn chúng ta muốn hay không áo bào trắng nam tử dài đến có chút xinh đẹp màu nâu nhạt trong con ngươi lướt qua một vệt hàn ý nhẹ giọng hỏi tốt các ngươi chú ý một chút tiểu tử kia động tĩnh ngày mai tìm một chỗ động thủ có lưu mặt xẻo nam tử hơi trầm ngâm chợt liền gật đầu trầm giọng dặn dò đại ca đây chính là tử vân thành không phải chúng ta chỗ đó a một cái hơi nhỏ gầy điểm nam tử gấp nhíu mày hơi có vẻ cẩn thận nói Tiên tâm, không có tường nào gió không lọt qua được. Tiểu lượng tại cái này tử vân trong thành có một vị đại ca là tử vân hộ vệ đội bên trong. Đến lúc đó chào hỏi là được. Chúng ta làm được gần nấp một chút, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tốt. Khoảng cách căn phòng này phòng bất quá xa mấy chục thước gian phòng bên trong. Tần xương hai người vừa tốt ăn hết bữa tối. Tiểu nhị rất là hiểu chuyện tiến vào trong phòng, chuẩn bị thu thập hai người ăn cơm thừa rượu cạn. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi một ít chuyện, chỉ cần ngươi thành thật trả lời. Chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Vốn là dự định đi ra ngoài tìm hiểu điểm tin tức tần sương đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn nói tin tức linh thông nhất người, không ai qua được tiểu lâu điểm tiểu nhị không còn gì khác ca. Người bọn họ tiếp xúc, thân phận khác nhau, thường xuyên sẽ nghe đến một số nghe đồn, nhiều khi, có chút tin tức, đều là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ra, ngài nói, chỉ cần ta biết, tuyệt sẽ không giấu gì em Tiểu nhị kích động gật gật đầu, hắn biết rõ. Chính mình chỉ là chào hỏi người này liền được hai khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch khen thưởng. Phải biết, hai khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là đầy đủ hắn nửa cái cùng tiền công a. Mười đại hoàng triều tuyển bạt, Liệt Phong hoàng triều báo danh điểm ở đâu? Chương 120, mắt cho coi thường người khác. Từ Vân thành chủ phủ, tòa thành trì này người thống trị chỗ ở, ăn xong cơm tối, Trần xương liền dẫn Thác Bạt Lung Nguyệt đi tới nơi đây, nơi này chính là tiểu nhị trong miệng tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt báo danh điểm. Thanh chủ này phủ Nhưng so với ta nhà muốn tốt hơn nhiều a Đứng tại phủ thành chủ trước Thác bạt lung nguyệt âm thầm cảm thán nói Tuy là phủ đệ, nhưng xưng là hoàng cung đều không đủ Cao lập vách tưởng, trang nghiêm cẩn trọng Ngoài cửa thủ vệ từng cái đều là thiên đan cứng giả Liên phảng phất địa đan cảnh căn bản nhập không vào phủ thành chủ mở dạng Ha ha Thần xương cười cười, đây không phải nói nhảm sao Thác bạt vương triều lại thế nào cũng mới chỉ là một cái vương triều Nơi này chính là liệt phong hoàng triều Tử Vân Thành mặc dù không phải liệt phong hoàng triều đại hình thành trì, nhưng có thể trở thành một tòa thành trì chi, chi chủ, nói ít cũng phải có thiên hà ngũ trọng thực lực. Xin hỏi, chúng ta muốn báo danh tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạn, nghe nói Phủ Thành Chủ chính là báo danh chẳng sở, cho nên... Đi lên trước, Thần Sương hơi hơi hướng hộ vệ ô quyền, hỏi. Phủ Thành Chủ đích thật là báo danh chẳng sở, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể tham dự mười đại hoàng triều tuyển bạn. Tiểu tử Ta nhìn ngươi cũng không giống là cái đại gia tộc xuất thân, còn là từ đâu nhi đến hướng nơi đó mà đi đi." Đáp lại Tần Sương hộ vệ chính là một cái 35 gia mặt thiên đan trung kỳ cường giả, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tần Sương, trong mắt tràn ngập một cỗ nồng đậm cảm giác ưu việt. "Hả?" Tần Sương mi đầu cao lại, gia hỏa này không khỏi quá mức mắt chó coi thường người khác đi. Chính mình mặc lấy là kém một chút, nhưng cũng không đến mức bị như vậy hạ thấp a. Chẳng lẽ nói, tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt Còn cần đại gia tộc xuất thân hay sao?" Tần Xương trầm giọng hỏi, sắc mặt của hắn hơi có chút không dễ nhìn, quả nhiên là ở nơi nào đều có ưu việt chó.